Ngọc Liên trực tiếp đóng gói trước gửi tới rồi thầm ra, đến lúc đó nàng cùng Miêu vệ bình liền có thể quần áo nhẹ ra trận. Miêu Thanh Ngọc có điểm sốt ruột chính là nàng học tập nhiệm vụ, hiện giờ đã là bảy tám năm hai tháng phân, để lại cho nàng thời gian thật sự không nhiều lắm. Hảo một chút tình huống chính là nàng ở dùng song chính mình tích góp xuống dưới thời gian đổi tấm cắt sau, ở trong phòng tối mặt học tập đã tiếp cận kết thúc, nàng cho chính mình định kế hoạch là ở cái này nguyệt cuối tháng phía trước làm ra tới một đài máy tính. Như vậy nàng cũng có năm chắc đổi kịp mặt thương lượng nguồn tới cái số khống cố máy kỹ thuật cải tiến đi Cho nên phía trước nhận được thẩm thái thanh bình an trở lại kinh thành tin tức sau Nàng liền viết một phong thơ gửi cho hắn Còn làm ơn hắn cấp tìm điểm đồ vật Không có biện pháp Nàng đã hỏi qua tàng dũng thư ký Không có một đài máy tinh có thể điều cho nàng dùng Cho dù là thay thế cũ cũng không thể Quốc gia tài nguyên không chỉ có khăn hiếm Hơn nữa không thể tùy tiện thuyên chuyển Cứ việc nàng làm ra hữu cơ phỉ vật như vậy. nhưng không có chứng cứ cho thấy nàng ở máy tính phương diện. Năng lực, nàng có thể sử dụng tài nguyên nhiều là máy móc cùng nông nghiệp phương diện, hơn nữa hạn chế không lớn. Cho nên Miêu Thanh Ngọc vẫn là chỉ có thể chính mình vén tay háo làm. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đi đến Kinh Thành, sau đó bắt đầu làm việc. Ngày này đã đến cũng không chậm. Ba mẹ, các ngươi liền đưa đến nơi này đi, Ngũ Ca sẽ chiếu cô ta, tới rồi Kinh Thành thẩm thanh niên trí thức cũng tới tiếp chúng ta. Miêu Thanh Ngọc chưa từng có như vậy ra trưởng đưa tiễn trải qua. cảm nhận được miêu đại miêu mẹ không tha tâm cũng chua sót miêu mẹ lôi kéo miêu thanh ngọc tay không tha nói nếu không mẹ đi theo các ngươi qua đi kinh thành chiếu cấu ngươi ngươi rời đi mẹ nhìn không tới ngươi làm sao bây giờ a miêu thanh ngọc một vào đại học còn muốn mụ mụ đi theo giặt quần áo nấu cơm sao nàng lại không phải em bé to xác vội vàng lắc đầu mẹ ngươi muốn đi kinh thành có thể a đi chơi là được nơi nào dùng ngươi chiếu cố chúng ta chờ chúng ta quen thuộc kinh thành ngươi cùng ba đi lên kinh thành đi ta mang các ngươi nơi nơi dù ngoạn. Miêu Thanh Ngọc muốn ở kinh thành mua phòng ở sự không có cùng bọn họ nói, nàng nghi chờ lấy lòng, lại nói không mượn, đến lúc đó Miêu mẹ bọn họ đi lên cũng có chỗ ở. Ba, người chạy nhanh mang theo mẹ về nhà đi, đừng chạm nơi này trung gió, chờ nghỉ ta về nhà, khẳng định sẽ nhìn thấy càng tốt đại đội. Ba ngươi, nhưng đến hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó ta muốn kiểm tra. Miêu đại sờ sờ Miêu Thanh Ngọc đầu, trầm giọng nói, hảo hảo học tập, trong đội sự ba khẳng định sẽ hảo hảo làm. có người làm hữu cơ phì không sợ lương thực không đủ ăn năm nay trái cây khẳng định rất thơm đến lúc đó ba cho các ngươi gửi đi lên miêu thanh ngọc sờ sờ đôi mắt dùng sức gật đầu miêu vệ bình liền không có như vậy nói nhiều nói hắn đơn giản nói một câu ba mẹ chúng ta đây đi rồi à tới rồi cho các ngươi phát tin tức lần đầu tiên ngồi xe lửa miêu vệ bình cả người đều là hưng phấn này nhìn xem kia nhìn một cái nhìn cái gì đều là mới lạ nhưng miêu thanh ngọc liền bất đồng nàng chỉ cảm thấy đến Người rất nhiều thực tế, hương vị một chút cũng không dễ ngửi, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh nằm xuống tới, tốt nhất có thể một giấc ngủ đến Kinh Thành đi, nhưng cái này chỉ có thể ngẫm lại suy nghĩ, này một chuyến bọn họ muốn ngồi xong nhiều ngày xe lửa. Bọn họ mua chính là giường nằm, thẩm thái thanh hỗ trợ, lúc này không điểm quan hệ đều mua không được giường nằm phiếu. Ngũ ca ta ngủ thượng phô đi. Miêu thanh ngọc nhìn nhìn hạ phô, đến lúc đó khẳng định có người ngồi, đến lúc đó nàng liền ngủ không được. Miêu vệ bình ngủ nào đều được, bất quá hắn hỏi. thượng phu muốn bỏ lên bỏ xuống ngươi chịu được có thể các ngươi hai vị cũng là đi lên kinh thành thực mau mà đối diện liền có một vị mang mắt kính tuổi trẻ tiểu tử tò mò mà nhìn Miêu thanh ngọc hai người hỏi ta kêu lý văn binh miêu vệ bình nết miệng nhiệt tình cười đúng vậy lý đồng chí nghe ngươi khẩu âm ngươi là tân thành huyện người cũng là đi kinh thành lý văn binh đúng vậy miêu vệ bình liền cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất thực mau liền từ lý văn binh trong miệng móc ra nhân ra tin tức còn biết hắn là thi đậu kinh thành đại học công nghệ học chính là máy móc loại chuyên nghiệp nhưng miêu vệ bình đỉnh điểm không có lộ ra bọn họ tin tức hơn nữa cùng miêu vệ bình nói được nhiều lý văn binh càng thêm nhiệt tình gì đều nói càng nói càng hăng hái kỳ thật ta cũng không lớn hiểu biết cái này chuyên nghiệp là làm gì đó nhưng ta biết nó hữu cơ giới hai chữ ta liền lập tức báo sau đó chúng tuyển thượng miêu vệ bình tò mò vậy ngươi vì sao liền báo cái này chuyên nghiệp bởi vì miêu thanh ngọc sư phó a nếu không phải nàng Ta cũng sẽ không đi lên con đường này, ta quá sùng bái nàng. Ngươi biết Miêu sư phó đi? Khẳng định biết đến. Sao có thể không biết? Miêu sư phó như vậy nổi danh Lý Văn Binh bợ lạ bợ lạ, nói lên Miêu Thanh Ngọc liền thao thao bất tuyệt. Đình cũng chưa dừng lại quá, một đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt sùng bái, đang muốn nằm xuống ngủ nướng Miêu Thanh Ngọc. Miêu vệ bình chịu khoe miệng, nhìn Lý Văn Binh miệng lúc đóng lúc mở, đầu đều đau. Chương 63 Miêu Thanh Ngọc cảm thấy thực thần kỳ, Lý Văn Bình cho nàng cảm rất là. Hắn chính là nàng cuồng nhiệt fans, nghe Lý Văn Binh khen nàng, Miêu Thanh Ngọc đều cảm thấy chính mình tựa hồ không gì làm không được, cho nên rắc là tạm thời không thể ngủ, nàng liền tiếp tục nghe Lý Văn Binh thổi nàng, đều phải thổi trời cao. Phần 110 Miêu Vệ Bình rất nhiều lần muốn đánh gây Lý Văn Binh sùng bái lên tiếng, nhưng thế nhưng tìm không thấy thời cơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Văn Binh vẫn luôn vẫn luôn nói, nói đến kích động chỗ, Lý Văn Binh còn muốn quơ chân múa tay một phen Đúng rồi. ta còn không biết hai vị đồng chí như thế nào xưng hô đâu lý văn Bình cảm thấy mỹ mãn mà nói xong hắn tấm gương sau đó mới nhớ tới bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt lần đầu tiên gặp mặt hắn cứ như vậy tự quen thuộc còn không biết nhân ra gọi là gì đâu tức khắc có điểm ngượng ngùng mà đẩy đẩy mắt kính miêu thanh ngọc cùng miêu vệ bình cho nên này rốt cuộc muốn hay không tự báo ra môn miêu vệ bình quay đầu đi xem miêu thanh ngọc xem nàng nói như thế nào miêu thanh ngọc cũng không biết có nên hay không nói nhưng cảm thấy vẫn là đừng nói tương đối hảo bằng không này một đường đi kinh thành nàng còn có thể hảo hảo ngủ sao miêu vệ bình thu được nàng ám chỉ gật gật đầu ta kêu miêu vệ bình đây là ta muội muội miêu lục nha miêu thanh ngọc lý văn binh nghe xong sau liền tưởng một lần nữa theo chân bọn họ chào hỏi nhưng đột nhiên lại có người sách theo hành lý tiến vào cho nên bọn họ đối thoại chỉ có thể tạm thời dừng lại người đến là cái bình thường nam thanh niên khuôn mặt bình thường ăn mặc còn tính không tồi Bất quá có thể mua được giường nằm phiếu cũng sẽ không quá nghèo Nam thanh niên nhìn thấy bọn họ Liền rất bình thường mà theo chân bọn họ chào hỏi Sau đó liền cúi túi đầu vội chính mình sự tình Miêu Thanh Ngọc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra Rốt cuộc không cần lại nghe Lý Văn Binh khách nàng Nàng túi đầu cùng Miêu Vệ Bình nói Ngũ ca, ta trước ngủ một lát Ngươi trước nhìn hành Lý đi Hành, ngươi ngủ đi Đến cơm điểm ta kêu ngươi Miêu Vệ Bình tùy ý mà gật đầu một cái Miêu Thanh Ngọc ngủ Lý Văn Bình liền ngượng ngùng tiếp tục cùng Miêu Vệ Bình tán gấu, hơn nữa cái này tiểu trong không gian còn có một vị khác không thế nào ra tiếng người nói chuyện, hắn liền càng ngượng ngùng nói chuyện, vì thế, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Xe lửa thượng cái cọ âm ý, cái gì thanh âm đều có, nhưng này đó đều không ngại ngại Miêu Thanh Ngọc một giây đi vào giấc ngủ. Tới rồi tiệm cơm, Miêu Thanh Ngọc bị Miêu Vệ Bình kêu lên, thức mau Miêu Vệ Bình liền đem nóng hầm hập cơm chưa mua đã trở lại, bọn họ có tiền có phiếu. Liền không cần giống người khác như vậy gặm lương khô, ở hưởng thụ điểm này thượng, hai anh em ý kiến hoàn toàn nhất trí, có thể ăn được, liền không thể ăn kém. Vừa mới bắt đầu một hai ngày là bình bình tĩnh tĩnh, Miêu Thanh Ngọc cho rằng cứ như vậy thuận lợi tới kinh thành thời điểm, xe lửa thượng đã xảy ra chuyện, liền ở bọn họ này một tiết trong xe. Miêu Thanh Ngọc thượng xong bê lúc cờ, từ bên trong ra tới thời điểm, nàng chính cầm khăn tay lau tay, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, là hai ngày này quen thuộc gương mặt, nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thân thể ở giường nằm thượng nằm lâu lắm, đều có điểm bùn bù rùn, cho nên nàng là chuẩn bị lại đi đi, hoạt động một chút, lại nằm xuống đi, nàng đều không đứng lên nổi, nàng bước chậm đi phía trước, tâm tình rất là nhàn nhã, còn có tâm tư đi xem xe lửa thượng tình huống, đột nhiên. Nàng phía trước không đến 5 mét xa địa phương có vị a di từ trên chỗ ngồi đứng lên, đứng ở đường đi thượng, cùng miêu Thanh Ngọc chính diện đối thượng. miêu Thanh Ngọc vừa vặn đối thượng nàng đôi mắt, sửng sốt, gặp người đối nàng cười. liền theo bản năng trở về người một cái cười sau đó A Di liền chiều nàng bên này đã đi tới Miêu Thanh Ngọc cho rằng nàng là đi thượng vê lúc cờ nghĩ nàng muốn tránh đi một chút làm người trước quá hai người thực mau liền phải chạm trán sau đó tách ra nhưng vừa lúc ở cái này điểm Miêu Thanh Ngọc trong nháy mắt toàn thân nổi ra gà đều đi lên chờ nàng phản ứng lại đây vị kia A Di đã bị người bắt ở này ngắn ngủn mấy cái nháy mắt phát sinh sự tình Miêu Thanh Ngọc cũng không rõ ràng bởi vì nàng đầu góc cũng có chút hún hún đột đột nàng thở hổn hển vay đầu lại đi xem bị bắt lấy nữ nhân, còn có bắt lấy nàng người, nguyên lai like vẫn là người quen, chính là phía trước theo chân bọn họ ngồi ở một chỗ bình thường nam nhân, nhưng giờ phút này Miêu Thanh Ngọc lại sẽ không cho rằng hắn bình thường. Người thường cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể đem người ngăn chặn, hơn nữa nữ nhân này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy nhu nhược, Miêu Thanh Ngọc vẫn cứ nhớ rõ đảo qua nàng gáy kia âm lênh phong, hiện tại một hồi tưởng, nàng còn cảm thấy chính mình đang ở bị rắn độc nhìn chằm chằm không bỏ. thùng xe không thể tránh miễn mà dẫn phát rồi rối loạn nhưng tiếp viên hàng không nhóm thực mau khiến cho người bình tĩnh xuống dưới miêu thanh ngọc cũng bị thỉnh đi rồi trong tay bị tắc một chén trà nóng miêu thanh ngọc gan tĩnh mà nhìn ngồi ở nàng phía trước vài người yên lặng vô ngữ những người này đều là người xa lạ nhưng bọn hắn mặt nàng là có điểm quen mặt bởi vì mấy ngày nay ở trong xe sẽ nhìn đến bọn họ nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng bởi vì nàng hiện tại an toàn miêu sư phó người có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái Một cái nhìn là chủ sự người quan tâm hỏi Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc, không có, ta không có việc gì. Nàng không đã chịu thương tổn, chỉ là thu được chút kinh hách mà thôi, nhưng lúc này nàng đã chấn định xuống dưới, người kia. Ta có thể hỏi một chút nàng vì cái gì hướng ta tới sao? Kỳ thật nàng trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, bất quá cũng không dám khẳng định. Là cái dạng này, Miêu Sư Phó, chúng ta là bị lâm thời phái tới hộ tống ngươi đi lên kinh thành, bởi vì ngươi làm được thành tích, khiến cho một ít đặc vụ chú ý. Lúc trước ngươi ở Miêu Gia Thôn đại đội sản xuất thời điểm, người xa lạ rất khó tiến vào này đó đại đội, bởi vì một khi có người xa lạ xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho dân bản xứ chú ý. Hơn nữa Tân Châu huyện có dân binh đội ở ban ngày đêm tối tuần tra, an toàn có bảo đảm, chúng ta nhận được một ít tin tức, ngươi bị người theo dõi. Vừa rồi người kia chính là Mỗ quốc phái lại đây người. Miêu Thanh Ngọc kinh ngạc lại không kinh ngạc, nàng biết ở kiến quốc trong khoảng thời gian này, quốc nội là có rất nhiều đặc vụ, chuyên môn làm phá hư ở. trở ngại quốc gia phát triển, nàng bởi vì làm được đồ vật hai lần bước lên báo chí, bởi vì hữu cơ phì là thật sự cả nước nổi danh, nàng hiện tại chỉ may mắn chính mình lúc trước không có đáp ứng đem ảnh chụp cùng nhau đăng ở báo chí thượng, bằng không phiền toái khẳng định lớn hơn nữa. người tin tức quốc gia đã liệt vào bảo mật cấp bậc, người này là thật lâu phía trước liền theo dõi ngươi, lần này chính là xem chuẩn ngươi đi lên kinh thành cơ hội này, hơn nữa nàng cần thiết phải có sở hành động, cho nên liền lựa chọn ở cái này thời gian hành động. này dọc theo đường đi đi kinh thành đều có chúng ta bảo hộ ngươi cho nên ngươi không cần thiết quá lo lắng tám ba liền cùng ngươi ngồi ở cùng nhau có cái gì vấn đề đều có thể tìm hắn chúng ta sẽ phụ trách cho ngươi giải quyết miêu thanh ngọc gật gật đầu tuất ta đã biết vất vả các ngươi bởi vì bọn họ bảo hộ nàng không có làm nàng bị thương cho nên miêu thanh ngọc đối bọn họ là có nhất định tin tưởng cũng không bài xích chính mình bị người bảo hộ đây chính là tưởng đều không có nghĩ tới đãi ngộ không đây là chúng ta nhiệm vụ Miêu Sư Phó có thể phối hợp chính là đối chúng ta lớn lao trợ rút. Miêu Thanh Ngọc cũng không có theo chân bọn họ nhiều liêu cái gì, ở biết nữ nhân kia đồng lõa cũng bị bắt lấy lúc sau, nàng liền an tâm mà đi trở về. Miêu Vệ Bình đang ở chỗ đó nhìn đông nhìn tây, vừa thấy đến nàng trở về, liền tới đây trên dưới đánh giá nàng, người đi đâu nhi? Đi về đút cờ muốn lâu như vậy. Tình hình thực tế đương nhiên không thể nói, Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể hàm hồ qua đi, Miêu Vệ Bình hồ nghi mà nhìn nàng, biết hỏi không ra cái gì tới. cũng chỉ hảo từ bỏ. Nếu không có chuyện này, Miêu Thanh Ngọc còn tưởng rằng chính mình thực an toàn đâu, bất quá mặt sau không phát sinh chuyện gì, nàng liền an tâm xuống dưới, cùng phía trước giống nhau, nên làm cái gì làm cái gì, biết có nguy hiểm, nhưng lo lắng cũng vô dụng, Huống chi sau lưng có người bảo hộ nàng. Xe lửa tới rồi kinh thành ga tàu hỏa, Miêu Thanh Ngọc hai người hành lý không nhiều lắm, cho nên còn tính thoải mái mà tế đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, nàng nhìn chung quanh bốn phía Thực mau liền tìm tới rồi ở trong đám người đặc biệt thấy được Thẩm Thái Thanh, nàng lập tức đem trong tay hành lý ném cho miêu vệ bình, chiều Thẩm Thái Thanh dùng sức phát tay. Thẩm Thái Thanh cũng thấy được bọn họ, nâng bước liền chiều bọn họ đi tới. Nàng rốt cuộc tới. mươi 64. Trên đường không xảy ra việc gì đi. Thẩm Thái Thanh muốn đem người ôm vào trong ngực, bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế, nhưng lại gắt gao nhìn miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới xe lửa thượng mạo hiểm, trần trơ trong nháy mắt Thẩm Thái Thanh bắt giữ tới rồi, nhưng nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, liền nói, trước lên xe lại nói. Cũng hảo. Miêu vệ bình cũng không biết Miêu Thanh Ngọc khi nào đều có thể đi được nhanh như vậy, hắn muộn vài bước theo đi lên, bắt bẻ mà đánh giá Thẩm Thái Thanh, cuối cùng gì cũng không bắt được tới, chỉ có thể từ bỏ, cùng người chào hỏi. Đây là Thẩm gia ra xe chuyên dùng đi. Khai ra đến tiễn ta nhóm hảo sao. Miêu Thanh Ngọc vừa thấy này xe, còn có ăn mặc quân trang tài xế, liền tiến đến Thẩm Thái Thanh bên thay hỏi. cái này xem như xe bất tư dùng đi. Thẩm Thái Thanh cho nàng một cái trấn an ánh mắt, không cần lo lắng có ảnh hưởng, ra ra ngày thường cũng không thế nào dùng này xe, lần này cũng là gặp ngươi tới, rất cao hứng liền tránh ra xe lại đây tiếp các ngươi, ngươi không đi lên hắn còn không cao hứng. Miêu Thanh Ngọc gật gật đầu, nàng liền lo lắng sẽ cho thẩm ra ra thêm phiền thoái. Ngồi ở trong xe, Miêu Thanh Ngọc liền không có dấu giếm xe lửa thượng sự tình, bất quá mạo hiểm đã qua đi, nàng miêu tả ra tới cũng thực bình đạo. Thẩm thái thanh lập tức bất chấp còn có những người khác ở, cầm tay nàng, miêu vệ bình còn lại là đầu góc đều nổ tung hiểu rõ. Ta như thế nào không biết. Miêu vệ bình dầm chân, đầu đụng vào trên nóc xe, cũng không rảnh lo đau, có phải hay không lần đó ngươi thượng về lúc cờ. Hồi tưởng một chút lúc ấy miêu thanh ngọc biểu tình động tác, hán thế nhưng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, này ngụy trang công lực lợi hại a, Là, bất quá xem như hữu kinh vô hiểm đi. Miêu thanh ngọc trải qua nhiều ngày như vậy, tâm tình sớm đã bình phục. Thẩm thái thanh khẽ to mày, kinh thành không thể so miêu Gia Thôn đội sản xuất bên kia, đặc vụ chỉ biết càng nhiều, cũng sẽ che giấu đến càng sâu. Trên thực tế Miêu Gia Thôn đại đội bởi vì vị trí hẻo lánh, quốc gia cũng không có gì quan trọng xây dựng, cho nên cái này tiểu địa phương thật không nhất định sẽ có đặc vụ coi trọng, cũng chính là bởi vì miêu Thanh Ngọc xuất hiện, cho nên có người theo dõi, nhưng bởi vì Miêu Thanh Ngọc làm được chỉ là hữu cơ phì, cuối cùng mục đích cũng là vì lương thực. Không giống như là quốc gia những cái đó quan trọng nghiên cứu càng hấp dẫn đặc vụ đi làm phá hư, Kinh Thành liền bất đồng, cả nước thủ đô. tầm mắt mọi người đều thả xuống địa phương, đặc vụ không biết che giấu có bao nhiêu. Nhưng Kinh Thành cũng có thể nói càng an toàn, bởi vì an bảo bài tra năng lực càng thêm nghiêm khắc. Cho nên có thể hay không có người chuyên môn ở trong tối bảo hộ Thanh Ngọc. Miêu vệ bình thấy Miêu Thanh Ngọc như vậy bình tĩnh, thật muốn mở ra nàng đầu nhìn xem nàng là nghĩ như thế nào. Miêu Thanh Ngọc đầu tiên liền lắc đầu. Hiện tại khẳng định không thể nào, ta làm gì đó cũng không có như vậy quan trọng, yêu cầu bảo mật gì đó, chỉ là làm lương thực tăng gia sản xuất thôi, cả nước có như vậy nhiều nghiên cứu lương loại người đâu. Nàng cảm thấy yêu cầu bị quốc gia bảo hộ hẳn là những cái đó làm bí mật nghiên cứu đại lão, nhưng này đó đại lão khẳng định sẽ không dễ dàng ra tới, tên nói không chừng cũng tảng thật sự khẩn. Nàng đâu? Miêu Thanh Ngọc tưởng tượng cái kia hình ảnh, tưởng tượng không ra, nàng cảm thấy khả năng chờ đến nàng làm ra máy tính tới. mới có thể bị phái người đến bên người bảo hộ nàng. Mặt trên đã liền hữu cơ phỉ bắt đầu cùng một ít quốc gia có giao lưu. Thẩm Thái Thanh nhớ tới hắn không lâu phía trước mới từ ra ra trong miệng nghe được tin tức, cho nên nói đúng ra, Thanh Ngọc tầm quan trọng còn không có khiến cho quá nhiều người chú ý, tạm thời còn xem như an toàn. Nếu là quốc gia dùng hữu cơ phỉ cùng mặt khác quốc gia tiến hành ích lợi trao đổi, như vậy hữu cơ phỉ liền không chỉ là bọn họ quốc gia đồ vật, mặt khác quốc gia cũng sẽ sử dụng hữu cơ phỉ. càng thêm chuẩn xác một chút tới nói miêu thanh ngọc tuy rằng cả nước nổi tiếng nhưng nàng ảnh hưởng ở nước ngoài còn không có như vậy lại cho nên cũng không sẽ có một vụ tiếp một vụ đặc vụ lại đây nhìn chằm chằm nàng chính là nói nàng hiện tại vẫn là cái tiểu nhân vật A, miêu thanh ngọc lại như thế này tưởng có hay không cho ta chuẩn bị những cái đó ta muốn đồ vật miêu thanh ngọc chiều thẩm thái thanh chấp trước mắt hiện tại nàng cũng không lo lắng bất quá nàng cảm thấy cũng có thể đem vũ khí đồng hồ chuẩn bị thượng hiện tại liền có thể tìm cái thời gian tiến phòng tối học tập, đồng thời nàng còn có thể chuẩn bị chế tác máy tính, cùng với kê tiếp làm số khống cố máy một loạt chuẩn bị. Thẩm thái thanh thấy nàng nói sang chuyện khác, cũng không có đuổi sát không bỏ, nhưng hắn cảm thấy cần thiết làm miều thanh ngọc trước ở tại quân khu trong đại viện, địa phương khác hắn cảm thấy không an toàn, ai cũng nhìn không tới về sau có thể hay không có đặc vụ tìm tới nàng. Đại viện ít nhất cũng đủ an toàn. Có, đồ vật ta đều đặt ở trong nhà. cho nên trong khoảng thời gian này người trước ở tại trong đại viện. Như vậy cũng tương đối an toàn, hơn nữa ngươi đến lúc đó yêu cầu cái gì, ta cũng có thể kịp thời cho ngươi tìm trở về, Ra Ra cũng có thể hỗ trợ, lần này đồ vật có không ít chính là Ra Ra thác quan hệ mắng trở về. Phần 111. Miêu Thanh Ngọc, là như thế này sao? Có thể hay không quá quái dày thẩm Ra Ra? Nghe thẩm Thái Thanh như vậy vừa nói, Miêu Thanh Ngọc đương nhiên tâm động, vốn dĩ nàng còn nghĩ đến khi ở đại học phụ cận thuê cái phòng ở. Nhưng có xe lửa thượng mạo hiểm, nàng lại nghĩ đến máy tính kỹ thuật rất quan trọng, cho nên lúc này không thể tùy tùy tiện tiện tuyển địa điểm. Quân khu đại viện không quá lớn nguy hiểm, chính là có một chút, nàng sợ quấy dày thẩm lao gia tử. Sẽ không, ngươi cẩn thận suy xét một chút, ra ra thường ở nhà nhắc mãi muốn cho người qua đi trụ. Hơn nữa là hận không thể nàng thường trụ đi xuống, tốt nhất biến thành thẩm ra người cái loại này, thẩm thái thanh liền không có nói ra, sợ làm sợ nàng, miêu thanh ngọc càng không dám đi qua. Ta ở trường học phụ cận cho ngươi tìm mấy chỗ phòng ở, bất quá cũng không đủ an toàn, cái loại này hoàn cảnh cũng bất lợi với ngươi làm việc. Miêu Thanh Ngọc chấm tư, nàng cũng biết Thẩm Thái Thanh cách nói là tốt nhất, cho nên vẫn là ra mặt dày đồng ý, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút Thẩm ra ra thái độ đi, nàng liền không có lập tức gật đầu đồng ý. Miêu Vệ Bình đau đầu, thật sự muốn đi thẩm ra trụ. Tuy rằng hắn không biết Miêu Thanh Ngọc chuẩn bị làm thứ gì, nhưng từ Thẩm Thái Thanh này đó đơn giản nói tới xem, khẳng định có sự yêu cầu bảo mật. Đại học như vậy nhiều người, người đến người đi, khẳng định không an toàn, đặc biệt là khai giảng tân sinh nhập học cái này thời kỳ, làm không hảo còn có thể khiến cho hôn luận đâu, chỉ là không thể cản trở Miêu Thanh Ngọc làm nghiên cứu, hắn là hoàn toàn duy trì Miêu Thanh Ngọc mân mê nàng đổ vật như vậy, Miêu Thanh Ngọc tốt nhất nơi đi chính là. Thẩm ra, Ngũ Ca, cái này còn không có định, muốn xem tình huống. Miêu Thanh Ngọc hiện tại có điểm tưởng tiến quốc gia xây dựng phòng thí nghiệm, phía trước Lý Bí Thư liền cùng nàng để qua một câu. Nói nàng tùy thời có thể tiến dê tỉnh phòng thí nghiệm, nhưng nàng lúc ấy cảm thấy chính mình một người tự tại, hơn nữa yêu cầu đồ vật cũng không nhất định phải ở phòng thí nghiệm mới có thể được đến, ở bên ngoài nàng cũng làm theo có thể thu thập tề, cho nên liền cự tuyệt, húng chi nàng là có học bá hệ thống người, vào phòng thí nghiệm, thành đứng đứng đắn đắn. Nghiên cứu viên, liền không giống như bây giờ thời gian nhậm nàng chi phối, nàng tưởng khi nào tiến phòng tối liền tiến phòng tối, hiện tại sao, vẫn là phòng tối càng quan trọng một chút. Nàng cũng càng hy vọng chính mình có thể chỉ có chi phối thời gian. Học bá hệ thống cho nàng ý kiến chính là, chờ nàng thành tựu trở nên lớn hơn nữa, được đến mặt trên độ cao coi trọng, liền nắm giữ nói chuyện quyền, đến lúc đó nàng tưởng như thế nào chi phối thời gian liền như thế nào chi phối thời gian, tưởng ngủ nhiều rắc cũng chưa người sẽ nói cái gì. Miêu Thanh Ngọc hy vọng lúc này đây có thể thành công, cũng hy vọng về sau nàng có thể thiếu càng nhiều hạn chế, mà không phải mỗi lần nàng tiếp xúc tân lĩnh vực, đều phải chính mình tìm người chuẩn bị đồ vật. Nếu là có quốc gia duy trì, nàng làm này đó thực nghiệm chỉ biết càng thêm mau, tựa như lần này làm máy tính, cũng không cần cùng thẩm thái thanh lui tới thư từ qua lại, làm hắn chạy tới chạy lui, còn phải làm thẩm ra ra ra ngựa. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy mặt trên làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì quốc gia tài nguyên liền như vậy một chút, không thể bởi vì nàng trước mắt kia một chút thành tích liền hoàn toàn tín nhiệm nàng, khẳng định phải có nhiều mặt suy xét, tổng không thể đem như vậy nhiều tài nguyên hướng nàng nghiêng. Cả nước còn có như vậy nhiều cẩn trọng người ở vì quốc gia yên lặng công tác đâu. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể làm chính mình giá trị càng nhiều triển lãm ra tới. Làm đăng ký, bọn họ liền thuận lợi tới rồi thẩm ra ra ở tại đại viện hai tầng nhà lầu, thẩm lão ra từ chức vị cao, cho nên này một đống lâu đều là hắn ở trụ. Miêu Thanh Ngọc thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, liền nhìn đến một vị đầu tóc hoa dâm lão ra ra đứng ở viện môn chỗ nhìn bọn họ, lại còn có nhiệt tình mà theo chân bọn họ phất tay. miêu thanh ngọc không biết nên như thế nào hồi mới xem như không thất lễ cuối cùng nàng lựa chọn mỉm cười cười là toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ a ra ra thẩm thái thanh triều lão ra ra một e, cũng hướng miêu thanh ngọc miêu vệ bình lộ ra lão ra ra thân phận miêu thanh ngọc hai người ngoan ngoan xuống xe tiêu người thẩm lão ra tử thập phần nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ đi vào đây là thanh ngọc cùng vệ bình đi lão nhân rất sớm liền muốn gặp các ngươi mau tiến bảo miêu thanh ngọc yên lặng mà nhìn liếc mắt một cái thẩm thái thanh không phải nói thẩm gia gia rất nghiêm túc. Cái dạng này hoàn toàn không giống a. Thẩm Thái Thanh đối nàng cười, không có giải thích, gia gia ở Thanh Ngọc trước mặt đương nhiên luyến tiếp sủ mặt, hắn nghiêm túc lại không phải nhắm ngay hắn thích tiểu bối, Thanh Ngọc hiện tại chính là lao ra tử thích nhất tiểu bối, liền hắn đều phải sang bên trạng. Không biết trong đó nguyên do Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể bị động tiếp thu thẩm gia gia nhiệt tình chiêu đãi, cuối cùng đương nhiên là tạm thời lưu tại thẩm gia trụ, nhưng bọn hắn chủ yếu là tới vào đại học, bất quá báo danh thời gian còn không đổi. ngày mai lại đi cũng không muộn đêm nay trực tiếp liền ở tại thẩm gia miêu vệ bình ngay từ đầu còn có điểm câu nghệ sau lại liền cùng thẩm gia ra liêu thượng thậm chí có rừng không được tới xu thế thấy bọn họ như vậy miêu thanh ngọc liền nhớ thương khởi nàng làm ơn thẩm thái thanh mua vài thứ kia dùng ánh mắt ý bảo hắn mang nàng đi xem nàng hận không thể hiện tại lập tức liền bắt đầu công tác chỉ có đồ vật đủ lắp ráp một máy tính không thành vấn đề mới vừa cơm nước xong thẩm thái thanh còn tưởng rằng miêu thanh ngọc muốn nghỉ ngơi một chút Nhưng nhận được nàng nhắc nhở, cũng liền không có lại tiếp tục ngồi, trực tiếp mang nàng qua đi. Đồ vật đều ở cái này phòng. Thẩm Thái Thanh đẩy cửa ra, nghiêng người làm Miêu Thanh Ngọc đi vào trước. Miêu Thanh Ngọc cũng không cùng hắn khách khí, chờ nàng nhìn đến bên trong đồ vật, tức khắc kích động, lập tức tiến lên này nhìn xem, kia nhìn xem, liền muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì thiếu, không có. Miêu Thanh Ngọc quay đầu lại liền ôm Thẩm Thái Thanh một chút, nơi này lại không có người. Cho nên nàng không có cô kỵ mà liền dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình cảm kích, liền ôm một chút, nàng liền lập tức bung ra, nhiệt tình tràn đầy nói, cảm ơn. Ta quyết định ngày mai trước không đi trường học báo danh, mấy ngày nay thời gian ta muốn đem máy tính làm ra tới mới được. Đột nhiên bị tập kích thẩm thái thanh cả người cương một chút, chờ phát hiện người chính mình trước bung ra, thấy nàng toàn thân tâm chỉ có những cái đó tiểu linh kiện, tức khắc dở khóc dở cười, hắn nhưng thật ra tưởng từ nàng nơi đó đòi lại bồi thường. Nhưng lại không bỏ được quay giày nàng, liền nói, trường học bên kia không có vấn đề, đến lúc đó cùng lao sư nói một tiếng, thỉnh cái giả hẳn là có thể. Miêu Thanh Ngọc cũng không quay đầu lại gật gật đầu, trường học những cái đó chương trình học nàng có thể chính mình chuẩn bị bài, bởi vì lần này sinh viên tri thức dự trữ có rất lớn chênh lệch, cho nên đại học lao sư giáo thủ có khả năng phải cho học sinh một lần nữa thượng cao trung sách giáo khoa, làm học sinh đem cơ sở tri thức học vững chắc, hơn nữa nàng có phòng tối, vấn đề này có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ha ha, chờ thêm mấy ngày nàng làm ra máy tính tới, hết thể liền đều dễ làm. Chương 65 Miêu Thanh Ngọc có này gian thẩm Thái Thanh cùng thẩm ra ra cho nàng công tác phòng. Ở nàng trong lúc công tác lại không có người sẽ đến quấy rời nàng, cho nên nàng đóng cửa lại lúc sau, sẽ đem đồ vật dọn tiến trong phòng tối làm. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, bởi vì nàng cũng không tưởng khai giảng ngày đầu tiên liền vắng họ. Rốt cuộc như vậy liền qua thấy được, cấp các lão sư lưu lại ấn tượng cũng không tốt, lại còn có có thể đuổi tiến độ đâu. Cho nên qua hai ngày, máy tính đã bị nàng tạo ra tới, tính năng cũng ở vốn có linh kiện cơ sở thượng bị nàng phát huy tới rồi lớn nhất hạt độ, thay đổi nhất rõ ràng chính là vận hành tốc độ cùng tính toán khống chế năng lực, đáng tiếc không có Internet, nên không được vóng. Miêu Thanh Ngọc thao tác một lần sau không có phát hiện vấn đề, liền mất đi đối nó hứng thú. Này đài máy tính trọng điểm chính là ở công tác nghiên cứu thượng, lại không có gì giải trí phương thức, còn không bằng một quyển. Sách đẹp đâu? Liên tính quốc gia hiện tại có thể trải Internet. cũng vô pháp lập tức liền vượt cấp chọn đến 4G-5G, càng đừng nói xa hơn, cho nên nói vẫn là tài nguyên vấn đề. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn trên bàn sách tư liệu, này đó kỹ thuật nàng đều học, toàn bộ đều ở nàng trong đầu, nàng ở học tập trong quá trình cũng đều làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký, nghĩ đến lúc đó toàn bộ đóng gói liền máy tính cùng nhau đưa qua đi, nhưng là, nàng rất rõ ràng, cho dù có này đó kỹ thuật, quốc gia cũng không thể lập tức vượt đi nhanh, cho nên cuối cùng vẫn là yêu cầu làm đến nơi đến trốn từng bước một đi phía trước đi. khả năng chính là kỹ thuật đổi mới tốc độ càng thêm mau điểm này có thể chờ mong một chút miêu thanh ngọc lại quét mắt kệ sách bên kia chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng khoảng cách nàng xa hơn tương lai trí năng quang nao thư tịch thật sự có điểm xa cho nên nàng tạm thời không có học tập hơn nữa cũng không cần nàng nhanh như vậy liền đem này đó học xong rốt cuộc nàng hiện tại học tập nhiệm vụ chỉ là số không cố máy máy tính kỹ thuật có thể duy trì là đủ rồi cho nên ký chủ ngài muốn nhanh hơn bước chân chỉ có các ngành các nghề đều nhanh chóng phát triển lên ngài mới có thể càng thêm bông ra tay chân làm ra thành tích học bá hệ thống lính không muộn đến miêu thanh ngọc ta cũng tưởng nhưng quốc gia tài nguyên thiếu kỳ thật hiện tại càng thiếu chính là nhân tài cũng may hiện tại rốt cuộc khôi phục thi đại học hiện tại bắt đầu cũng không chậm nàng biên nói biên mở ra phòng môn hướng bên ngoài đi trong phòng khách quả nhiên ngồi thẩm thái thanh bọn họ miêu thanh ngọc liền thả lòng mà cười bất quá nàng còn chú ý tới thẩm ra tới vị xa lạ gương mặt thấy người nọ còn cười cùng nàng gật đầu nàng cũng đáp lại cười Sau đó liền nghi hoặc mà nhìn về phía thẩm thái thanh, vị này chính là ai à. Thẩm thái thanh nhìn thấy nàng rốt cuộc từ trong phòng ra tới, lập tức liền đứng lên, chiều nàng đi tới, đôi mắt không được đánh giá thần sắc của nàng, có phải hay không mệt mỏi. Lại đây ngồi ngồi. Miêu thanh ngọc chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thẩm thái thanh thấy nàng ánh mắt thanh minh, mặt mày không có mệt mỏi, thoáng yên tâm, liền cùng nàng giới thiệu, Lương Thúc, đây là thanh ngọc, thanh ngọc, người đi theo ta cùng nhau kêu Lương Thúc liền hảo. Bị kêu lương thúc nam tử từ trên sofa đứng lên, chiều miêu thanh ngọc vươn tay, tiểu ngưỡng đại danh, miêu sứ phó. Miêu thanh ngọc một, nhưng cũng lễ phép mà cùng hắn bắt tay, lương thúc, ngươi kêu ta tiểu miêu liền hảo. Phía trước nghe người khác kêu không cảm thấy, hiện tại nghe vị này lương thúc một đều, nàng không khỏi cảm thấy chính mình thích không thích hợp già rồi vài tuổi. Ha ha, ta đây liền thác đại một chút, kêu ngươi tiểu miêu. Lương thúc thực mau sửa miệng. Từ cái này xưng hô tới xem. miêu thanh ngọc đoán hắn hẳn là cùng thẩm gia quan hệ không tồi ta nghe thái thanh nói ngươi gần nhất lại ở mân mê tân đồ vật có hay không cái gì yêu cầu lương thúc hỗ trợ có yêu cầu liền cứ việc nói lương thúc cười tủm tỉm mà ngồi xuống đối miêu thanh ngọc cũng không mới lạ xem ánh mắt của nàng tựa như xem chính mình tiểu bối giống nhau miêu thanh ngọc quay đầu đi xem thẩm thái thanh thẩm thái thanh còn chưa nói lời nói đâu ở bên kia đang theo miêu vệ bình chơi cờ thẩm ra ra bất thời giờ ngầm đầu nói một câu nơi nào yêu cầu ngươi Thanh Ngọc có yêu cầu tìm Thái Thanh đi làm liền hảo, ngươi cũng đừng ở chỗ này ở lâu, chạy nhanh trở về công tác mới là chính sự. Nhìn Miêu Thanh Ngọc lại hiền từ cười, Thanh Ngọc à, ngươi ra tới là mệt mỏi đi, nếu mệt liền nghỉ một chút lại nói, trường học bên kia đừng có gấp, ngày mai tuy rằng khai giảng, nhưng cũng không có chính thức đi học, làm người cho ngươi lấy thư là được, ngươi liền không cần nhiều đi một chuyến. Thẩm Thái Thanh, đúng vậy, Thanh Ngọc sự có ta là đủ rồi, lương thúc ngươi cũng ngồi một hồi lâu, ngươi gần nhất không phải rất bận sao. lương thúc cũng chính là lương văn hương mí mắt rực rực nhưng trên mặt cười không thay đổi này ra tôn hai rõ ràng liền biết hắn lại đây là làm gì đó chính là muốn đuổi người nhưng hắn xác thật cũng không tính toán nhiều đãi lần này tới chính là đến xem miêu thanh ngọc thuận tiện muốn biết miêu thanh ngọc tiến triển thế nào thẩm ra tiểu tử mua này đó đồ vật hắn đều biết quốc gia mặt trên lãnh đạo cũng biết cho nên thẩm thái thanh ở mua mấy thứ này thời điểm kỳ thật mặt trên có chảo hỏi cho đi rốt cuộc máy tính là quốc gia thiếu tài nguyên Lắp ráp thành một đài máy tính hảo vài thứ cho dù có quan hệ đều mua không được Quốc gia cũng không thể trắng trận táo bạo cấp miêu Thanh Ngọc đưa mấy thứ này lại đây Một là sợ đặc vụ chú ý tới nàng Thứ hai còn chính là tài nguyên vấn đề Rất nhiều đại học đều không có một máy tính Quốc gia rất nhiều viện nghiên cứu cũng không có Cho nên nếu thật sự cấp miêu Thanh Ngọc đưa tới như vậy nhiều tài nguyên Đây là thật sự không dễ làm Trong đó có quá nhiều ích lợi liên lụy Đều bất lợi với miêu Thanh Ngọc Có thẩm thái thanh ra mặt là tốt nhất Mà Lương Văn Hưng chính là mặt trên phái lại đây hỏi thăm tin tức, rốt cuộc mặt trên có chút người vẫn là rất chú ý Miêu Thanh Ngọc vị này tiểu thiên tài. Miêu Thanh Ngọc cắm không thượng lời nói, chỉ có thể nhìn Thẩm Thái Thanh cùng Lương Văn Hưng người tới ta đi. Lương Văn Hưng nhìn Thẩm Thái Thanh trong mắt có chứa tán thưởng, hảo tiểu tử, mấy năm nay biến hóa thật sự đại, càng ngày càng có phong phạm, người ba nhìn thấy người khẳng định thực vui mừng. Hơn nữa Thẩm Thái Thanh cùng hắn cho nhau lui tới lâu như vậy, thế nhưng nửa điểm không rơi hạ phong. lương văn hưng cùng thẩm thái thanh phụ thân thẩm quốc lễ là nhiều năm bằng hưu cho nên hắn cùng thẩm ra quan hệ mới hảo thẩm thái thanh hảo phóng mà nhận lấy này tán thưởng cảm ơn lương thúc phần 112 cho nên tiểu miêu có việc cứ việc tìm lương thúc ta cũng là các ngươi trưởng bối lương văn hưng thừa dịp cơ hội này cười tủm tỉm mà nói thẩm thái thanh một đốn nhìn miêu thanh ngọc cười cáo giả vòng như vậy một vòng lại vòng đã trở lại miêu thanh ngọc tuy rằng không biết vị này lương thúc thân phận nhưng từ thẩm thái thanh biểu tình tới xem Vị này nói thật không phải khách khí lời nói, cho nên nàng hẳn là có thể nói đi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không bảo hiểm, chỉ có thể dùng cái lấy cớ lôi kéo thẩm thái thanh đến một bên nói nhỏ, miêu vệ bình, người này chính vò đầu bức thai mà nhìn bàn cờ đâu. Người Hoàng Công. Thẩm thái thanh nghe xong miêu thanh ngọc nói, ngần ra, hoàn hồn lập tức hỏi. Miêu thanh ngọc gật gật đầu, đúng vậy, Hoàng Công, nếu là vị kia lương thúc có thể hành, có phải hay không thật sự có thể tìm hắn hỗ trợ? Có người quen dễ làm sự sao? Nàng liền tưởng chạy nhanh rỡ xuống cái này gánh nặng, còn có chính là hy vọng Internet nhanh lên phát triển đứng lên đi. Thẩm thái thanh thật sâu mà nhìn nàng một cái, hắn đã nhìn thấu nàng mục đích, nàng sợ phiền thoái, cho nên thực hy vọng có người tiếp nhận này đó đại sạp, sau đó nàng lại có thể tiếp tục làm mặt khác nàng chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật Lương thúc có thể tin, hắn chính là mặt trên tạm thời định ra tới tiếp xúc người của ngươi, cho nên ngươi nếu quyết định hảo, có thể đem sự tình giao cho hắn làm thẩm thái thanh ngừng lại, không cần lo lắng cái gì. hắn có thể làm rất khá cũng không cứ gọi ngươi nhọc lòng miêu thanh ngọc hắn là chuyên môn phụ trách này đó trước mắt là ta đây liền giao cho hắn tới sau đó có thể để điều kiện đi miêu thanh ngọc hụ một tiếng kế tiếp mới là đại công trình nàng muốn lăn lộn đồ vật một chút cũng không nhỏ thẩm thái thanh giơ tay đặt ở nàng trên đầu có thành quả ngươi liền sẽ không đã chịu quá lớn cản trở lương thúc đều có thể khiên xuống dưới tiêu hành ta chạy nhanh đem đồ vật giao cho hắn làm hắn tới cấp ta giải quyết này đó việc vặt vãnh. Miêu Thanh Ngọc nói được thì làm được, nàng thỉnh người đi vào xem nàng máy tính. Lương Văn Hương chính phủng trà chậm gì gì xem thẩm ra ra cùng Miêu Vệ Bình chơi cờ đâu, thình lình nghe được Miêu Thanh Ngọc mời, thiếu chút nữa một miệng trà phun đi ra ngoài, may mắn không có như vậy thất thố, nhưng cũng khụ vài hạ, sau đó mới nghiêm mặt nói, ngươi này liền hoàn thành. Cái này kinh hách có điểm đại, thật nhiều năm cũng chưa chịu quá như vậy đại kích thích, này tâm còn ở bùn bùn loạn nhảy đâu. nhưng lương văn Hương ngụy trang công lực lợi hại cuối cùng vẫn là chịu đựng không có ở tiểu bối trước mặt thất thố miêu thanh ngọc không biết nhân ra đã chịu kinh hách thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên chạy nhanh gật đầu mời vào tới mấy thứ này đợi chút cũng thỉnh lương thúc mang đi viện nghiên cứu cấp nghiên cứu một chút ta kế tiếp phải làm đồ vật còn rất nhiều cho nên vẫn là hy vọng nhanh lên có kết quả lương văn Hương quay đầu đi xem thẩm thái thanh thẩm thái thanh cười cười không nói lời nào nếu thanh ngọc nói tốt đó chính là hảo nhìn đến thật sự có một máy tính khi lương văn hưng trong lòng còn không có quá lớn cảm giác chờ hắn nhìn thấy thẩm thái thanh ở miêu thanh ngọc chỉ đạo ra thao trường làm máy tính khi đại chịu chấn động miêu thanh ngọc đối máy móc có thiên phú hắn là biết đến cho nên nàng có thể lắp ráp ra một máy tính không hiếm lạ hiếm lạ chính là này máy tính thật sự bị nàng làm ra tới hơn nữa thật sự có thể sử dụng càng là cùng hắn đã từng gặp qua có rất lớn bất đồng khởi động máy tốc độ mau vận hành tốc độ mau miêu thanh ngọc còn biên cái tính toán trình tự cái này đương nhiên cũng thao tác triển lãm một lần tốc độ chuẩn cờ MNG, hơn nữa cũng có thể khiêng được phức tạp số liệu tính toán. Chân chính thao tác người thẩm thái thanh mới là thật sự kinh ngạc, hắn kiếp trước còn ở phiêu thời điểm, chín mấy năm cũng gặp qua máy tính, lúc ấy còn bởi vì tò mò mà đi theo người sau nghiên cứu một phen, khi đó máy tính còn không có miêu Thanh Ngọc làm được này một đại hảo, hiện tại mới 7-8 năm, cho nên hắn cảm thụ sâu nhất, cho nên miêu Thanh Ngọc thật sự làm thành. Lương Thúc, người muốn hay không tới thử một lần. Thẩm thái thanh tâm tình còn vẫn là kích động, Lương Văn Hưng so với hắn hảo không bao nhiêu. Lương Văn Hưng thấy thẩm thái thanh tránh ra, gấp không chờ nổi mà chính mình ngồi xuống máy tính trước mặt, nào còn quản cái gì phong độ không phong độ. Hắn trong mắt chỉ có này máy tính. Hắn nghĩ đến rất nhiều, nếu là về sau sở hữu viện nghiên cứu đều có thể dùng tới như vậy máy tính, kia còn cần lo lắng cái gì số liệu tính toán. Một máy tính là có thể thu phục, hơn nữa đây là chúng ta quốc gia chính mình làm được máy tính, không cần lại tiêu phí đại lực khí từ nước ngoài mua. Ngắm lại trước kia tốn số tiền lớn mua đều là người ta từ bỏ kỹ thuật, Lương Văn Hưng liền khắc chế không được chính mình kích động, kỹ thuật này liền tính là phương Tây Cường Quốc cũng không coi A. Chương 66 Lương Văn Hưng phía trước liền gặp qua chạm qua máy tính, biết thứ này tầm quan trọng, đặc biệt là mấy năm gần đây được đến tin tức, những cái đó Cường Quốc ở máy tính thượng chính là hạ trọng buồn làm nghiên cứu, đặc biệt là mẹ quốc, xa xa đuổi ở phía trước, hơn nữa sớm đã có cái kêu internet đổ vởn. ở quân sự chính trị nghiên cứu chờ lĩnh vực đều có phát triển nhưng quốc nội còn không có như vậy kỹ thuật quốc nội phương diện này chuyên gia cũng không nhiều lắm muốn phát triển đuổi kịp và vượt qua thật sự nhiều năm mà quốc nội máy tính kỹ thuật đều là từ ngoại quốc mua vào tới còn đều là người ta không cần máy tính đương nhiên cũng không có quá tốt nhưng là lương văn hưng nhìn hắn thủ hạ máy tính hắn đệ lại chính mình có điểm run rẩy tay muốn chấn định xuống dưới trước kia hắn trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn đều có thể mặt không đổi sắc. Lần này khẳng định cũng đúng. Thẩm Thái Thanh nhìn Lương Văn Hưng trên mặt ấm áp tươi cười, còn có hắn cặp kia bình thản trong mắt không có hoàn toàn che giấu trụ kích động, giơ tay hơi che miệng, nói cho chính mình không thể cười ra tiếng, có điểm thất bại, hắn liền nhìn Miêu Thanh Ngọc, "Thanh Ngọc, ngươi có cái gì kế hoạch liền cùng Lương thúc nói, ta xem hắn khẳng định sẽ đồng ý." Hắn cũng muốn biết nàng cuối cùng muốn làm chính là cái gì. Miêu Thanh Ngọc hầu nghi mà nhìn mắt Lương Văn Hưng, "Thật sự hành?" Nàng như thế nào cảm thấy vị này thực bình tĩnh đâu? Bất quá nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng thẩm Thái Thanh, Lương Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là có thể, chúng ta quốc gia còn có thể lập tức trải Internet. Đây là Internet xây dựng cùng phát triển kỹ thuật. Đương nhiên, này không phải ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu. Ta muốn dùng máy tính kỹ thuật phương hướng quốc gia xin nơi sân còn có công nhân tới chế tạo số không cố máy. Hai tháng phân đều mau xong rồi, nàng thời gian còn lại thật sự không nhiều lắm. Trừ bỏ nghiên cứu công tác, nàng còn có trường học muốn thượng đâu. lương văn hưng còn hãm ở hưng phân kích động trung, trong tay hắn liền méo miêu thanh ngọc đưa cho hắn trải internet kỹ thuật tư liệu tuy rằng hắn xem không hiểu nhưng vẫn là tưởng lật xem một chút hắn cho rằng miêu thanh ngọc muốn nói với hắn chính là như thế nào ở cả nước trải internet phát triển máy tính kỹ thuật rốt cuộc mấy thứ này thấy thế nào như thế nào đều là về máy tính này lĩnh vực kết quả đâu miêu thanh ngọc nói với hắn chính là số khống cố máy lương văn hưng đầu góc thiếu chút nữa không phản ứng lại đây tuy rằng số khống cô máy xác thật yêu cầu máy tính kỹ thuật nhưng ở hắn cái này người ngoài nghề xem ra máy tính tổng số khống cỗ máy đó chính là hoàn toàn bất đồng hai cái lĩnh vực hắn cân nhắc một lát hỏi miêu thanh ngọc cho nên ngươi làm máy tính còn có internet chính là vì số khống cố máy miêu thanh ngọc thản nhiên đúng vậy kỳ thật internet là nhân tiện chủ yếu là máy tính ta có lấy đến ra tay đồ vật mới hảo nói điều kiện bằng không quốc gia dựa vào cái gì tin tưởng nàng nay cũng không phải là quá mọi nhà miêu thanh ngọc ý tưởng đơn giản thô bạo nghĩ muốn cái gì phải trước trả giá cái gì như vậy liền rất hảo tiến hành rồi lương văn hưng nguyên bản cảm thấy trong tay cầm tư liệu nặng trĩu nhưng nghe miêu thanh ngọc nói đột nhiên cảm thấy này đó tư liệu thật sự cùng chúng nó trọng lượng giống nhau khinh phiêu phiêu cho nên trải internet là nhân tiện lương hưng văn cảm thấy hắn phải hảo hảo bình tĩnh một chút thật là nhân tiện miêu thanh ngọc phía trước học được máy tính nhất thời tò mò liền chạy chật đi học tập lúc ấy vì học internet kỹ thuật còn sử dụng một chương thời gian đổi tấm cản. sau đó liền sửa sang lại ra nàng học tập đến tri thức kỹ thuật tuy rằng nàng học tập tân tri thức nhưng cũng không có lập tức khen thưởng học bá lực học bá hệ thống nói là toàn chờ đến số khống cô máy cái này học tập nhiệm vụ hoàn thành mới cùng nhau gửi đi miêu thanh ngọc nhớ cái tiểu sách vở đến lúc đó nhưng đến hảo hảo xem xem có hay không bị khấu học bá lực so với ngay từ đầu học tập thi đại học tri thức khen thưởng học bá lực hiện tại học tập tri thức biến khó khăn cũng nhiều rất nhiều nhưng không hề nghi ngờ học bá lực cũng không ít Mấy thứ này bao gồm này máy tính ta cũng giống nhau hiện tại mang đi sao. Còn có ngươi yêu cầu, ta cũng sẽ cùng mặt trên hội báo, mau chóng cho ngươi tin tức. Lương Văn Hương tuy rằng vẫn cứ tâm tình kích động, nhưng hắn đã có thể bình tĩnh lại, bắt đầu chính mình chức trách. Miêu Thanh Ngọc liền chờ hắn những lời này, đương nhiên là có thể, chính là hy vọng có thể mau chóng. Nàng một chút cũng không nghĩ kéo dài. Lương Văn Hương gật gật đầu, từ Miêu Thanh Ngọc này vài lần nghiên cứu thực nghiệm tới xem, nàng chính là một cái sấm rền gió của người. Có cái gì phải làm, có sung túc điều kiện, nàng khẳng định lập tức liền phải làm ra tới, nàng mới đến kinh thành không mấy ngày, là có thể làm ra thứ này, hiển nhiên nàng phía trước cũng không phải không có nỗ lực, nghĩ vậy một chút, Lương Văn Hưng nhìn về phía miêu Thanh Ngọc trong mắt càng là nhiều vài phần tán thưởng, có thiên phú lại chịu nỗ lực tiểu thiên. Tài, hắn thực xem trọng, lúc này có mấy thứ này nơi tay, khẳng định có thể đem nàng yêu cầu đồ vật nói xuống dưới, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. muốn sớm một chút nhìn đến càng tốt số không có máy, lương văn hưng cảm thấy chính mình đến nỗ lực, cũng không thể cô phụ nhân ra tiểu đồng chí một mảnh tâm ý. miêu thanh ngọc nhìn này một đội cầm một thương ăn mặc quân trang quân nhân, nhắm mắt, nàng thật không nghĩ tới, lương văn hưng cứ gọi điện thoại gọi tới chính là bộ đội bên kia người, nàng nguyên bản tưởng quốc gia viện nghiên cứu linh tinh, nhưng nàng cũng chỉ là an tĩnh nhìn, không có gì, nếu giao cho lương văn hưng, vậy đến tín nhiệm nhân ra, chờ tiện đi bọn họ, thẩm thái thanh mới cùng nàng giải thích, ngươi muốn làm nghiên cứu. Quân đội bên kia hoàn cảnh càng thích hợp ngươi trạng thái, lương thúc nơi lương ra còn có nhà ta cũng là cùng bên kia quan hệ càng thân mật, đến nỗi viện nghiên cứu này đó địa phương quan hệ phức tạp một ít, này 10 năm gian, cả nước viện nghiên cứu cũng không thanh tịnh, đến nay còn có chút sự không có trải vớt rõ ràng, không có quân khu viện nghiên cứu bên kia kỷ luật nghiêm minh, cũng sẽ không náo Chuyện xấu. Miêu Thanh Ngọc không biết này đó, nghe thẩm Thái Thanh như vậy vừa nói, lập tức gật đầu, vậy như vậy, ta không ý kiến. Tuy rằng nàng kiếp trước không có sở đến cái này chính tự, không biết là chuyện như thế nào, nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng ở trên mạng xem lớn hơn một chút không tốt tin tức, tỉ như luận văn sao chép từ từ, luận tư bài bối còn có quan hệ gì đó, nàng nhưng không kiên nhẫn đi ứng phó này đó, so sánh tới nói, bộ đội hoàn cảnh thành tĩnh không ít, cũng có lợi cho nàng làm nghiên cứu, nàng thiếu chính là chấp hành năng lực tốt giúp đỡ, phức tạp quan hệ nàng cũng không nghĩ chính mình đáp thượng đi. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Ngươi làm ra máy tính tin tức lửa không được biết bên trong tin tức người, chờ xác nhận lúc sau bên kia phòng chừng cũng sẽ có người lại đây mời người qua đi. Thẩm thái thanh suy xét chú đáo, không tránh được liền phải thế nàng nhọc lòng này đó. Miêu thanh ngọc một đốn, kia những cái đó đặc vụ đâu. Cũng có thể biết. Nàng nhưng không quên thẩm thái thanh trước đó không lâu cùng nàng nói qua, quốc nội có rất nhiều người như vậy ở như hổ rình mồi, liền chờ làm phá hư đâu. Thẩm thái thanh sắc mặt một ngưng, sẽ. Ai cũng không biết này đó đặc vụ là ai. bọn họ lại ngồi xuống cái gì vị trí quốc gia đang ở phát triển khởi bước giai đoạn chiến tranh để xuất hạ đặc vụ có bao nhiêu bọn họ có hay không sinh hạ con cái này đó đều là vô pháp thống kê miêu thanh ngọc ra mặt vừa kéo nàng cảm thấy nàng đến lập tức trở về ngủ tiến phong tối dùng nàng mới vừa được đến không lâu thời gian đổi tấm cặn cho chính mình chỉnh một cái vũ khí đồng hồ liền tính quốc gia phái người bảo hộ nàng nàng cũng cảm thấy không an toàn nàng chính mình đến có tự bảo vệ mình thủ đoạn mới được miêu thanh ngọc nhìn thẩm thái thanh vẻ mặt chính trọng ta cảm thấy ta hiện tại yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc chờ ta tỉnh lại hết thể thì tốt rồi thẩm thái thanh đây là cái gì ứng đối phương pháp chưa từng nghe thấy chương 67. mươi bảy thẩm thái thanh biết miêu thanh ngọc muốn đi chính là nàng lúc trước công tác phòng mà không phải trong nhà cố ý cho nàng thu thập ra tới phòng cho khách lúc sau xem ánh mắt của nàng liền không đúng rồi ngủ một giấc không nay thực rõ ràng chính là thanh ngọc muốn lặng lẽ mân mê thứ gì Phần 113. hồi tưởng một chút bọn họ đối thoại kỳ thật cũng không có quá đặc biệt chính là nhắc tới đặc vụ trầm ngâm một lát thẩm thái thanh không có lại tưởng đi xuống dặn dò miêu thanh ngọc hảo hảo nghỉ ngơi cho nàng đóng cửa lại sau đó liền rời đi miêu thanh ngọc còn lại là yên tâm mà vào phong tối làm học bá hệ thống chạy nhanh cho nàng đem chế tạo vũ khí đồng hồ sở yêu cầu đồ vật toàn bộ bày ra tới lần này nàng muốn ở trong phòng tối ngồi sổn thật lâu đến một hơi học xong hơn nữa đem đồng hồ làm ra tới rốt cuộc nàng chỉ còn cuối cùng một chương thời gian đổi tấm cản Miêu Thanh Ngọc hy vọng tháng sau chạy nhanh đã đến, như vậy nàng liền lại có thể có hai chương thời gian đổi tấm cạn. Nhưng lần này liền không có lao sư có thể thỉnh giáo, nàng muốn chính mình xem video chính mình cân nhắc, không có công tác sau, 100 giờ công tác thời gian có điểm khó gom đủ. Vì chính mình an toàn, Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể cắn răng đi làm, từng có nhiều như vậy thứ kinh nghiệm, còn có video, cho dù không có chỉ đạo lao sư như vậy tiện lợi, nàng cũng có thể. Học bá hệ thống lúc này cung cấp học tập tư liệu thực toàn diện. nhưng chế tạo tài liệu tắc bất đồng đều là ở quốc gia hiện có tài nguyên điều kiện hạ điều chỉnh ra tới làm miêu thanh ngọc làm thực nghiệm miêu thanh ngọc chỉ là nhìn đệ nhất trang lại đối lập một chút bay ở phòng thí nghiệm chế tác tài liệu liền biết nàng trước mắt chỉ có thể làm giản lược bản vũ khí đồng hồ nếu thật sự dùng tề tư liệu thượng theo như lời tài liệu vũ khí đồng hồ chính là uy lực thật lớn vũ khí sắp bén lực sát thương chuẩn cơ mơ giờ. nếu là tài liệu có thể thừa nhận trụ năng lượng so bom nguyên tử càng thêm như bức miêu thanh ngọc hoán hoãn Trước buông trên tay tư liệu, nàng mở ra giới thiệu vũ khí đồng hồ video, như vậy càng thêm trực quan, sau đó, nàng cũng chỉ có thể đi theo trong video mặt thanh âm đi rồi, nương nha, cái này tiểu ngoạn ý ở tinh tế thời đại ấu tể nhân thủ một khối Loại này đồng hồ chính là vì bảo hộ ấu tể. Xem xong video, miêu Thanh Ngọc vẫn cứ không phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại an ủi chính mình, thời đại này cùng tương lai tinh tế thời đại đương nhiên bất đồng, nhân ra gặp được nguy hiểm nhiều đi, không cần tương đối. nàng như vậy còn tính hảo, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể công kích địch nhân là được, không cần lực sát thương như vậy đại, muốn như vậy đại nàng cũng không dùng được a. Như vậy tưởng tượng, Miêu Thanh Ngọc lại an tâm, muốn nói vũ khi đồng hồ cái nào công năng nhất đến nàng tâm, đương nhiên là tự mình bảo hộ, nó có thể kiểm tra đo lường đến đeo nó chủ nhân chung quanh 100 mét nguy hiểm, hơn nữa có thể cho dù bắn ra bảo hộ màng đem chủ nhân bảo vệ lại tới, đao thương viên đạn đều đánh không mặc bảo hộ màng, lửa đốt thủy bắt từ từ đều không thể phá vỡ bảo hộ màng phong hộ chỉ có vũ khí đồng hồ kiểm tra đo lường không đến nguy hiểm mới có thể tự động giải trừ bảo hộ màng nay còn không ngừng vũ khí đồng hồ ở bảo hộ đeo nó chủ nhân đồng thời cũng sẽ căn cứ nguy hiểm cấp bậc qua lại đánh được nhân loại đồ vật này quả thực chính là công nghệ đen trung công nghệ đen a miêu thanh ngọc xem xong tâm động cực kỳ thứ này nàng cần thiết có được ở nhà lữ hành chuẩn bị vũ khí sắp bén chờ nàng mang lên thứ này về sau nàng còn dùng đến sợ khó trách tinh tế nhân dân phải dùng thứ này bảo hộ ấu tể miêu thanh ngọc nhìn nhìn nàng phải làm này một khoản đơn giản bản vũ khí đồng hồ lại hồi tưởng một chút trong video mặt những cái đó ấu tể trong tay đeo các loại khóc huyễn tính năng phiên không biết nhiều ít lần vũ khí đồng hồ nàng cũng là cái ấu tể đến hảo hảo bảo hộ chính mình mới được a rốt cuộc nàng mới 17 tuổi ở tinh tế thời đại cũng là ấu tể hì hì hạ quyết tâm miêu thanh ngọc không dám lại kéo dài thời gian lập tức sử dụng thời gian đổi tấm cản, làm là được Tả hữu nàng là ý thức thể ở phòng tối, lại không cần ăn cơm, mệt mỏi liền nghỉ một chút đi, vất vả nhất thời, an toàn hạnh phúc cả đời a. Bên này Miêu Thanh Ngọc ở vì chính mình tương lai nhân thân an toàn làm nghiên cứu, bên ngoài chính là náo nhiệt đi lên. Thanh Ngọc có phải hay không muốn đi mân mê nàng vài thứ kia? Miêu Vệ Bình lại thảm thiết mà thua một ván, chính một người đối với bàn cờ cân nhắc, thấy Thẩm Thái Thanh lại đây, chưa thấy được Miêu Thanh Ngọc, nhịn không được hỏi. Thẩm Thái Thanh nhìn mắt trước mặt hắn bãi bàn cờ, lắc đầu. Thanh Ngọc chỉ nói nàng muốn nghỉ ngơi, làm nàng một người đi, nếu không ta tới cùng ngươi ván tiếp theo. Hiện tại cũng không có việc gì làm, quan trọng là hắn còn tưởng thủ, chờ Thanh Ngọc ra tới. Thẩm lao gia tử đi theo Lương Văn Hưng cùng nhau ra cửa, hắn vốn dĩ chính là quân khu bên này người. Tuy rằng hiện tại đã lui cư nhị tuyến, nhưng cũng có không ít công tác, miêu Thanh Ngọc làm ra tới máy tính, hắn cũng đến cho nàng đem hảo quan, nên cho nàng khen thưởng cùng an bài không thể thiếu. Cho nên liền thừa miêu vệ bình một người ở cân nhắc ván cờ. nghe được thẩm thái thanh lời này miêu vệ bình ngẩng đầu đi xem hắn sau đó gật gật đầu hảo a tả hữu cũng không có việc gì có thể làm trường học bên kia lại không bắt đầu đi học hơn nữa hắn cũng đến nhìn thanh ngọc mới được hắn chính là ca ca cho dù miêu vệ bình biết chính mình giúp không được gì nhưng ở ngay lúc này đứng ở thanh ngọc bên người hắn là có thể làm được các ngươi kéo tới thứ gì nhiều người như vậy che chở quân khu viện nghiên cứu lao sở trường an trí viễn là bị lương văn hưng một hồi điện thoại kêu ra tới chờ Nếu không phải hắn gần đoạn thời gian đang ở nghỉ ngơi, khẳng định đến mắng Lương Văn Hương chậm trễ hắn làm nghiên cứu, nhưng này không phải gần nhất có điểm nhàn rỗi thời gian sao? cho nên hắn liền ra tới chờ. Lương Văn Hương cười tủm tịm, phía trước trong điện thoại không thể nói, nhưng hiện tại ở viện nghiên cứu cửa cũng không hảo nói nhiều, an sở trưởng, chúng ta đi vào lại nói. Thẩm lao gia tử là sau một bước xuống dưới, an trí viễn nhìn đến hắn, cũng liền chưa nói cái gì, lập tức gật đầu đồng ý, vậy đi vào rồi nói sau. sau đó lại đối thẩm lao gia tử nói lao thẩm ngươi như thế nào cũng đi theo lại đây nay thực rõ ràng chính là cùng lương văn hương cùng nhau đại sự việc gấp cho nên ta liền tự mình tới cửa lao an đừng ở chỗ này ngốc đứng chạy nhanh đi vào nhà ta thanh ngọc còn chờ các ngươi cho nàng an bài tặng đồ đâu thẩm lao gia tử căn bản không có hàn huyên ý tưởng hắn hiện tại liền gấp không chờ nổi mà muốn biết cuối cùng kết quả còn có thanh ngọc yêu cầu đều đến cho nàng an bài thượng mới được An Chí Viễn thấy hắn biểu tình không giống nói giỡn, cũng liền không có lại dừng lại, mà là đem người mang đi hắn văn phòng. Nhìn khiêng tiến vào mấy cái đại cái dương, An Chí Viễn đầy mặt nghi vấn, hiện tại có thể nói đi. Nơi này cũng chỉ có bọn họ ba cái, mặt khác hai vị là trưởng bối, vị trí cũng so lương văn hưng cao, cho nên động thủ sự tình tự nhiên chính là hắn phụ trách. Này! Các ngươi khiêng một đài máy tính lại đây viện nghiên cứu. An Chí Viễn đương nhiên vẫn là mãn đầu góc nghi vấn. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ gần nhất máy tính nghiên cứu cũng không ra cái gì đại sự đi, như thế nào đến lao thẩm trong miệng chính là đại sự việc gấp. Nhưng An Chí Viễn cũng biết, bọn họ không có khả năng đơn thuần khiêng một đài máy tính lại đây. Ngươi động thủ trước thử xem này đài máy tính thế nào, lại đến nói chuyện. Thẩm lao ra tử một chút cũng không nghĩ nói vô nghĩa, trực tiếp song xuôi liền cùng An Trí Viễn nói. Lương Văn Hưng cũng thật mạnh gật đầu, đúng vậy, An Sở trưởng, ngươi tới thử xem. Tuy rằng vị này an sở trưởng phụ trách nghiên cứu cũng không chỉ cần giới hạn trong máy tính, hắn ở một ít lĩnh vực cũng thực chuyên nghiệp, nhưng ở quốc nội, an sở trưởng ở máy tính nghiên cứu lĩnh vực cũng coi như được với nổi bật kia một bát, nghe nói hắn gần nhất còn chuẩn bị tiếp nhận một cái máy tính nghiên cứu hạng mục, lúc này tìm tới hắn là nhất thích hợp. Nói đến nơi đây, an trí viên càng muốn thượng thủ thử xem này đài máy tính là chuyện như thế nào, nhưng mà, hắn một sờ lên tay, liền hoàn toàn đắm chìm tại đây đài máy tính mặt trên. Căn bản đã quên bên người còn có hai người chờ hắn đáp lời đâu. Thẩm lao ra tử cùng Lương Văn Hưng nhưng thật ra không có đánh gây hắn, bởi vì nhưng từ An Chí Viễn phản ứng tới xem, liền biết này đài máy tính tuyệt đối kém không được. Nơi nào chỉ là kém không được. An Chí Viễn đã kinh hỉ đến tột đỉnh trình độ, quốc gia vốn dĩ chính là hy vọng hắn dẫn dắt một cái nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu tăng lên máy tính. Không ở này một hàng người không rõ ràng lắm, máy tính đã là sở hữu quốc gia đều không thể làm lơ đồ vật trước mắt quốc gia là không có cách nào toàn lực duy trì máy tính phát triển nhưng duy trì lực độ lại là đang ở tăng lớn cuối cùng chứng minh chính là gần nhất về máy tính nghiên cứu hạng mục gia tăng không ngừng là an trí viễn nhận được cái này nghiên cứu hạng mục quốc gia viện nghiên cứu còn có một ít đại học cũng nhận được như vậy nghiên cứu hạng mục vui mừng quá đôi sau an trí viễn lại từ mừng như điên trung bình tĩnh lại hắn trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng nhưng vẫn là hỏi ra khẩu này đài máy tính chẳng lẽ là chúng ta binh lính từ bên ngoài nếu thật là kia bọn họ quốc gia máy tính kỹ thuật lạc hậu nhân ra nhiều ít bước. An trí Viên nhắm mắt, vốn dĩ hắn cho rằng chênh lệch là rất lớn, nhưng cũng không có hắn hiện tại nhìn đến lớn như vậy, bọn họ tổ quốc đến hoa nhiều ít năm mới có thể đuổi theo những cái đó cường quốc ca. Như vậy tưởng tượng, tâm liền toan, liền sát. Thẩm lao gia tử cùng Lương Văn Hưng nghe được lời này, nhìn nhau, bất đắc dĩ lại kiêu ngạo mà cười, này cũng không phải là biệt quốc đồ vật, này đài máy tính chính là chúng ta người trong nước chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới. Cái gì? An Chí viện nháy mắt trừng lớn mắt, gắt gao mà nhìn chầm chằm ngồi ở trước mặt hắn hai người, ta nghe được cái gì? Đây là chúng ta quốc gia chính mình làm. Thật sự, là, sản tự Minh quốc. Vẫn là mới vừa bị chế tạo ra tới đâu, Lương Văn Hương quý trọng mà nhìn mắt máy tính, thực hảo, an sở trưởng cái này phản ứng, ổn. Bình tĩnh đi, này có cái gì hảo kinh ngạc. Thẩm lao ra tử đắc ý mà sờ sờ chính mình đâu trong mắt hoàn toàn chính là khoe ra. Hắn hoàn toàn đã quên không lâu trước đây hắn đánh nghiêng bàn cờ, nếu không phải miêu vệ bình trí nhớ hảo, kia một ván liền phế đi. Lương Văn Hưng ngồi ở một bên, nghe thẩm lao ra tử nói, nỗ lực để nén xuống chính mình ý cười, đều là trường bối, tiểu bối nếu là cười ra tới, vậy quá vô lễ, bất quá, hắn cũng tưởng phối hợp một chút, liền nói, đúng vậy, an sở trưởng, này cũng không cần kinh ngạc, chúng ta quốc gia cũng có như vậy thiên tài. An trí viễn bị bọn họ nói đến không thể không bình tĩnh lại, Liên tính nghe ra tới bọn họ là ở chèn ép hắn, hắn cũng không có ngày thường tâm tư nói trở về, chỉ truy vấn, cho nên rốt cuộc là cái nào thiên tài làm được. Đừng út út mở mở. Dù sao không có khả năng là ta nhận thức người. An trí Viễn ở trong đầu phiên phiên cái này ngành sản xuất nhân tài, lắp đầu, hắn biết đại gia có mấy cân mấy lượng, cho nên người này khẳng định là hắn không nghe nói qua. Lương Văn Hưng đang muốn cấp An trí viễn giới thiệu miêu Thanh Ngọc đâu, thẩm lão gia tử ngay lập tức nói, đây là Thanh Ngọc làm được. Nàng cũng là ta tương lai cháu dâu. Kiêu ngữ khí kiêu ngạo đều phải trời cao. Lương Văn Hưng chịu chịu khoe miệng. Hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua vị này lao ra tử như vậy khen một người. Vẫn là như thế cảm tình lộ ra ngoài. Đến không được. Miêu Thanh Ngọc thật là đến không được. Nhưng hắn cũng rất muốn khen khen nàng. Cô nương này thật sướng yêu. Chương 68 Ai? An Chí viễn cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lẩu nói cái gì. Như thế nào lao thẩm nói hắn liền nghe không rõ đâu. Nhưng hắn cũng biết chính mình muốn bình tĩnh lại, mới có thể mau chóng lộng minh bạch này đài máy tính rốt cuộc là ai làm ra tới, sự tình quan trọng đại A. Thanh Ngọc, tên này như thế nào có điểm quân hay Lao thẩm, ngươi chừng nào thì nhiều một cái cháu dâu. Tuy rằng An Trí Viễn cùng thẩm Lao gia tử không thường liên hệ, nhưng cũng là biết thẩm ra tình huống. Bỏ qua một bên đằng trước kia hai cái ở kia chàng vận động cùng Lao thẩm đoạn tuyệt quan hệ còn giống một chân bất hiếu tử, liền dư lại thẩm quốc lệ hai cái nhi tử. nhưng an trí viễn chưa bao giờ nghe nói này hai tiểu tử có đối tượng thẩm lao gia tử gần nhất mấy ngày thường xuyên cười thế nhưng cũng thói quen còn có thể tự phát trở thành thổi miêu thanh ngọc một viên không nghe lầm này máy tính chính là thanh ngọc làm ra tới thanh ngọc chính là lợi hại như vậy quen thai là bởi vì phía trước hữu cơ phỉ chính là nàng làm ra tới nếu ngươi đã xác định vậy tiếp tục nhìn một cái này mấy dương tư liệu đi đến mau chóng thanh ngọc còn chờ bước tiếp theo công tác ca ngươi gần nhất vừa lúc còn không có bắt đầu tân hạng ngũ vừa văn tốt hữu cơ phỉ an trí viên cả kinh là miêu thanh ngọc nàng khi nào ở máy tính lĩnh vực có như vậy thiên phú rất nhiều người đều là bởi vì hữu cơ phỉ biết miêu thanh ngọc không giống cải tạo thăng cấp cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị hữu cơ phỉ khiến cho chấn động là cả nước tính rất nhiều đại lao chính là bởi vì hữu cơ phỉ mà nhớ kỹ miêu thanh ngọc tên đặc biệt là nông nghiệp lĩnh vực đại lão càng thêm hiểu biết miêu thanh ngọc người này Nhưng giống An Chí Viễn như vậy ở máy tính này đó lĩnh vực làm nghiên cứu Đại Lao, cũng chỉ là nghe nói qua tên này, hơi chút cấp điểm chú ý, càng kỹ càng tỉ. Mỉ tin tức bọn họ cũng không có thời gian hiểu biết. An Chí Viễn thật sự không có biện pháp đem Miêu Thanh Ngọc cùng máy tính nhắc lên quan hệ, nhưng tình huống hiện tại, không phải do hắn không tin, Lao Thẩm cùng Lương Văn Hưng không có khả năng lấy như vậy đại sự đầu hắn chơi. Phần 114 Nàng khoảng thời gian trước vẫn luôn đều đang xem phương diện này thư tịch. Thẩm lao ra tử biết thẩm thái thanh thường xuyên cấp Miêu Thanh Ngọc tìm thư, cho nên Miêu Thanh Ngọc nhìn cái gì thư, hắn là biết đến, có đôi khi hắn còn hỗ trợ mua đưa qua đi đâu. Từ từ, ta phải tiêu hóa một chút tin tức này. An Trí Viễn giơ ra bàn tay bãi bãi, nói cách khác, nàng không chỉ có ở nông nghiệp gieo trồng lĩnh vực thượng có thiên phú, ở máy tính thượng An Trí Viễn có điểm không biết hình dung như thế nào hắn chấn động, làm ra tới như vậy một đài máy tính, kêu một tiếng thiên tài đều kém xa. vị này tiểu đồng chí đầu vóc rốt cuộc là như thế nào lớn lên hơn nữa nàng động thủ năng lực tuyệt đối không kém thẩm lao gia tử nếu ngươi nhận đồng nàng đã có thể đến tận lực hỗ trợ thanh ngọc mục đích cũng không phải là máy tính nàng là tưởng làm số khống cô máy ngươi đến cho nàng lớn nhất duy trì mới được an trí viện mới vừa toát ra đi thỉnh miêu thanh ngọc gia nhập viện nghiên cứu ý tưởng đâu nghe được thẩm lao gia tử nói tức khắc dậm chân thổi dâu trứng mắt làm số khống cô máy nàng hẳn là tới nơi này làm máy tính Tưởng tượng đến quốc nội máy tính có thể được đến nhanh chóng phát triển, an trí viễn tâm tức khắc liền lửa nóng lên, có này đó kỹ thuật ở, quốc gia lúc này đây có thể dừng lại còn ở chuẩn bị bắt đầu tương quan nghiên cứu hạng mục, này đến tiết kiệm được bao nhiêu tiền A, này đó tiền hoàn toàn có thể dùng đi làm mặt khắc càng khẩn cấp hạng mục. Đừng nghĩ, Thanh Ngọc nói sở hữu tư liệu kỹ thuật đều ở chỗ này, nên các ngươi viện nghiên cứu chính mình làm, nàng muốn đi làm số khống cố máy, này không đến nói, ngươi cũng không thể thay đổi nàng ý tưởng thẩm lao ra tử là quân nhân hàn đối với quốc gia phát triển là thực chú ý đặc biệt là quốc gia công nghiệp phát triển muốn đổi kịp thậm chí siêu việt mặt khác quốc gia công nghiệp liền nhất định muốn phát triển như vậy tương ứng cỗ máy khẳng định muốn phát triển mạnh mấy năm nay quốc gia ở số khống cỗ máy mặt trên cũng đầu nhập vào rất nhiều muốn chế tạo thuộc về chính mình cỗ máy nắm giữ tiên tiến kỹ thuật nhưng kết quả cũng không lạc quan quốc gia vẫn cứ muốn ỉ lại nhập khẩu cỗ máy kỹ thuật là xa xa lạc hậu với những cái đó cường quốc hiện tại thanh ngọc muốn làm số khống cỗ máy Thẩm Lao Gia Tử là hoàn toàn duy trì, nếu quốc gia thật sự có thể nắm giữ chính mình số khống cố máy kỹ thuật, đó chính là về phía trước vượt một đi nhanh, mà quốc gia còn có như vậy nhiều nhân tài, còn có máy tính, kỹ thuật tư liệu, như thế nào liền không thể nghiên cứu thấu triệt này đài máy tính. Thanh Ngọc đều đã cấp ra đáp án, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết, cho nên nhất khẩn cấp chính là số khống cố máy. Lương Văn Hưng cũng không hảo vẫn ngồi như vậy không nói lời nào, liền theo Thẩm Lao Gia Tử nói, đúng vậy. Máy tính kỹ thuật tư liệu đều ở chỗ này, nếu là thật sự có giải quyết không được vấn đề, tiểu miêu đồng chí nói nàng sẽ rất vui lòng giải đáp. Hiện tại quan trọng là nàng sắp sửa làm số khống cố máy, làm ta ngấm lại. An trí viễn nơi nào không rõ đạo lý này, hắn chính là cảm thấy nếu miêu thanh ngọc ở máy tính thượng có thiên phú, hoàn toàn có thể ở cái này lĩnh vực chuyên tâm nghiên cứu, nhưng hắn nhớ tới hữu cơ phì, liền nói không ra nói như vậy. Tiểu đồng chí tại đây hai cái lĩnh vực đều đã triển lãm nàng thiên phú cực cao. nàng lại có tâm đi làm số khống cố máy hắn tựa hồ không thể ngăn đón người nếu là cuối cùng thật sự bị nàng hoàn thành đâu Này nhưng chính là quốc gia cực đại tổn thất an Chí viễn nghĩ nghĩ hắn liền đi phiên mặt khác trong dương trang kỹ thuật tư liệu nhìn nhìn liền có điểm mê mẩn lúc này thẩm lao gia tử liền ra tiếng đánh gây hắn lao an ngươi tự hỏi hảo không có nếu không phải mang lên an Chí viễn càng có thuyết phục lực thẩm lao gia tử đã sớm nhịn không được hướng lao thủ trưởng thuyết minh tình huống nhưng an Chí viễn chính là chuyên nghiệp nhân sĩ Hắn nhận đồng sẽ cho Miêu Thanh Ngọc kế hoạch công tác mang đến lớn hơn nữa tiện lợi. Đột nhiên bị đánh gãy ý nghĩ an trí viễn mày nhảy nhảy, nhưng nhớ tới đây là tình huống như thế nào, chỉ có thể không tha mà đem trên tay trang giấy tiểu tâm phóng hảo, lại đem cái dương cái hảo, mới quay đầu lại nói, "Hành, còn không phải là đi gặp lão thủ trưởng sao? Chúng ta này liền cùng đi, Miêu đồng chí làm ra lớn như vậy cống hiến, nàng kế tiếp phải làm sự tình khẳng định cũng đã có chuẩn bị, ta liền cùng các ngươi cùng nhau ra mặt làm nàng thuận lợi đi làm số khống cố máy." sau đó sớm một chút trở về làm máy tính. bọn họ ba người chân trước mới từ quân khu viện nghiên cứu đi ra ngoài, mục đích thẳng chỉ lao thủ trưởng làm công địa điểm. sau lưng liền có rất nhiều người được đến tin tức. rốt cuộc này động tĩnh thật là quá lớn, hơn nữa đi theo binh lính cũng không đơn giản, còn có lương văn hưng chức vị hiện tại cũng nhiều ít có điểm đặc thù. nơi này còn liên lụy đến thẩm lao gia tử, tuy rằng vị này đã lui cư nhị tuyến, nhưng lực ảnh hưởng vẫn như cũ ở, ai cũng không dám kinh thường. Thẩm ra hiện tại so với từ chức càng thêm hương thịnh, lại còn có có tiếp tục đi lên trên manh mối. Còn có một cái an trí viễn, quân khu nghiên cứu tô sở trường. Dù sau này ba người đi đến cùng nhau, liền vô pháp không dẫn người chú ý, nhưng ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể đoán, chẳng lẽ lại có cái gì đại sự phát sinh. Ta hối hận vừa rồi không ngăn cản các ngươi đem này đài máy tính mang ra tới, hiện tại ta này tâm bất ổn, sợ nửa đường bị người cướp. An trí viễn ôm hắn bên chân cái dương. Hắn thật lâu không có bất an thấp thỏm loại này cảm xúc, sóng to gió lớn nhìn quen, hiện tại thế nhưng bởi vì này dương đổ vật sợ thành như vậy, máy tính mang ra tới, dù sao cũng phải làm lão thủ trưởng nhìn xem, tự mình cảm thụ một chút, mặt khác mấy dương tư liệu còn lại là đặt ở viện nghiên cứu. Nhưng này trong kinh thành đầu cũng không tính tuyệt đối an toàn a, an Chí viễn lắc đầu thở dài, hắn thậm chí tưởng quay đầu đi trở về. Lão an, đừng nói nữa, chấn định một chút, ngươi như vậy không phải có thể làm người nhìn ra manh mối sao. Thẩm lao Gia tử xem cho bọn hắn lái xe binh liền biết bọn họ không đơn giản, này thân khí thế liền bất đồng, cho nên hắn cảm thấy không cần phải quá lo lắng. Cho dù có người nửa đường ra tới đánh cướp, cũng không thành vấn đề, nơi này chính là bọn họ địa bàn, nhưng cái đó đặc vụ mới hẳn là kiềm chế điểm. Cũng không phải là bọn họ yêu cầu để phong cướp. An Trí Viễn, người nói rất đúng. Trên tay lại đem trang máy tính cái dương ôm chặt hơn nữa. Thẩm lao Gia tử chịu chịu khoe miệng, không có lại khuyên An Trí Viễn. Lao già này cũng liền ở trong xe như vậy, ở bên ngoài có thể trang thật sự. Lương Văn Hưng xem như tương đối chấn định, bởi vì hắn điều lại đây này đội binh không đơn giản. ở kinh thành bảo hộ này đài máy tính năng lực là dư giả, nếu là bọn họ đều làm không được, liền không có người có thể làm tới rồi. Tới rồi địa phương, An Chí Viễn là gấp không chờ nổi từ trên xe xuống dưới, hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem sự tình định ra tới, sau đó hắn hảo trở về viện nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu. Lao thủ trưởng sớm đã thu được tin tức. Thẩm Lao ra tử bọn họ đến thời điểm, hắn cũng cái này tiếp đãi song thượng một vị lai khách, cho nên không bao lâu, bọn họ đã bị đi vào phòng khách. Lao thủ trưởng, ngồi đi. Lao thủ trưởng giơ tay chỉ chỉ hắn đối diện sofa, sau đó nhìn mắt bị nâng tiến vào cái dương, đây là các ngươi muốn ta xem đồ vật. Lao thủ trưởng nhìn mắt Lương Văn Hưng, Lương Văn Hưng liền lập tức bắt đầu hủy đi cái dương, đem máy tính dọn ra tới, bãi ở trên mặt bàn. Lao thủ trưởng, đây là Miêu Thanh Ngọc đồng chí tân nghiên cứu ra tới máy tính. Nói xong câu này, Lương Văn Hưng liền hướng phía sau thối lui, nơi này muốn giao cho An Trí Viễn, hắn mới là chuyên nghiệp nhân sĩ. An Trí Viễn cũng không hàm hồ, chỉ đạo Lao Thủ Trưởng bắt đầu thao tác máy tính, hắn ở bên cạnh giới thiệu này đài máy tính cùng với quốc nội trước mắt nắm giữ máy tính kỹ thuật. Lao Thủ Trưởng lẳng lặng nghe, nhưng trên tay động tác lại không ngừng, hắn yêu cầu biết, này đài máy tính rốt cuộc như thế nào? Cùng nước ngoài kỹ thuật so sánh với như thế nào? Thật lâu sau, Lao Thủ Trưởng hỏi này một câu. An trí viện tinh thần chấn động, liền chúng ta trước mắt biết được tin tức, nước ngoài kỹ thuật xa xa so ra kém này đài máy tính, cho dù bọn họ mới nhất kỹ thuật có điều giấu dếm, ta càng có khuynh hướng bọn họ kỹ thuật không kịp này đài máy tính. An trí viện đã từng ở Mỹ quốc lưu học, học tập chính là trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật, cho dù hắn đã về nước rất nhiều năm, nhưng hắn cũng có thể từ bị thả ra kỹ thuật tư liệu đánh giá tính ra đại khái phát triển, cho nên hắn phán đoán là có rất lớn chuẩn xác tính. Cho dù phán đoán có lầm, cũng không quan hệ Này đài máy tính đã hơn xa quá bọn họ trước mắt có được máy tính, cho nên thực đáng giá, nếu không phải Miêu Thanh Ngọc, bọn họ còn không biết muốn tới khi nào mới có thể có như vậy kỹ thuật. Lao thủ trưởng tự hỏi một lát, vui mừng gật gật đầu, hảo, đã có như vậy kỹ thuật, phải nghiên cứu thấu, hiểu rõ hắn dừng một chút, nhìn về phía thẩm Lao gia tử, Lao thẩm, ta nghe nói Miêu đồng chí là muốn làm mặt khác sự tình. Lao thủ trưởng chủ động nhắc tới, chính là đồng ý ý tứ, kia kế tiếp hết thể liền dễ làm. thẩm lao ra tử sớm liền chờ lão thủ trưởng hỏi cái này cho nên hắn liền nói ngay mình miêu thanh ngọc ý nguyện một chút cũng không hàm hồ chính là muốn vì miêu thanh ngọc tranh thủ lớn hơn nữa tiện lợi số không cỗ máy thực hảo quốc gia công nghiệp muốn phát triển còn phải dựa vào cỗ máy đặc biệt là càng tiền tiến cỗ máy chúng ta đến đuổi theo đi lên miêu đồng chí có cái này quyết tâm còn có năng lực chúng ta đến toàn lực duy trì nàng không thể cô phụ nàng một mảnh tâm ý lao thủ trưởng sờ sờ máy tính chậm rãi nói Đây là đáp ứng rồi. Mục đích đã đạt thành, thẩm lao gia tử cũng không cần lại tiếp tục nhắc nhở. lão thủ trưởng đáp ứng, vậy khẳng định sẽ vì miêu thanh ngọc dọn sạch chướng ngại, trong đó nếu có ích lợi liên lụy, thẩm gia cũng có thể giữ gìn trụ thanh ngọc, này liền vậy là đủ rồi. Miêu đồng chí mau khai rằng đi. Tuy rằng trên mặt không có rõ ràng biến hóa, nhưng kỳ thật lao thủ trưởng tâm tình là khó được nhẹ nhàng, không tránh được liền phải hỏi một chút miêu thanh ngọc tình huống. Thẩm lao gia tử, đúng vậy. Tiểu cô nương không lâu phải đến kinh thành đại học toán học hệ đi học. Lao thủ trưởng cười, kia nàng nhưng có đến mội. Kỳ thật lao thủ trưởng biết Miêu Thanh Ngọc cam hiểu buông tay, làm những người khác quảng, nàng làm ra thành quả sau, liền không chút nào lưu luyến đi làm mặt khác nghiên cứu, một chút cũng không để bụng nàng làm được đồ vật có thể cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt. Bên này trò chuyện với nhau thật vui, Miêu Thanh Ngọc ở ngủ một giấc sau, rốt cuộc có rồi kết quả, nàng không chỉ có được đến học bá lực, còn có bùa hộ mệnh. vì có thể lập tức đem vũ khí đồng hồ mang ở trên tay, nàng còn cố ý đem này khối đồng hồ làm thành thẩm thái thanh lúc trước đưa cho nàng kia khối, giống nhau như lúc ngoại hình, bởi vì muốn ở bên ngoài làm một khối, còn phải tìm đủ tài liệu, cho nên nàng dứt khoát trước đem ở trong phòng tối làm kia khối mang lên, để ngừa vạn nhất ta. Tuy rằng nàng chỉ làm đồng hồ, nhưng nàng yêu cầu học đồ vật rất nhiều, cho nên lần này cũng có khen thưởng mười học bá lực, miêu thanh ngọc là thực vừa lòng, có trả giá liền, có hồi báo. Nàng không nghĩ hồi tưởng trong khoảng thời gian này học được trời đất tối sầm cảnh tượng, chỉ có học bá lực có thể khiến nàng vui sướng. Lần này Miêu Thanh Ngọc liền điểm trung bình xứng học bá lực, những mặt khác cũng đến đổi tới, Trước mắt trí nhớ còn đủ dùng. Chỉ số thông minh, 127.2, 120 140 vị trí lực ưu dị. Trí nhớ, 162. Lý giải lực, 120. Sức tưởng tượng, 105. Tính toán lực, 125. Sức sáng tạo 117. Nguyên tưởng rằng này liền rất vui sướng, nhưng Miêu Thanh Ngọc thực mau liền từ Thẩm lão gia tử trong miệng biết được, nàng đề yêu cầu đã bị cho phép, hơn nữa tùy tiện nàng tạo. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Chương 69. Miêu Thanh Ngọc tinh thần phấn chấn mà từ chính mình công tác phòng ra tới thời điểm, đã qua đi vài tiếng đồng hồ, Thẩm lão gia tử lăn lộn một vòng sau, cũng đã về nhà, bọn họ liền ở trong phòng khách chờ Miêu Thanh Ngọc ra tới, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, đương nhiên chủ yếu vẫn là đến nói cho nàng nàng muốn đồ vật đã cho nàng an bài hảo thanh ngọc Thẩm thái thanh trước tiên phát hiện miêu thanh ngọc thân ảnh đứng lên liền chiều nàng đi qua đi cẩn thận nhìn nhìn nàng phát hiện nàng sắc mặt đỏ bừng trong mắt còn có điểm không có biến mất đi hương phấn kích động miêu thanh ngọc cười tủm tỉm mà lên tiếng sau đó ngoan ngoan kêu thẩm lao ra tử miêu vệ bình còn lại là tò mò mà nhìn miêu thanh ngọc hỏi nàng gì thời điểm ta mới có thể quang minh chính đại trời chơi máy tính đâu miêu vệ bình phía trước tỉ hiểm liền không có quá để sát vào đi xem máy tính hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng nếu chỉ luận hắn cùng thanh ngọc quan hệ hắn đi lên cẩn thận sờ soạn một phen nhưng thật ra không có việc gì dù sao đây đều là nhà hắn thanh ngọc làm được đồ vật nhưng một khi liên lụy tới quốc gia mặt hắn liền đại khái biết chính mình vẫn là không cần biết quá nhiều hảo cơ mật chính là cơ mật hắn một người bình thường vẫn là không cần sở chạm. miêu thanh ngọc liếc hắn một cái liền biết hắn khẳng định tâm ngứa, chỉ là hắn hiểu tiến thối có thể khắc chế chính mình cho nên mới hỏi như vậy phải trả lời hắn, vấn đề này không nên hỏi ta, phải hỏi hỏi viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu tiến độ, nếu là tốc độ mau nói, mấy tháng là được, nếu là tốc độ trưởng, 1 2 năm đều là có khả năng. Phần 115. Tân thi được đại học này một đám học sinh muốn trưởng thành lên, ít nhất còn phải nỗ lực học cái 1 2 năm, quốc gia phương diện này nhân tài là thật sự thiếu, cho nên tốc độ liền tự nhiên sẽ không quá nhanh. Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến nàng tiếp trước sinh viên khắp nơi đi thời đại, đối lập hạ hiện tại, chỉ có thể lắc đầu. Lại nhiều chiêu một ít học sinh, quá mấy năm là có thể giảm bớt một chút, hơn nữa thời đại này người là thực có thể chịu khổ, không lo không có người dùng. Miêu vệ bình vẻ mặt đáng tiếc, nhưng cũng biết cấp không tới, nghĩ lại tưởng tượng, đây là thanh ngọc làm ra tới máy tính, hắn về sau phải dùng, khẳng định cũng là trước hết tiếp xúc sử dụng một nhóm kia, như vậy liền không có gì hảo đáng tiếc. vừa lúc chuyên môn cấp thẩm lao gia tử nấu cơm a di đã chuẩn bị tốt đồ ăn, thẩm lao gia tử khiến cho đi trước nhà ăn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngồi xuống sau, hắn liền đối miêu thanh ngọc nói, sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta đi gặp lao thủ trưởng, Lão thủ trưởng đã đáp ứng đầu tiên cho ngươi tạo thuận lợi, làm ngươi cứ việc buông tay đi làm, ngươi lương thúc liền đang ở cho ngươi an bài, số khống cô máy chế tạo nhà xưởng bên kia đã liên hệ hảo, ngươi cũng có thể tùy thời qua đi. Miêu thanh ngọc tức khắc liền cơm đều không dành lo, vội hỏi, nhà xưởng có thể nghe ta chỉ huy? Không phải, cũng không đơn thuần là nghe chỉ huy. chính là bọn họ có thể nguyện ý dựa theo yêu cầu của ta tới công tác sao? nàng nơi này không cần làm thực nghiệm, trực tiếp liền có thể sinh sản số không cỗ máy, bởi vì kỹ thuật đều là có sẵn, liền tính trên đường có cái gì vấn đề, nàng tùy thời đều có thể giải đáp. nàng chính là sợ có người quấy rối, ảnh hưởng tiến trình. Miêu Thanh Ngọc cũng không nốc, kinh thành không phải Tân Châu huyện, bên này người khẳng định sẽ không như vậy hoàn toàn tin phục nàng, cũng không có khả năng nàng một qua đi liền hoàn toàn phục tùng nàng chỉ huy, điểm này tự mình hiểu lấy nàng là có. Muốn làm người thuận theo, nàng phải trước bày ra thực lực của chính mình, nhưng này còn có một cái quá trình. Thẩm lao ra tử nghĩ nghĩ, nói, nhà xưởng bên trong có chút sư phụ già, khả năng có chút người không tán đồng. Rốt cuộc ngươi chưa bao giờ ở cái này lĩnh vực làm ra thành tích, nhưng mặt trên an bài là không ai dám cản trở. Ngươi hảo hảo làm, lấy ra thực lực tới, bọn họ khẳng định chịu phục ngươi. Lao thủ trưởng đều phóng lời nói đi ra ngoài, không ai sẽ không có mắt cấp miêu thanh ngọc tăng thêm chứng ngại. Ta đây liền an tâm rồi. Miêu Thanh Ngọc cười gật đầu, nàng là không sợ này đó, nhưng cũng không hy vọng chính mình có phiền thoái. Ta đây hiện tại liền qua đi nhìn xem nhà xưởng tình huống. Người chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể qua đi. Thẩm lao ra tử cảm thấy việc này sớm một chút làm tốt, nếu không phải Miêu Thanh Ngọc còn chỉ là 17 tuổi mới vừa vào đại học, lại là hắn tốn bối, hắn đều phải thúc giục nàng mau chóng đi qua. Số khống cố máy thật sự quá trọng yếu, rất nhiều lĩnh vực đều phải dùng tới nó, chứ không nói tiểu nhân phương diện. Chỉ cần nói ô tô phi cơ tàu ngầm còn có vũ khí này đó đại phương diện, liền đều không rời đi nó. Quốc gia chính mình không có tiên tiến số khống cố máy kỹ thuật, ý lại nhập khẩu, là rất nguy hiểm một sự kiện, cho nên thẩm lao ra tử hận không thể trong một đêm quốc gia là có thể khống chế cửa này kỹ thuật. Ta phía trước gửi lại đây vài thứ kia đều ở nơi nào. Nếu quyết định hảo đợi chút liền phải bắt đầu, Miêu Thanh Ngọc liền phải chuẩn bị, quan trọng nhất chính là kỹ thuật. Bởi vì tư liệu quá nhiều. cho nên nàng lúc ấy là cùng hành lý quệ với nhau đóng gói gửi tới thẩm ra tuy rằng an toàn không phải tuyệt đối nhưng nàng cũng làm có chuẩn bị này đó tư liệu nàng cố ý rút ra mấu chốt những cái đó tùy thân mang đến liền tính bị người cướp gửi đi lên bao vây cũng không ai có thể xem minh bạch an toàn thật sự tư liệu ở những cái đó trong bọc thẩm thái thanh trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận nhìn chằm chằm thẩm lão gia tử cùng miêu vệ bình không tán đồng ánh mắt miêu thanh ngọc sắc mặt có điểm ngượng ngùng vội giải thích một lần chính mình làm bảo mật thi thố Về sau ngươi gửi đồ vật trăm triệu không thể như vậy khinh thường, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, nếu là ném, tổn thất liền quá trọng đại. Thẩm Lao gia tử nhớ tới lúc trước thu được hoàn hảo không tổn hao gì bao vây, chỉ cảm thấy may mắn. Có Miêu Thanh Ngọc mắt sáng thành tích ở phía trước, Thẩm Lao gia tử cảm thấy nàng ở số khống cô máy thượng khẳng định cũng không kém, cho nên những cái đó tư liệu chính là bà bối. Miêu Thanh Ngọc trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu, luôn nói chính mình không dám. Thẩm Thái Thanh cũng nói, máy tính sự khẳng định đã giấu ở. Có tâm người tổng hội thu được tin tức, trừ bỏ ngươi viết đồ vật, còn phải chú ý an toàn. Ra ra, hiện tại có phải hay không có người đang âm thầm 24 giờ bảo hộ Thanh Ngọc? Ân, từ bộ đội chọn hai người, bọn họ cũng là thời điểm lại đây. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa tưởng há mồm nói nàng không cần người bảo hộ, ta chính mình lợi hại đâu. Nhưng ngẫm lại chính mình kỳ thật còn cũng không có ở bên ngoài làm ra vũ khí đồng hồ, hoặc bá hệ thống là tuyệt đối không thể bại lộ, cho nên chỉ có thể an tĩnh như gà. nghĩ về sau đến có người cả ngày đi theo nàng, nàng phải chạy nhanh đem vũ khí đồng hồ làm ra tới. Vừa lúc lúc này chính là đi cô máy chế tạo xưởng công tác, nàng cũng có thể dùng bên kia đồ vật. Về sau bọn họ liền không cần. Như vậy phiền toái. Liên ở bọn họ bốn người ăn xong cơm chiều, thẩm lao ra tử nói hai người cũng bóp điểm lại đây thấy Miêu Thanh Ngọc. Thấy là một nam một nữ, Miêu Thanh Ngọc hơi chút yên tâm, bằng cảm giác tới xem, nàng cảm thấy bọn họ hai người có điểm giống Miêu Vệ Quân. nhưng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình không cần đi truy cứu quá nhiều mặt trên làm hai người kia tới bảo hộ nàng khẳng định là đáng tin cậy có thể tin vất vả các ngươi ta kêu Miêu Thanh Ngọc hai vị này khuôn mặt là bình thường ném vào trong đám người liền tìm không cái loại này Miêu đồng chí ngươi kêu ta thập cựu liền hảo đây là chúng ta nhiệm vụ không có vất vả vừa nói thập cựu chính là vị kia nữ đồng chí xem bề ngoài là hơn 20 tuổi nàng tươi cười làm Miêu Thanh Ngọc cảm thấy rất hiền lành thân thiết ngươi hảo Miêu đồng chí, ta kêu Vương Tam, về sau chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hành động, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Vương Tam thoạt nhìn ba mươi tả hữu, cũng không nghiêm túc, chính là nhìn qua có điểm đứng đắn đi. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy tên của bọn họ là danh hiệu, nhưng cũng không cần thiết biết bọn họ tên thật, gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết, cho nhau nhận thức quá trình thực mau kết thúc. Ta đây ra cửa. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn thẩm thái thanh bọn họ, lúc này là nàng chính mình ra cửa. Nàng cũng không nghĩ mỗi lần đều phiền toái thẩm thái thanh, bởi vì nàng biết thẩm thái thanh cũng có chính mình việc cần hoàn thành, húng chi về sau như vậy việc nhiều đâu, vẫn là muốn nàng chính mình đi đối mặt mới được. Thẩm thái thanh sờ sờ nàng đầu, tiểu tâm chút, có việc khiến cho người cho ngươi giải quyết, chính ngươi đừng sang bậy. Vẫn là không yên tâm, nhưng cũng biết được buông tay, làm nàng chính mình đi bên ngoài phi. ân ân, yên tâm, ta cũng sẽ không ở nhà xưởng bên kia đãi lâu lắm, hiện tại là 6 giờ rưỡi. 11 giờ chung phía trước ta sẽ trở về, ngày mai ta còn phải đi trường học báo danh đâu. Miêu Thanh Ngọc đánh chủ ý đương nhiên vẫn là đem kỹ thuật giao cho số khống cô máy chế tạo xưởng, sau đó còn phải chọn cái người phụ trách tới tổng lĩnh hết thảy, nàng đâu, tự nhiên là một thân nhẹ mà đi làm nàng vũ khí đồng hồ, còn có suy xét học tân tri thức, này nhưng chờ không được, học bá hệ thống còn ở phía sau thúc giục nàng đi phía trước đi. Miêu Vệ Bình nhìn nhà hắn ngồi ngồi ngồi trên xứng cho nàng xe chuyên dùng, nhìn xe mông biến mất không thấy. mới từ phía trước trên bàn cơm nghe được lao thủ trưởng chấp thuận khiếp sợ chung hoàn toàn hoàn hồn hắn gãi gãi đầu ý thức được thanh ngọc là càng ngày càng lợi hại hắn đâu hắn lắc đầu hiện tại còn chờ khai rằng đâu hồi tưởng một chút thanh ngọc tiến đường xưởng công tác ngày đó thế nhưng ly hiện tại cũng không xa lúc này mới qua bao lâu à, hắn muội mội liền trở nên như vậy lợi hại còn ở lão thủ trưởng nơi đó treo lên hảo miêu vệ bình tê một tiếng nhà ta thanh ngọc thật là cái thiên tài tới thẩm thái thanh thấy hắn như vậy cười Hắn đương nhiên biết Thanh Ngọc không phải Thanh Ngọc, nhưng khẳng định không thể nói ra đi, này chỉ là hắn cùng Thanh Ngọc hai người chi gian bí mật, hắn là muốn mang theo tiến quan tài, liền đối miêu vệ bình nói, ngươi đôi mắt nhìn đến, còn không phải là như vậy sao? Là như thế này không sai, nhưng là ta thật đúng là không thể tưởng được có một ngày Thanh Ngọc sẽ trở nên như vậy lợi hại. Miêu vệ bình ngẫm lại lúc trước hắn ở Thanh Ngọc trước mặt tuổi Ra Châu, khó được sinh ra một tia cảm thấy thẹn tri tâm. Thẩm thái Thanh cười mà không nói, nhìn trở Thanh Ngọc xe biến mất phương hướng. Đột nhiên có một loại dự cảm, có nàng ở cái này quốc gia, cùng thế giới này, khẳng định sẽ có rất lớn bất đồng. Hắn trong lòng sinh một loại chờ mong, chờ mong nhìn đến không giống nhau tổ quốc cùng thế giới. Hảo hảo học tập, ngũ ca ngươi cũng có thể trở nên rất lợi hại. Thẩm thái thanh hiểu biết miêu vệ bình, hắn là cái người thông minh, vô vô bờ vai của hắn, nếu là quốc gia thêm một cái nhân tài, cũng là chuyện tốt, không phải sao. Miêu vệ bình vẻ mặt rồi rắm mà nhìn thẩm thái thanh rời đi thân ảnh, thanh ngọc lợi hại Hắn biết thẩm thái thanh vị này tương lai mội phu cũng không đơn giản. Thật là lại không học tập, hắn liền phải bị bọn họ xa xa ném tại phía sau. Bởi vì đêm nay thượng kích thích, miêu vệ bình sau lại thật đúng là dụng công đi lên, mà không phải ỷ vào chính mình có một viên thông minh đầu liền đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, hắn chuyên nghiệp thành tích ở bọn họ toàn bộ hệ đều là bảo trì ở hàng phía trước. Miêu thanh ngọc ba người đi vào nhà xưởng thời điểm, nhà xưởng cửa sớm đã có người đang chờ, Lương Văn Hưng cũng ở trong đó. có vị này giúp nàng đại lao ở không có quá nhiều chướng ngại ngăn trở cứ việc miêu thanh ngọc cảm nhận được có mấy cái nhà xưởng lãnh đạo bất mãn đi trước nhìn xem trong xưởng công tác lương văn Hương thấy miêu thanh ngọc liền kỹ thuật tư liệu đều cùng nhau kéo qua tới liền biết nàng gấp không chờ nổi dứt khoát cũng không tới những cái đó hàn huyên kịch bản tả hữu là lao thủ trưởng chiêu cố miêu thanh ngọc hoàn toàn có thể không cần đi này đó lưu trình số khống cố máy ra tới nên đón miêu thanh ngọc lãnh đạo nhóm tuy rằng trong lòng không vui Nhưng cũng không dám nói không, càng sẽ không đi những cái đó lãng phí thời gian chậm trễ công phu lưu trình, bọn họ ai dám lôi kéo Miêu Thanh Ngọc đi uống rượu đâu. Miêu Thanh Ngọc cầu mà không được, tốt. Thấy nàng đáp ứng rồi, hách xưởng trưởng liền đứng ra nói, chúng ta đây hiện tại liền đi, hiện tại vừa lúc là đến phiên ca đêm, Miêu Sư Phó cũng có thể nhìn xem trong xưởng là như thế nào vận chuyển công tác. Nói thật, Miêu Thanh Ngọc chính mình thân thủ chế tạo đếm rõ số lượng không có máy, sở hữu lưu trình đều là chính mình tới, xem qua tốt. Lại xem này gian nhà xưởng kỹ thuật, làm nàng tới đánh giá, đó chính là nhập không được mắt, nàng hận không thể tự mình kết cục đem này đó cô máy hủy đi lại đổi thành dùng tân kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có thể ngắm lại, đây chính là đại công trình. Miêu Thanh Ngọc xem một cái liền biết này đó đang ở chế tạo cô máy là tình huống như thế nào, cho nên nàng cũng không nhiều lắm xem, đi xong một lần sau, liền tới tới rồi phòng khách, những cái đó tư liệu đều bị nâng tới rồi nơi này. Nhớ tới nàng mỗi lần đều phải như vậy vất vả nâng đồ vật. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy máy tính thứ này đến mau chóng dùng tới, liền tính không thể mỗi người đều có, các công tác đơn vị là cần thiết có. Như vậy nàng về sau liền không cần như vậy khổ bức viết tay, cũng không cần khiêng đổ vợ. Đây là Hách xưởng trưởng thấy Miêu Thanh Ngọc đem cái dương mở ra, lại hướng bọn họ bên này đẩy. Nhớ tới hắn mới nghe được về Miêu Thanh Ngọc tin tức, nghe nói vị này Miêu sư phó chính là thường xuyên đem kỹ thuật tư liệu sửa sang lại hảo, sau đó giao cho mặt khác chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Nàng đâu? liền trở về làm mặt khác đổ vật, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút năn đề. Miêu Thanh Ngọc bày cái thỉnh thủ thế, hách sướng trường, các ngươi trước nhìn xem để nhất bộ phân tư liệu đi, sau khi xem xong chúng ta bàn lại cũng không muộn. Nàng ngắm mắt đồng hồ, mau 10 giờ, bọn họ xem nửa giờ, trở về nửa giờ vừa vạn. Lương Văn Hưng cũng tò mò, tuy rằng hắn không hiểu số không cô máy, nhưng cũng một chút cũng không ngại ngại hắn xem, cho nên hắn cầm một trường tới xem, quả nhiên, nhưng cái đó số liệu hệ thống gì đó. Hắn xem đến một chút cũng không rõ, cho nên hắn chỉ có thể quan sát hách sưởng trưởng này đó chuyên nghiệp nhân sĩ. Này một quan sát, liền nhìn đến một cái thú vị trường hợp, hách xưởng trưởng bọn họ trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát kích động, trong chốc lát kinh hỉ, lặp đi lặp lại, xem đến hoàn toàn không mang theo ngầm đầu, một bộ hận không thể đem đầu vùi vào giấy đi bộ dáng. Được. Lương Văn Hưng trong lòng đã có đáp án, cái này không cần lo lắng bọn họ không để bụng, liền sợ bọn họ quá để bụng, sau đó ngày đêm không ngừng bắt đầu công tác. Lương Văn Hưng lúc này chỉ là tâm tình hảo, nhất thời sinh ra ý tưởng, nào biết đêm đó liền nghiệm chứng đâu. Chương 70. Thời gian từ từ trôi qua, nửa giờ vừa đến, Miêu Thanh Ngọc liền đúng giờ mở miệng nhắc nhở bọn họ, "Hách xưởng trưởng, các ngươi cảm thấy như thế nào?" Kết quả Miêu Thanh Ngọc này bình thường âm lượng một chút cũng không có đánh thức trầm mê ở kỹ thuật tư liệu hách xưởng trưởng đám người, bọn họ vẫn cứ chuyên chú mà nhìn chằm chằm cầm trên tay tư liệu, đôi mắt đều như là đã dính ở mặt trên xé không xuống. Lương Văn Hưng nhưng thật ra nghe được cho nên hắn xấu hổ mà khụ một tiếng, bọn họ một đám đại lao ra, còn không bằng nhân ra một cái tiểu cô nương thủ khi, nhưng hắn cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Phần 116 Này đó chuyên gia đối chính mình nơi lĩnh vực kỹ thuật nhưng mất cảm, liền tính cái kia đại loa đặt ở bọn họ bên thai lớn tiếng kêu, phòng trừng cũng kêu không tỉnh bọn họ. Thập kiểu cùng vương tam yên lặng liếc nhau, sau đó ăn ý mà tách ra, bọn họ đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng kinh hỉ, nhưng ở cái này trường hợp, Bọn họ chỉ cần bảo hộ Miêu Thanh Ngọc là đủ rồi, cho nên, vẫn là tiếp tục đương cái phông nền đi. Miêu Thanh Ngọc có điểm buồn rầu, liền quay đầu đi xem Lương Văn Hưng, Lương Văn Hưng yên lặng rời đi tầm mắt, hắn cảm thấy nếu là hắn gọi người, phỏng trừng hiệu quả sẽ không quá hảo, vẫn là làm trung tâm nhân vật chính mình đến đây đi. Hách sường trường, chính mình tới liền chính mình tới, Miêu Thanh Ngọc cũng không mang theo sợ, kỹ thuật nghiên cứu lại không phải một chốc là có thể giải quyết sự tình, hơn nữa có hoàn chỉnh tư liệu ở. Nàng kỳ thật là không cần thiết toàn thiên đi theo hách xưởng trưởng bọn họ cùng nhau công tác. Thanh âm này đủ đại, trực tiếp liền đánh gây hách xưởng trưởng tiếp tục thâm nhập nghiên cứu ý nghĩ, hắn ninh mày liền mở miệng mắng chửi người, kết quả nhìn đến mặt nộn xinh xinh miêu thanh ngọc, tức khắc ách khẩu, hỏa khí cũng lập tức hàng xuống dưới, hắn không có quên, này đó tư liệu đều là miêu thanh ngọc mang lại đây. Tư liệu là chết, trước mắt vị này tiểu sư phó mới là sống sờ sờ bà bối. Xem ta! Xem mê mẩn! đều đã quên cùng miêu sư phó nói nói tình huống hách xưởng trưởng một tay vô vô cái chán một tay kia khẩn bắt lấy tư liệu không chịu bung ra nếu không phải sợ vò nát trăng giấy hắn đều phải gắt gao nắm chặt ở trong tay nay một tiếng miêu sư phó kêu đến thiệt tình thực lòng cũng tất cả đều là tôn kính cùng tin phục cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng kia một tiếng hách xưởng trưởng cũng đem mặt khác người đánh thức nghe được hách xưởng trưởng nói sôi nổi nhớ lại đêm nay miêu thanh ngọc ý đồ đến sau đó miêu thanh ngọc lại đã trải qua quen thuộc một màn Mọi người động tác nhất chỉ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Miêu Thanh Ngọc Khu, cho nên các ngươi có thể thành công hiểu rõ mặt trên kỹ thuật sao. Ta có thể đem này đó kỹ thuật tư liệu giao cho các ngươi sưởng sao. Nói chính sự nói chính sự, Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh, nói cho chính mình thói quen liền hảo. Hách xưởng trưởng không có trả lời trước, mà là nhìn nhìn đêm nay cùng đi đến lãnh đạo còn có sư phó. Ở chỗ này cơ bản đều là số khống cô máy chế tạo xưởng có năng lực người, giống hách xưởng trưởng hắn không đơn thuần chỉ là quản lý toàn bộ xưởng, hơn nữa ở số khống cô máy mặt trên cũng là ra quá hảo thành tích, số khống cô máy tầm quan trọng không cần nhiều lời. Tất cả mọi người là thật mạnh gật đầu, cần thiết đáp ứng A, chuyện tốt như vậy vài thập niên đều ngộ không thượng, những cái đó cường quốc tiên tiến kỹ thuật là đừng hy vọng, lúc này bọn họ có cơ hội sáng tạo thuộc về chính mình số khống cô máy, về sau nơi nào còn cần xem nhân ra sắc mặt. Lại còn có đến đáp đi vào như vậy đại một số tiền, liền tính mua được, những cái đó kỹ thuật cũng là người ta không cần. Là người ta đào thải xuống dưới. Như vậy tưởng tượng, tâm liền lại toan lại sáp, nhưng đôi mắt vừa thấy đến trên bàn bãi đồ vật, ha ha ha, thật vui vẻ. Có thể, thỉnh giao cho chúng ta kinh thành số khống cố máy chế tạo xưởng Chúng ta khẳng định sẽ hoàn thành cái này công tác nhiệm vụ. Hách xưởng trưởng thanh âm không lớn, nhưng một chữ một chữ lại rất rõ ràng, len ken hữu lực. Quốc gia sớm đã có chính mình nghiên cứu chế tạo số không cố máy, nhưng là kỹ thuật cùng những cái đó cường quốc so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệnh. Lúc này có Miêu Thanh Ngọc cung cấp kỹ thuật, chỉ có bọn họ hiểu rõ, tuyệt đối có thể có được thuộc về chính mình đứng đầu số không cố máy. Hách sưởng trưởng tâm tình kích động, vẫn là sợ vò nát trên tay tư liệu, nhẹ nhàng thả xuống dưới, tuy rằng hắn không có nhìn đến mặt sau, nhưng những người khác nhưng đều là ăn ý mà xem một bộ phận. Hách sưởng trưởng tin tưởng này đó cùng hắn cùng nhau công tác rất nhiều năm người. miêu thanh ngọc vui vẻ trên mặt liền mang theo ra tới nàng trực tiếp đứng lên đối hách xưởng trường nói kia lúc sau hết thảy liền phải làm ơn hách xưởng trường ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể dẫn dắt đại gia đem này đó kỹ thuật hiểu rõ Kỹ thuật nếu muốn hiểu rõ này đó kỹ thuật kia nhưng không đơn giản bởi vì số khống cô máy chính là tổng hợp rất nhiều tiên tiến kỹ thuật không đơn giản yêu cầu số khống cô máy chế tạo xưởng người nỗ lực công tác còn cần tương quan lĩnh vực người cùng nhau phối hợp đem kỹ thuật nghiên cứu thăng cấp tuyệt đối là một cái đại công trình Nhưng Hoàng công lúc sau, tương quan lĩnh vực kỹ thuật đều sẽ đi phía trước bước vào một đi nhanh. Nói đơn giản một chút, cái này công tác tuyệt đối khiến người mệt mỏi, đặc biệt là yêu cầu tổng lĩnh tiến hành kỹ thuật nghiên cứu người, mà Miêu Thanh Ngọc thập phần xem trọng Hách Xưởng trưởng. Nàng vừa thấy vị này tốn mạo, liền biết hắn chính trực lại có thể lại gần. Hách Xưởng trưởng cảm thấy giống như lại không đúng chỗ nào, nhưng hắn còn không có từ sắp nghiên cứu tân kỹ thuật kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, liền nói, "Hẳn là, nhưng là, Miêu sư phó Này không phải có ngươi sao? Có ngươi lãnh đạo chúng ta đại gia. Từ từ. Miêu Thanh Ngọc lập tức đánh gây hắn, mau ngôn mau ngữ, "Hách Xưởng trưởng, ta ý tứ là, về sau những việc này đều giao cho ngươi, nếu có vấn đề giải quyết không được, ta cũng tới hỗ trợ. Khụ, còn có, ta gần nhất trong khoảng thời gian này khả năng yêu cầu mượn một chút các ngươi xưởng tới làm điểm vật nhỏ." Điểm này muốn trước nói rõ ràng, Miêu Thanh Ngọc còn không quên vì chính mình phủi đi chỗ tốt. Hách Xưởng trưởng cả kinh. Cuối cùng là minh bạch Miêu Thanh Ngọc ý tứ, này không được, Miêu sư phó, đây là ngươi nghiên cứu ra tới thành quả, tự nhiên là nên từ ngươi tới tổng lĩnh hết thảy. Hách xưởng trưởng tưởng Miêu Thanh Ngọc không hiểu này đó, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy tiếp nhận cái này có cờ, nếu là cuối cùng thật sự hoàn thành nghiên cứu công tác, ra thành tích, công lao này liền phải bị phân ra đi, đối Miêu Thanh Ngọc liền không như vậy có lợi. Nhưng Miêu Thanh Ngọc để ý này đó sao? Không, so với danh lợi, nàng hiện tại càng để ý chính mình này mạng nhỏ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ trên người ôm như vậy nhiều chuyện, huống chi cho dù nàng không có tổng lĩnh cái này nghiên cứu, nàng công lao liền không có. Không phải như vậy tính, Miêu Thanh Ngọc biết như vậy mới có thể càng mau càng tốt mà hoàn thành học bá hệ thống làm nàng làm công hiến. Nếu là nàng ở hạng nhất nghiên cứu hoa 1-2 năm thời gian, đó chính là lãng phí thời gian, bởi vì nàng rõ ràng có thể đi làm mặt khác sự tình. Hơn nữa làm những người khác tới, bọn họ cũng có thể căn cứ chính mình tiết tấu học tập nắm giữ này đó kỹ thuật, trưởng thành lên. nếu là Miêu Thanh Ngọc cắm một chân tiến vào, nàng sẽ nhịn không được chính mình đáp một tay, sau đó vèo vèo vèo đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, này còn như thế nào làm? Đồ vật là làm ra tới, nhưng những người khác học được nhiều ít đồ vật, quốc gia không có khả năng dựa nàng một người đem kỹ thuật dọn ra tới tiến tới trở nên cường đại, là mọi người nỗ lực đem quốc gia xây dựng đến càng cường đại tốt đẹp. Không, Hách Sương Trường, ngươi so với ta càng thích hợp, hy vọng ngươi không cần chậm lại. Miêu Thanh Ngọc thái độ thực kiên trì. Hơn nữa ta hiện tại có càng thêm cảm thấy hứng thú đồ vật phải làm, chỉ sợ không thể toàn đem tâm tư đặt ở mặt trên, còn có ta ngày mai liền phải đi học, thời gian càng thiếu. Mọi người mới nhớ tới, Nga, vị này Miêu Sư Phó là bởi vì thi đậu kinh thành đại học mới đến kinh thành, việc học là không có khả năng hoang phế, nhưng Miêu Sư Phó còn tuổi nhỏ lại lợi hại như vậy, tự học, nàng thật sự yêu cầu đi học sao. Hách sưởng trưởng càng chú ý chính là một khắc điểm, người đang ở nghiên cứu mặt khác đồ vật, Hắn nhớ lại Miêu Thanh Ngọc vừa rồi nói cái gì vật nhỏ tới. Miêu Thanh Ngọc, đúng vậy nàng dừng một chút, ta hiện tại phải đi về nghỉ ngơi, rất trưởng. Đừng quên, nàng mới 17 tuổi. Hách xưởng trưởng đám người nghe được nàng câu nói kế tiếp, trên mặt đều có điểm khó lòng giải thích lý vị, vừa thấy thời gian, kỳ thật còn sớm, bọn họ có thể công tác thức đêm đến dạng sáng 3, 4 giờ, nhưng vừa thấy Miêu Thanh Ngọc, nhân gia còn nhỏ, đang ở trường thân thể thời điểm, nhưng không phải nên buồn ngủ nghỉ ngơi. tuy rằng còn muốn cho miêu thanh ngọc lưu lại nhưng cũng không thể chậm trễ nàng nghỉ ngơi cho nên hách xưởng trưởng đám người lại đem nàng đưa ra nhà xưởng đại môn miêu sư phó ngày mai ngươi có rảnh thời điểm liền tới đây đi ta sẽ làm người cho ngươi thu thập một chỗ không gian cung ngươi sử dụng ngươi yêu cầu đồ vật cũng cứ việc nói trong xưởng sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ hết miêu thanh ngọc vỗ vỗ đầu đem nàng thiếu chút nữa quên tờ giấy đưa cho hách xưởng trưởng hách xưởng trưởng này mặt trên chính là ta yêu cầu dùng đến đồ vật cảm ơn ta ngày mai có thời gian sẽ qua tới chúc phúc các ngươi sớm ngày đem kỹ thuật hiểu rõ đây đều là chế tạo vũ khí đồng hồ yêu cầu tài liệu hách sưởng trường ngài lời này nói rất đúng giống chuyện này cùng ngài một chút cũng không quan hệ dường như nhưng mà miêu thanh ngọc là dối ối dối người cảm khái thật là không có việc gì một thân nhẹ a Bôi nàng cùng nhau ngồi ở trong xe vương tam cùng thập cửu nghe được nàng những lời này hai người ánh mắt ở trong xe kính chiếu hậu chạm vào nhau yên lặng cười chương 71 kỳ thật miêu thanh ngọc cũng coi như không thượng không có việc gì một thân nhẹ nàng còn muốn nhìn chằm chằm tiến trình bởi vì học bá lực muốn thưởng cho nàng còn muốn xem cuối cùng kết quả nếu hoàn mỹ đạt tới học bá hệ thống yêu cầu như vậy học bá lực sẽ tới nàng trong tay nếu không có đạt tới yêu cầu học bá lực sẽ bị cắt giảm một bộ phận nàng đối cái này bình phán tiêu chuẩn là có dị nghị bởi vì nàng nỗ lực trả giá nhưng biết được nàng học tập chi thức đạt được học bá lực sẽ không cắt giảm cắt giảm chính là quốc gia nắm giữ cái này kỹ thuật trình độ Nàng liền ngừng nghỉ, coi như đây là thêm vào học bá lực khen thường đi. Cho nên Miêu Thanh Ngọc cũng không dám thúc giục hách xưởng trưởng bọn họ, làm cho bọn họ chính mình làm công tác kế hoạch đi. Nàng nhớ tới Vưu Thiên Kỳ bọn họ, sau đó có điểm hoài nghi hách sưởng trưởng bọn họ cũng sẽ bắt đầu ngày đêm không ngừng công tác. Lát đầu, này không phải nàng nên tưởng, nàng nếu muốn chính là, ở 11 giờ phía trước nàng khẳng định không thể quay về thẩm ra. Kết quả không ngừng là thẩm Thái Thanh đang đợi nàng. Miêu vệ bình cùng thẩm lao gia tử cập hắn bên người nhân viên cần vụ bọn người ở. Miêu thanh ngọc mặt có điểm thiêu, chân cũng không biết như thế nào thả, thẩm ra ra, các ngươi như thế nào còn đang đợi ta. Chạy nhanh đi ngủ đi. Nàng biết thẩm ra ra buổi tối chính là rất sớm ngủ, buổi sáng tỉnh cũng sớm. Nay liền đi, thế nào, có người làm khó ngươi sao? Thẩm lao gia tử chờ tới bây giờ chính là muốn nhìn một chút miêu thanh ngọc làm thế nào, có thuận lợi hay không? Không có, thực thuận lợi, khách xưởng trưởng bọn họ tiếp nhận. miêu thanh ngọc lắc đầu vậy là tốt rồi thẩm lao ra tử chịu đựng không nổi đi trước ngủ miêu thanh ngọc bị thẩm thái thanh đệ nặng đi uống lên phòng bếp ôn canh nàng cũng không dám cự tuyệt lại nói đi này một chuyến nàng bụng cũng có chút đói bụng là bị người kéo không bỏ ngươi đi thẩm thái thanh hỏi nàng đúng vậy bất quá lần này ta lại thành công thoát khỏi một cái đại phiền thoái miêu thanh ngọc nhìn hắn sắc mặt thấy hắn cùng ngày thường giống nhau chưa nói nàng không chuẩn khi yên tâm biết ngươi công tác vội Thời gian lại không phải ngươi có thể nắm chắc, đừng chỉ lo công tác là được. Thẩm thái thanh sao có thể nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Bọn họ ở chung lâu như vậy, rất nhiều thời điểm nàng một ánh mắt một động tác, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì. Hi hi, ta về sau nhất định, không phải, tận lực đúng giờ. Miêu thanh ngọc khoe mẽ cười, nàng không dám bảo đảm chính mình về sau có thể hay không nuốt lời, cho nên đến cho chính mình lưu điều đường lui mới được. Thẩm thái thanh cười nói, an canh đi. bất quá ở bên ngoài đừng nói thoát khỏi phiền thoái. Tuân mệnh đúng rồi tình huống của ngươi không thích hợp cho ở trường mà mặt trên cho ngươi tuyển phòng ở còn không có định ra tới tiếp tục ở chỗ này ở thần thái thanh thật sự không yên tâm miêu thanh ngọc đi bên ngoài trụ mặc kệ là trường học ký túc xá vẫn là ở trường học phụ cận thuê nhà toàn bộ không thích hợp miêu thanh ngọc ngẩng đầu chớp chớp mắt hình như là không thích hợp máy tính sự tình tại đây đoạn thời gian khẳng định đã chuyên khắp nàng cũng không dám nói không có người theo dõi nàng Thẩm Thái Thanh thấy nàng giao động, tiếp tục, ở nơi này, vô luận ngươi là đi trường học, vẫn là đi nhà xưởng bên kia, cũng hoặc là viện nghiên cứu bên kia, khoảng cách đều không tính quá xa, cho nên quân khu đại viện nơi này tương đối thích hợp, quan trọng là đủ an toàn. Hắn làm người hỏi tham qua, vừa lúc trong đại viện gần nhất có người điều động chức vị, cả nhà dọn đi, liền không ra phòng ở. Hơn nữa trong đại viện vốn dĩ cũng có phòng chống tử, nếu là Miu Thanh Ngọc muốn ở nơi này, khẳng định không khó. miêu Thanh Ngọc ánh mắt sáng lên. quay đầu đi xem thập cửu cùng vương tam chuyện của nàng là từ bọn họ an bài tìm bọn họ là được đi thập cửu đi phía trước đi một bước đối miêu thanh ngọc giải thích tổ chức thượng đang ở thảo luận đem ngươi an bài đến nơi nào đã tuyển ra mấy cái địa phương nhưng cuối cùng quyền quyết định ở ngươi trên tay quân khu đại viện vừa lúc liền ở danh sách nơi này phòng chống ngươi có thể tùy tiện chọn cảm ơn ta đây liền tuyển nơi này đi ngày mai liền đi tuyển phòng ở miêu thanh ngọc nhìn nhìn sau đó ánh mắt dừng ở miêu vệ bình trên người Không đúng à, ngũ ca đến lúc đó khẳng định muốn trọ ở trường, không có khả năng thường xuyên lại đây cùng nàng trụ, chẳng lẽ nàng muốn chính mình một người ở tại trong phòng. Không đề cập tới thập cửu thực Vương Tam, là bởi vì bọn họ ngày thường làm tốt chính mình nhiệm vụ, dễ dàng không cùng nàng nói chuyện giao lưu. Phần 117 Miêu vệ bình cảm thấy chính mình phải học được mà không đổi sắc mới được, bằng không hắn sớm hay muộn phải bị hù chết, ngày này thiên, kích thích thật sự nhiều, thấy nàng xem hắn, vội nói, ta muốn trọ ở trường. Hắn khẳng định là muốn trọ ở trường, rốt cuộc hắn đều cùng Thanh Ngọc kéo ra nhiều như vậy, đương nhiên đến ở trường học hảo hảo nỗ lực, hơn nữa cùng đồng học cùng nhau, hắn cũng không hảo lười biếng, đúng không? Miêu Thanh Ngọc quay đầu đi xem Thẩm Thái Thanh, cùng hắn cùng nhau trụ. Không có khả năng, liền tính nàng không ngại, Thẩm Thái Thanh cũng sẽ không đồng ý. Nấu cơm cùng việc nhà những việc này đến lúc đó cũng sẽ có chuyên gia phụ trách. Thập Cựu đúng lúc bổ sung, Miêu đồng chí người nhà không ở bên người, tổ chức thượng liền phải đem nàng chiếu cố hảo. cần phải không thể làm nàng ở sinh hoạt thượng có bối rối, hơn nữa chọn người cần thiết là thân ra trong sạch. Thẩm Thái Thanh cũng nói, nếu là cảm thấy qua lại phiền thoái, giữa chưa có thể ở trường học nghỉ trưa, nhưng suy xét đến ngươi học tập tốc độ, có lẽ ngươi có thể lựa chọn không cần mỗi ngày đi học, viện nghiên cứu cùng nhà xưởng bên kia khẳng định là muốn tìm ngươi. Miêu Thanh Ngọc gật gật đầu, nếu là nàng đứng đứng đắn đắn mà mỗi ngày đi đi học, nàng cũng không nghĩ, nhưng học bá hệ thống liền phải trước dầm chân, trước kia nàng ở đường xưởng công tác thời điểm. cơ hồ mỗi cái thời gian làm việc đều phải đi, học bá hệ thống cũng từng nhắc nhở nàng không cần như vậy thủ quy củ, nhiều tiến phòng tối học tập mới là đứng đắn. Nhưng công tác là khẳng định muốn công tác, cái kia công tác mãn 100 giờ là có thể làm nàng chính mình chọn lao sư khen thưởng nàng trước mắt là thực yêu cầu, húng chi nàng lại không phải ở phòng tối sinh hoạt, bên ngoài thế giới đồng dạng thực xuất sắc, cho nên Miêu Thanh Ngọc là tận lực phối hợp hai bên thời gian, buổi tối ngủ nàng khẳng định là ở phòng tối học tập. Nhưng giống nhau ban ngày nàng liền phải bình thường sinh hoạt học tập, cả ngày chỉ có học tập nàng còn không được điên. Rồi. Ký chủ, ngài còn có thể trước tiên kết thúc việc học, này đối ngài tới nói không khó, chính là dùng nhiều điểm thời gian sự tình. Nghe một chút, hệ thống gia hỏa này lại bắt đầu. Miêu Thanh Ngọc vào thai này ra thai kia, coi như không nghe được, nàng cho rằng ở học bá hệ thống tư tưởng, nàng liền phải học tập đến sinh mệnh cuối. Này không thể được. Bất quá trước tiên kết thúc việc học. Miêu Thanh Ngọc còn muốn thử xem thời đại này đại học vườn trường sinh hoạt đâu, trước tiên tốt nghiệp, tương đương trước tiên công tác, hảo đi, kỳ thật giống như không có gì khác biệt, bởi vì nàng hiện tại cũng đã ở công tác. Miêu Thanh Ngọc cuối cùng nói, ngày mai đi trường học xem tình huống lại nói. Chờ Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái thanh tách ra, tìm được chính mình lớp, nhìn đến toàn bộ ban, trừ bỏ nàng, chỉ có mặt khác hai nữ sinh, nghe các nàng nói, một cái ở tại thân thích gia, một cái phụ thân là phó giáo sư, đi theo chủ giáo viên ký túc xa khi. nàng liền cơ bản không có trọ ở trường ý tưởng tóc dài nữ sinh kêu lý lâm lâm nàng ba chính là dạy bọn họ ban phó giáo sư lúc này nàng chính bắt quái mà cùng miêu thanh ngọc cùng một vị khác tóc ngắn nữ sinh vương thúy hồng nói nàng hỏi thăm tới tin tức chúng ta ban liền ta tam đoá kim hoa nếu là dừng chân vậy đến cùng mặt khác ban nữ sinh cùng nhau trụ bởi vì ký túc xá trụ người nhiều còn phải cùng hệ khác nữ sinh cùng nhau trụ niệm chúng ta hệ cô nương tiêu tiêu một cái thiếu lớp bên cạnh đã có thể chỉ có một đoá kim hoa Vương Thúy Hồng nghĩ nghĩ toàn ban một người nữ sinh, sau đó mặt khác đồng học đều là nam sinh trường hợp. lắc đầu, gắt gao nắm lấy nàng hai vị cách mạng chiến hữu, kia trường hợp đến nhiều xấu hổ A. Miêu Thanh Ngọc nhìn bị nắm lấy tay, không có bưng ra, đều nói giao bằng hữu muốn xem mắt duyên. Nàng nhìn thấy hai vị này cô nương ấn tượng đầu tiên thực hảo, hơn nữa hai vị này tính cách cũng không ngượng ngủng, đều rất lớn khí. Nàng xuyên qua đi vào hiện tại cũng không có giao cho bằng hữu, một là không có thời gian, mà là tìm không thấy hợp nhãn duyên. Hiện tại nhưng thật ra có thể cùng hai vị này cô nương ở chung một chút. Hiện tại không chú ý nam nữ đại phòng, cũng không nói nam nữ không khí vấn đề, chính là thật sự rất xấu hổ, cũng không biết vị kia kim hoa tính cách thế nào. Vương Thúy Hồng là có điểm nhọc lòng tính tình, cho nên nàng còn thế kia cô nương lo lắng thượng. Ta biết ta, kia cô nương nguyên bản không phải báo ta toán học hệ, nàng muốn học chính là tiếng Trung, bất quá cuối cùng bị điều hòa đến chúng ta buộc lại, ta cùng nàng đánh quá giao tế, tính cách tương đối nhu đi, rất an tĩnh một cái cô nương. lý lâm lâm nghĩ nghĩ hạ giọng nói cô nương này kêu hoàng Du, biết ta cũng là toán học hệ ngày hôm qua còn lôi kéo ta hàn huyên thật lâu kỳ thật ta cũng không biết nên cùng nàng liêu cái gì liền ta cảm thấy cùng nàng liêu không tới đi lý lâm lâm nghĩ đến nàng ngày hôm qua nói một câu đều đến châm trước luôn mãi đó là thật mệt miêu thanh ngọc cùng vương thúy hồng liếc nhau không có truy vấn nhìn dáng vẻ lý lâm lâm cũng không nghĩ sau lưng nói cái gì Kia dạy chúng ta ban giáo thụ các lao sư thế nào miêu thanh ngọc liền hỏi Đây đúng là nàng muốn biết, liên quan đến nàng về sau xin nghỉ vấn đề. Cái dạng gì lao sư đều có, Miêu Thanh Ngọc đồng chí, ngươi lợi hại như vậy, nhưng không cần sợ. Lý Lâm Lâm đã sớm biết bọn họ ban có cái ngưu nhân Miêu Thanh Ngọc, này đều đến ít nhiều nàng có cái ở trường học đương Lão sư thân tra, tin tức tự nhiên linh thông. Vương Thúy Hồng biết nàng mới vừa nhận thức Miêu Thanh Ngọc chính là cái kia nghiên cứu ra hữu cơ phỉ Miêu Thanh Ngọc khi thiếu chút nữa nhảy lên, hiện tại nhưng thật ra khôi phục bình tĩnh, cũng học Lý Lâm Lâm bộ dáng nói, chính là. Miêu đồng chí ngươi sợ cái gì? Miêu Thanh Ngọc dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể đem nàng phải làm sự nói ra, mấy tin tức này người bình thường là không thể biết đến, ở quốc gia đem tin tức báo cho mọi người dân phía trước. Tới tới, vị này lao giáo thụ không chỉ có dạy chúng ta ban vi phân và tích phân, vẫn là chúng ta về sau chủ nhiệm lớp, kiềm chế điểm A. Lý Lâm Lâm đôi mắt thoáng nhìn thấy từ cửa đi vào tới người, liền ngồi đến đoan đoan chính chính, đôi tay ngoan ngoãn bại ở bàn học thượng, giống cái học sinh tiểu học. Nàng như vậy một động tác Vương Thúy Hồng chạy nhanh học nàng ánh mắt lửa nóng mà nhìn bục giảng Miêu Thanh Ngọc bị các nàng bộ dáng này do đến cũng đi theo ngồi đến đoan chính quét mắt phòng học trong ban nam đồng học đều ở vùi đầu phiên thư trong tay bút cũng không thấy dừng lại các nàng ba cái nhưng thật ra có điểm xung ra Lao giáo thụ đi lên bục giảng chậm rãi quét một vòng phòng học chỉnh gian phòng học an tính đến châm rơi có thể nghe mọi người đều nhìn Lao giáo thụ chờ hắn nói chuyện ta họ hứa về sau từ ta dạy các ngươi vi phân và tích phân Các ngươi là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất đứng đắn thi đậu đại học học sinh, các ngươi đối tri thức khát vọng liền cùng ta giống nhau, thậm chí càng nhiều, cho nên ta hy vọng đang ngồi các vị đều có thể nghiêm túc học, hào hào học, có vấn đề liền giải quyết, hoang nên các ngươi phương hướng ta vấn đề, các ngươi tuyệt đối không thể lãng phí lần này cơ hội tốt, chờ đến các ngươi thuận lợi tốt nghiệp mới có thể chân chính tham dự đến quốc gia xây dựng. Tuy rằng vị này hứa giáo thụ sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn một mở miệng, nói cũng không ít miêu thanh ngọc cảm thấy vị này lao giáo thụ là kích động liền cùng bên người nàng ngồi đồng học giống nhau kích động nhưng vị này lao giáo thụ cũng không phải nhiều lời vô nghĩa người chúng đi học thanh một vang hắn liền đình miệng bắt đầu nói chính sự chính là tuyển ban cán bộ miêu thanh ngọc là vị nào hứa giáo thụ túi đầu nhìn mắt danh sách ngẩng đầu hỏi bị điểm đến danh miêu thanh ngọc do dự mà đứng lên hứa giáo thụ ta là tổng không phải là làm nàng làm ban cán bộ đi Sau đó Miêu Thanh Ngọc liền cảm thấy tầm mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở trên người nàng, nàng nhưng thật ra bình tĩnh, sắc mặt bất biến. Hứa giáo thụ nhìn nhìn Miêu Thanh Ngọc, gật gật đầu, "Ngươi tạm thời làm lớp trưởng." Miêu Thanh Ngọc. Chương 72. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình dự cảm bất hảo có đôi khi thật sự đỉnh chuẩn, lão giáo thụ như vậy một tuyên bố, nàng chính là toàn trường thiện lương nhất ngay con. Nhưng mà, cái này lâm thời lớp trưởng nàng thật sự không nghĩ ôm ở trên người, bởi vì có người sẽ so nàng càng tốt. So nàng càng nhiệt tâm, càng thêm tận trước tận trách, nàng cảm thấy chính mình làm cái này công tác là không được, liền tính chỉ là lâm thời cũng không được. Miêu Thanh Ngọc biết chính mình sự, cho nên tuy rằng trước mặt mọi người bác bỏ hứa giáo thụ an bài quá không cho người mặt mũi, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hứa giáo thụ, ta cho rằng lựa chọn những người khác càng thích hợp, ta không thích hợp đường cái này lâm thời lớp trưởng. Lớp trưởng phải làm sự tình cũng không nên quá nhiều, hơn nữa có chút đều là thực vụn vặt việc nhỏ. Nhưng cái này trước vị cũng là có vô hình hữu hình rất nhiều chỗ tốt, cùng các vị lao sư giao tiếp, lưu cái ấn tượng tốt, cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều cơ hội, còn có thể đủ cùng cùng lớp đồng học hôn thủ, có thể nói, lợi lớn hơn tệ. Đối miêu Thanh Ngọc tới nói chính là tệ lớn hơn lợi. Hứa giáo thụ nghe được nàng trả lời cũng không tức giận, mà là hỏi, vì cái gì? Ngươi! Một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, hứa giáo thụ một đốn, đối miêu Thanh Ngọc nói, ngươi trước ngồi xuống, chờ ta trở lại lại tiếp tục. Mặt sau câu kia là nhìn toàn ban người ta nói, là chúng ta hiệu trưởng. Lý Lâm Lâm nho nhỏ mà hô nhỏ một tiếng, thấy Miêu Thanh Ngọc thần thái tự nhiên mà ngồi xuống, hỏi nàng, ngươi thật sự không lo cái này lớp trưởng. Ta cùng ngươi nói, đương cái này lớp trưởng kỳ thật vẫn là thực không tồi. Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc gật đầu, là, ta thời gian không đủ, cho nên cùng với chiếm vị trí này, còn không bằng ngay từ đầu khiến cho có năng lực người tới. Vương Thúy Hồng, thừa giáo thụ đây là xem thành tích tuyển người. Có khả năng, Thanh Ngọc liền xếp hạng hệ đệ nhất, cũng chính là chúng ta ban đệ nhất, đủ thấy được đi. Lý Lâm Lâm nhìn đến nàng phụ thân học sinh danh sách, tự nhiên rõ ràng. Đó là thật sự thấy được. Vương Thúy Lan nói, Thanh Ngọc không nghĩ làm lớp trưởng, có phải hay không cũng không nghĩ đương mặt khác cán bộ cùng khóa đại biểu. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, nếu là nàng đẩy rất lớp trưởng này trước vị, còn có mặt khác ban cán bộ thực khóa đại biểu, cho nên nàng cuối cùng có thể hay không thật sự gì cũng không làm, liền an an tính, tính đọc sách đâu. Hiện thực là có thể bị hiệu trưởng kêu đi ra ngoài công đạo nói mấy câu hứa giáo thụ một lần nữa tiến vào lúc sau, đối Miêu Thanh Ngọc nói, nếu Miêu Thanh Ngọc đồng học không muốn, kia lão sư cũng liền không bắt buộc, phía dưới ta niệm đến tên đồng học, nếu là không muốn, cũng có thể cự tuyệt. Miêu Thanh Ngọc yên tâm mà suy sụp hạ bả vai, an tĩnh xem những người khác cạnh tranh, thật là cạnh tranh, hứa giáo thụ điểm đệ nhị danh đương Lâm Thời lớp trưởng, là vị mặt rất non nớt nam đồng học, thoạt nhìn như là cao trung sinh, bị têu lên mặt có điểm hồng. Còn có chút khẩn trương, hắn liền phải gật đầu đáp ứng, nhưng cũng có lẽ là xem hứa giáo thụ dễ nói chuyện, đương trưởng còn có còn có mặt khác mấy cái lớn mật người nhấc tay tỏ vẻ muốn làm lâm thời lớp trưởng, lúc này mọi người đều lấy. Có thể đương cán bộ vì vinh, ban cán bộ cũng là cán bộ A. Vị tiêu mặt nộn nam đồng học mặt đỏ lên mà cúi đầu, tựa hồ liền phải từ bỏ. Hứa giáo thụ sớm đã nghĩ đến sẽ có như vậy cạnh tranh, trừ bỏ miêu thanh ngọc tình huống đặc thù ngoại, sợ là rất nhiều người đều muốn làm lớp trưởng. Hắn ngay từ đầu dựa theo thành tích xếp hạng tới, cũng là vì phục chúng, đệ nhất danh, cho dù có ý kiến cũng sẽ không hình thành hiện tại cái này trường hợp. Nghĩ đến lao hiệu trưởng công đạo nói, hứa giáo thụ cảm thấy phiền phức một chút liền phiền toái một chút đi, vừa lúc cũng có thể nhìn xem học sinh phẩm tính. Hứa giáo thụ hỏi đệ nhị danh, Trương Phong, người ý kiến như thế nào? Trương Phong lập tức ngẩng đầu, mặt còn có điểm hồng, gắng đạt tới chấn định, hứa giáo thụ, ta năng lực không đủ để đảm nhiệm này trước vị. khiến cho muốn vì lớp làm việc đồng học đương đi. Hành, vậy ngươi đảm đương học tập ủy viên. Nếu Miêu Thanh Ngọc có chuyện quan trọng trong người, Hứa Giáo Thụ tự nhiên sẽ không cho nàng tăng thêm gánh nặng. Hắn biết tuổi này không lớn, tiểu cô nương đã làm ra hữu cơ phì. Tuy rằng không biết nàng đang làm cái gì, nhưng lão hiệu trưởng thu được mặt trên mệnh lệnh, đó chính là rất quan trọng nghiên cứu. Là. Trương Phong kinh hỉ, nhưng lại theo bản năng đi xem Miêu Thanh Ngọc. Hắn là đệ nhị danh, Miêu Thanh Ngọc đồng chí là đệ nhất danh. Hắn lướt qua nàng có phải hay không không tốt. Nhưng mà Miêu Thanh Ngọc biết chính mình không có việc gì làm lúc sau, liền nhảy ra nàng hôm nay mang đến thư nhìn. Hiện tại nàng có thể nói là có quốc gia cái này đại chỗ dựa, cho nên thư tịch tư liệu mấy thứ này cũng không cần lại cực cực khổ khổ đi nơi nơi tìm. Chỉ cần nàng cùng thập cửu hoặc vương tam nói một tiếng, quốc gia có thư, đều có thể cho nàng đưa lại đây. Đương nhiên, đại bộ phận thư là đưa cho nàng xem không phải đưa cho nàng, nàng dùng xong lúc sau đến còn trở về, bởi vì còn có. rất nhiều người muốn dùng đều không có con đường nhưng tìm trương phong chỉ có thể ngồi xuống toán học hệ trước hai gã chính là miêu thanh ngọc cùng trương phong hai người ở hệ học sinh chung đều xem như tuổi trẻ kia một bác, trừ bỏ thành tích quan xem bề ngoài kỳ thật hù không người ở cuối cùng lớp trưởng từ trong ban tích cực một vị lão đại ca thao xuống lý lâm lâm cùng vương thúy hồng hai người một cái đương trong ban văn nghệ ủy viên một cái đương trong ban tuyên truyền ủy viên cùng miêu thanh ngọc một so đó là thật sự tích cực tham dự ban cán bộ tuyển xong rồi Liền phải đi lành thư phái phát vốn dĩ này hai đoá kim hoa tưởng đi theo đi, nhưng trong ban nam sinh còn rất có thân sĩ phong độ, cho nên sách vợ toàn từ nam đồng học đi dọn về tới. Phần 118 Lý Lâm Lâm tò mò hỏi, đúng rồi, Thanh Ngọc, ngươi như thế nào tuyển toán hảo? Lấy ngươi năng lực, không phải đi nông nghiệp trường học sao? Lúc này sư phạm trường học nông nghiệp trường học chính là thực nổi tiếng. Muốn học đi, cửa này tương đối thích học ta. Miêu Thanh Ngọc thành thật nói, các ngươi đâu? Như thế nào nghĩ đến học toán học? Lý Lâm Lâm, ta ba giáo cao đẳng đại số, ta có thể là di truyền hắn đi, cho nên ở phương diện này còn có điểm thiên phu tới. Vương Thúy Hồng chỉ chỉ chính mình, ta sao, là ở nhà điểm binh điểm tướng, sau đó lựa chọn toán học hệ, bởi vì không biết học nào một môn, vừa lúc ta toán học cũng không tồi, cơ bản có thể khảo mãn phân, dứt khoát đi học toán học đi. Miêu Thanh Ngọc một đốn, chẳng lẽ nàng đụng tới hai vị này đều là tương lai nhân tài? Học ba hệ thống, đĩnh xảo. Ngài hai vị này đồng học ở toán học học tập thượng sắc thật có điểm thiên phú, so ký chủ ngài thân thể này tiền chủ nhân còn muốn tốt một chút. Kia thật là xảo. Miêu Thanh Ngọc rất kinh hỉ, như vậy các nàng về sau khẳng định có cộng đồng đề tài, nàng rất chờ mong cùng các nàng giao bằng hữu, lập tức gặp gỡ hai vị này, nàng cảm thấy chính mình hôm nay vận khí bạo biểu. Có thể tại đây một lần thi đậu trường đại học này người đều là rất lợi hại, chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, muốn xem chính là bọn họ thích không thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn cùng lớp đồng học, mỉm cười. Đúng vậy, chờ bọn họ trưởng thành một ít, có hảo những người này hoàn toàn có thể có năng lực gia nhập quốc gia xây dựng, khả năng còn có người sẽ học tập ngài đưa ra đi kỹ thuật. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy cái này ý tưởng khá tốt, hơn nữa cũng sẽ đem không lâu tương lai trở thành hiện thực, nàng thực chờ mong. Phân đến thư, Miêu Thanh Ngọc liền viết thượng chính mình đại danh, nhảy ra chính mình đêm qua nhìn đến địa phương tiếp tục đi xuống xem, đúng vậy, tối hôm qua thượng ngủ nàng cũng đã bắt đầu học tập. Lúc này học này đó chương trình học liền rất minh xác một khoa một cái học bá lực, mỗi lại tiểu cũng là thịt, nàng đến nỗ lực lại nỗ lực. Không đơn thuần chỉ là làm yêu Thanh Ngọc bắt đầu đọc sách học tập, lớp học đồng học trên cơ bản ở bắt được thư lúc sau liền bắt đầu chuyên tâm phiên lên, bọn họ thậm chí không có tâm tình cùng quanh thân đồng học nói chuyện thiếm, nơi này trừ bỏ thuộc khóa này sinh ở ngoài, có trở về thành thanh niên trí thức, có công nhân, đại gia đến từ ngũ hồ Tứ Hải, nhưng có một điểm chung. Đó chính là bọn họ đối chi thức khát vọng không người có thể cập, đặc biệt là đã trải qua kia áp lực vận động lúc. Sau, Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng cũng là giống nhau, có thư nơi tay, các nàng đều không có tiếp tục bắt quái. Tiếng chuông vang lên, miêu thanh ngọc ngẩng đầu, vốn dĩ tưởng lười nhác vươn vai, còn không có động tác liền nhìn đến trong phòng học đại gia nhất trí cúi đầu, an an tĩnh tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có phiên thư thanh âm, còn có ghi tự thanh âm, sợ tới mức nàng sinh sôi thu trở về. Nàng hướng chính mình bên tay phải nhìn nhìn hai vị tân nhận thức bằng hữu, trừ bỏ nàng bị tiếng chuông nhắc nhở, những người khác đều trầm mê ở tri thức Hải Dương a. Nàng buồn tính toán lệnh đến thư, sau đó rời đi trường học đi chế tạo xưởng bên kia, đã cùng thập cửu vương tam nói tốt thời gian, cho nên cũng liền không trì hoãn, lại không nghĩ đánh ghế các nàng ý nghĩ, chỉ có thể lặng lẽ viết tờ giấy, lấy quyển sách đè nặng, sau đó động tác nhẹ nhàng mà từ cửa sau trốn đi. Miêu Thanh Ngọc trực tiếp hướng trường học office building đi. Xe liền ngừng ở bên kia, đã cùng trường học chào hỏi qua. Đợi lâu. Miêu Thanh Ngọc ngồi vào trong xe, thở phào, thư thật trọng, nhưng hôm nay cũng đến toàn bộ lấy đi, nàng lại không được trường học, chỉ có thể lấy về ra. Thập Cựu nhìn đến nàng ôm thư, không khỏi nói, Miêu đồng chí, về sau còn có trọng đồ vật, vẫn là làm ta qua đi giúp ngươi đi. Mệnh muốn chết rồi làm sao? Này đó thể lực sống bọn họ có thể xử lý. Miêu Thanh Ngọc xua xua tay, đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật ta thể lực vẫn là không tồi, chính là khu dạy học Lee Office Building có không ngắn khoảng cách, ta lại đi được nhanh điểm, ta mỗi ngày đều có vận động. Hiện tại nàng mỗi ngày tất làm sự tình chính là dùng học bá hệ thống khen thưởng kia bộ thân thể rèn luyện pháp rèn luyện, hiệu quả thật sự rất không tồi, tuy rằng không thể tăng lên nàng vũ lực giá trị, nhưng tăng cường nàng thể lực. Thập cửu vương tam theo Miêu Thanh Ngọc mấy ngày, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng ở ăn cơm sáng phía trước rèn luyện, cũng biết đó là một bộ bọn họ chưa thấy qua rèn luyện pháp. thẩm lão ra tử liền mỗi ngày đi theo miêu thanh ngọc rèn luyện thân thể cũng nói qua này bộ động tác thực hảo cường thân kiện thể ngươi có thể nói ta là nhà ngươi thân thích lại đây hỗ trợ thập cựu kiên trì hơn nữa đi theo miêu thanh ngọc bên người còn có thể bảo hộ nàng vương tam nghĩ nghĩ cũng khuyên miêu thanh ngọc nguy hiểm có rất nhiều có đôi khi liền ở mắt trước mặt chúng ta muốn xem đến ngươi mới có thể bảo hộ ngươi rất có thể một cái không lưu ý ngươi là có thể ở chúng ta trước mặt biến mất không thấy miêu đồng chí ngươi muốn rõ ràng Ngươi đối chúng ta quốc gia là rất quan trọng tồn tại, liền tính mất đi ta cùng thập cửu, ngươi cũng không thể có việc. Đây là bọn họ thu được mệnh lệnh, mà bọn họ cam tâm tình nguyện. Hảo, ta đã biết. Miêu Thanh Ngọc bị nói được không dám phản bác, bởi vì bọn họ nói chính là thật sự. Túi đầu nhìn mắt trên tay nàng đồng hồ, Hảo đi, kia nàng vẫn là mau chóng đem vũ khí đồng hồ làm ra tới, làm cho bọn họ biết, nàng hoàn toàn là có thể chính mình bảo hộ chính mình, nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Hơn nữa nàng cũng không cần có người dùng mệnh bảo hộ nàng. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình không thể tiếp thu, nhưng cũng biết nàng không có khả năng theo chân bọn họ biệt giải, bởi vì đây là thập cửu vương tam bọn họ chức trách. Lúc này nàng tới chế tạo xưởng liền không giống tối hôm qua như vậy làm ra đại động tĩnh, nhưng Hách xưởng trưởng biết nàng tới tin tức sau, vẫn là buông đỉnh đầu thượng sự, đi tiếp đãi Miêu Thanh Ngọc, trực tiếp lãnh nàng đến trong xưởng chuyên môn cho nàng đàng ra tới tiểu gian. Nói là tiểu gian, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. miêu thanh ngọc trên giấy liệt ra tới đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo cảm ơn hách sưởng trưởng miêu thanh ngọc biết muốn làm tề nàng muốn đồ vật đến hoa không ít thời gian khẳng định là suốt đêm làm ra tới hách sưởng trưởng cười cười miêu sư phó ngươi là hiện tại liền phải bắt đầu làm ngươi nói đồ vật vẫn là từ từ lại bắt đầu kỳ thật chúng ta gặp không ít vấn đề ngươi xem miêu thanh ngọc muốn bước vào đi chân liền thu trở về quan tâm hỏi hách sưởng trưởng các ngươi tối hôm qua thật sự thức đêm hách sưởng trưởng liên tục xua tay Này không tính là thức đêm, nếu có thể tới nhiều vài lần như vậy tân kỹ thuật, chúng ta mấy ngày mấy đêm không ngủ lại tính cái gì đâu. Thật không tính là, miêu sư phó ngươi đừng lo lắng, trong xưởng là có bác sĩ, những cái đó vấn đề chúng ta cân nhắc thật lâu, không có thể giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể tới thỉnh giáo ngươi. Miêu Thanh Ngọc liền đem đến miệng khuyên bảo nuốt trở lại đi, ngược lại nói, vậy hay đi trước giải quyết vấn đề. Kia thỉnh bên này đi, vốn dĩ đại gia cũng nghĩ tới tới gặp gặp ngươi. Nhưng bọn hắn lúc này còn ở tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề đâu, cho nên ta liền chính mình lại đây thì ngươi. Trải qua một đêm, hách xưởng trưởng đối Miêu Thanh Ngọc càng thêm tôn kính, không chỉ có là bởi vì nàng xuất chúng năng lực, còn bởi vì đối nàng tương lai chờ mong, hoặc là nói là đối quốc gia tương lai chờ mong. Miêu Thanh Ngọc vội vàng nói không cần làm đại trận trượng, nên thế nào liền thế nào, kết quả nàng lời này mới vừa nói xong, tiến phân xưởng đã bị một đám có điểm quen mặt người theo dõi, nóng bỏng mà gắt gao nhìn thẳng cái loại này sợ tới mức Miêu Thanh Ngọc tưởng xoay người liền chạy, nhưng chạy không được, chỉ có thể có một người tiếp một người mà cho bọn hắn cởi bỏ nghi vấn. Chương 73. vấn đề một người tiếp một người, hách xưởng trưởng bọn họ cũng có tự mà tới, cho nên Miêu Thanh Ngọc cũng có thể làm được đâu vào đấy mà cho bọn hắn giải tỏa nghi vấn đắc hoặc. Môi đến nàng nói chuyện thời điểm, mọi người đều an an tinh tinh nghe, không ngừng là này đó công tác vài thập niên chuyên nghiệp nhân sĩ, chế tạo trong xưởng một ít trẻ tuổi một chút kỹ thuật nòng cốt cũng ở biên nhi thượng dựng lỗ thanh nghe. cho dù bọn họ phần lớn nghe không hiểu nhưng nghe nghe tuyệt đối không lỗ có thể tới nơi này hơn nữa biết trong xưởng được đến một phần tân kỹ thuật đều là thân phận không thành vấn đề tiến tới lại có khả năng người bình thường thật sự không cơ hội này ăn no chờ chết liền môn đều vào không được hách xưởng trưởng cũng là nương lão thủ trưởng nói tới thứ thủ đoạn cường ngạnh dựa quan hệ vẫn là lăn xa một chút nhi đi miêu thanh ngọc nói được miệng khô lời khô nhưng bởi vì thập cửu mỗi lần đều sẽ xem chuẩn thời cơ cho nàng đảo một ly mật ong trà nhuận nhất hầu cho nên cũng không khó chịu. đã buổi chiều hai điểm nhiều. Miêu Thanh Ngọc vừa thấy thời gian, khó trách nàng cảm thấy bụng trống chân đâu. Nguyên lai like giữa trưa cơm điểm sớm đã đi qua. Hách xưởng trưởng viết xuống cuối cùng một bút, vội vang nói, tới trước nơi này, là miêu sư phó đi ăn cơm trưa dừng một chút, còn có mấy vấn đề. Kia ăn xong cơm chưa chúng ta lại tiếp tục. Miêu Thanh Ngọc tự nhiên là gật đầu nói tốt, cũng là nghe được bọn họ hỏi vấn đề, nàng mới biết được chế tạo xưởng công tác tốc độ là thật sự không chậm. bằng không cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy vấn đề. Miêu đồng chí, Vương Tam đã cho ngươi múc cơm đã trở lại, còn nhiệt. Thập cửu nhẹ nhàng thở ra, nếu là này đàn chuyên gia còn không dừng xuống dưới, nàng liền phải đi lên đánh gãy bọn họ. Miêu Thanh Ngọc lập tức nói, ta đây liền ở chỗ này ăn được không, hách xưởng trưởng. Hách xưởng trưởng đương nhiên ứng hảo. Sau đó, Miêu Thanh Ngọc liền hối hận, bởi vì hách xưởng trưởng bọn họ học theo, cũng làm người đi trong xưởng nhà ăn ăn cơm lại đây ăn, bọn họ đâu. tiếp tục túi đầu nghiên cứu vấn đề cứ việc bọn họ không có quấy rầy nàng ăn cơm nhưng loại này quăng nàng một người mùi ngon ăn cơm những người khác nỗ lực công tác trường hợp làm miêu thanh ngọc trong lòng đại cũng quyết định về sau tuyệt đối không ở nơi này ăn cơm chờ giải quyết xong hách sưởng trưởng bọn họ trước mắt gặp được vấn đề khi miêu thanh ngọc hung hăng nhẹ nhàng thở ra người là sẽ bị người chung quanh cảm nhiễm nếu nàng cùng những người này đại ở bên nhau lâu rồi nàng sợ chính mình cũng sẽ biến thành bọn họ giống nhau xá mình vì nước vẫn là không màng chính mình thân thể khỏe mạnh cái loại này có điểm đáng sợ miêu thanh ngọc cẩn thận ngẫm lại nàng gặp được người đại bộ phận đều có loại này tính chất đặc biệt khả năng đây là thời đại tạo thành nguyên nhân đi hách xưởng trưởng đưa nàng đi ra ngoài miêu sư phó trở lại quá mấy ngày địa phương thượng chọn lựa ra tới ở số khống cô máy thượng có điều học đồng hành nhóm đi lên kinh thành chúng ta tiến độ sẽ càng mau đến lúc đó còn phải nhiều phiền thoái ngươi địa phương thượng cũng có người tới kinh thành học miêu thanh ngọc kinh ngạc cực kỳ Đúng vậy, như vậy cả nước các nơi số khống cố máy chế tạo xưởng cũng không đến mức quá lạc hậu, cũng có thể càng mau phát triển, còn có, bởi vì ngươi đưa lại đây tư liệu đề cập đến không ít phương diện kỹ thuật, cho nên cũng sẽ có người tới thỉnh giáo ngươi. Chính là làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Miêu Thanh Ngọc gật gật đầu, tới nàng liền cấp giải quyết, này cũng không phiền thoái. Hiện tại cũng bốn điểm nhiều, kế tiếp chính là Miêu Thanh Ngọc chính mình thời gian, nàng đi đến tiểu gian liền bắt đầu công tác, cần phải đem vũ khí đồng hồ quang minh chính đại mà lấy ra tới. Lúc này khẳng định muốn sử dụng trong xưởng cung cấp tài liệu công cụ. Buổi chiều ăn cơm muộn, cho nên vẫn luôn không đói bụng, nàng liền trực tiếp vùi đầu tới rồi buổi tối 8 giờ. Nếu không phải thập cửu tới gõ cửa kêu nàng, nàng đến vẫn luôn làm được đêm khuya đi. Thầm đồng chí gọi điện thoại tới hỏi ngươi khi nào trở về. Thập cửu hỏi, Miêu Thanh Ngọc, hiện tại liền đi thôi. Mỗi ngày buổi tối nàng nhất định muốn ở trước 12 giờ nằm ở trên giường, bởi vì muốn vào phòng tối, thời gian muốn hợp lý phân phối. Hôm nay cũng là ở bên ngoài vội cả ngày. Vương Tam, tốt, nơi này đồ vật sẽ có người hỗ trợ gác, tuyệt đối không ai sẽ đi vào lộn xộn. Miêu Thanh Ngọc, đi vào cũng không có việc gì, chính là không thể loạn chạm vào đồ vật, có điểm nguy hiểm. Có năng lượng có thể đả thương người, nhưng còn không phải là nguy hiểm sao. Thập Cửu Vương Tam bị nàng câu này nói ngốc, nhưng bọn hắn biết không nên tiếp tục hỏi đi xuống. Thượng cấp có mệnh lệnh, phàm là Miêu Thanh Ngọc đồng chí làm nghiên cứu đều phải bảo vệ tốt, hơn nữa đều liệt vào cơ mật bọn họ chỉ cần bảo hộ không thể tìm tòi nghiên cứu hiện tại nói bảo hộ miêu thanh ngọc cùng nàng nghiên cứu ra tới đồ vật chính là bảo hộ quốc gia an toàn cũng không quá trước mắt nàng lấy ra tới kỹ thuật đủ để thay đổi quốc gia một ít lĩnh vực phòng ở đã tuyệt hảo miêu đồng chí thập cửu đối nhắm mắt dưỡng thần miêu thanh ngọc nói miêu thanh ngọc mắt cũng chưa mở là mệnh liền hỏi là nào ra ăn? ly thẩm ra ra ra gần sao một người chủ thật sự còn cụ mẽ. có lẽ nàng ngẫu nhiên có thể đến thẩm ra cọ cơm còn có thể nhiều điểm nhân khí. Đã có điểm thói quen người trong nhà nhiều náo nhiệt. Miêu Thanh Ngọc nhất thời thích hứng không được trở về cô độc trạng thái, liền tính chỉ có một người cùng nàng trò chuyện cũng khá tốt. Thập cửu đi đường 5 phút. Miêu Thanh Ngọc gật gật đầu, cũng không phải rất gần, bất quá đi một chút lộ cũng không tồi, chờ ta không một chút lại dọn ra thầm ra. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể nhàn rỗi xuống dưới, dọn một lần ra đâu. Trở lại thầm ra, thầm lao ra tử sớm ngủ. Miêu vệ bình hôm nay đưa xong Miêu Thanh Ngọc liền chính mình thu thập tay mải đi báo danh, muốn gặp hắn đến chờ đến cuối tuần nghỉ, cho nên chỉ có thẩm thái thanh một người mở ra chản đèn đang đợi nàng, trong tay hắn chính phùng thư xem, đâm vào thần, nhưng Miêu Thanh Ngọc vừa tiến đến, hắn liền ngẩng đầu. Phần 119 Thẩm thái thanh buông thư, tự nhiên mà chiều Miêu Thanh Ngọc đi tới, mệt muốn chết rồi đi. A di cho ngươi chuẩn bị tốt nhiệt canh nhiệt cơm, nước ấm cũng thiêu hảo, muốn ăn cơm vẫn là trước tắm rửa. Miêu Thanh Ngọc cũng không cảm thấy nói như vậy có cái gì, nghiêm túc tự hỏi sau nói, trước tắm rửa, lại ăn cơm. Hôm nay không nhiệt, ăn cơm cũng ăn không ra một thân hắn tới. Cũng hảo. Chính là như vậy, bị đối tượng chiếu cố đến như vậy chu đáo thoải mái, nàng chính mình một người làm sao bây giờ. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, có điểm vũ hán mà nhìn mắt Thẩm Thái Thanh, bị hắn nhường sủng, nàng là thật sự xa đoạn. Thẩm Thái Thanh không có rơi rất nàng kia đôi mắt nhỏ, không khỏi cười khẽ ra tiếng, như vậy nhìn ta làm cái gì. miêu thanh ngọc rầm rì một tiếng đương nhiên không chịu nói thật xem ngươi đẹp thẩm thái thanh sử suốt, tiện đà cười cảm ơn ta nhận lấy ngươi khích lệ miêu thanh ngọc cái gì kêu vác đá nện vào chân mình đây là khu nói nói chính sự thẩm thái thanh sao có thể nhìn không ra nàng đôi mắt nhỏ bất quá là đậu nàng muốn nhìn nàng đáng yêu tự nhiên biểu tình miêu thanh ngọc cũng tới hứng thú chính sự có cái gì chính sự muốn nói ngươi phía trước nói sinh sôi thủy ra gia gia gần nhất có điểm phiền não nói vài lần tóc của hắn rất đến nhiều nếu không ngươi đưa cho hắn dùng dùng thẩm thái thanh biết miêu thanh ngọc đã từng đem sinh sôi thủy cấp miêu ra ra miêu nãi nãi dùng hiệu quả xác thật không tồi miêu thanh ngọc không có không ứng nhưng nàng buồn rầu nói ta cảm thấy sinh sôi thủy nên tìm cái hói đầu tới thử một lần hiệu quả mới có thể càng rõ ràng nhà ta nhà ngươi người đều không có hói đầu nhiều lắm là dụng tóc nhiều điểm mà thôi thẩm thái thanh nhà ta nhà ngươi là nhà của chúng ta Lần sau đừng gọi sai, ta cấp điểm tìm mấy cái người quen thử xem, đến lúc đó thuận tiện cho ngươi nói hạ độc quyền quyền. Năm nay cuối năm thực mau cũng tới, chính sách cũng sẽ nhanh hơn tốc độ mở ra. Ta muốn kiếm tiền trinh, nhất định phải khai một nhà sinh sản sinh sôi thủy công ty. Miêu Thanh Ngọc lập tức nhớ thương khởi nàng tiền, muốn kiếm đồng tiền lớn chỉ có thể như vậy. Yên tâm đi, sẽ cho ngươi làm tốt. Miêu Thanh Ngọc hiện tại thân phận, không lo hoàn thành, chỉ có một đường bật đèn xanh, thẩm thái thanh đột nhiên nhớ lại cái gì, hơi như mày. Đúng rồi, ngày mai ngươi đi đi học, nhớ rõ ly các ngươi ban vị kêu kêu Hoàng Nhu đồng chí xa một chút. ân Ta ban Hoàng Nhu. Nàng không ở chúng ta ban A. Miêu Thanh Ngọc còn nhớ rõ buổi sáng Lý Lâm Lâm nói bắt quái, như thế nào chỉ chớp mắt công phu thành bọn họ ban đồng học. Thẩm Thái Thanh giải thích, đúng rồi, ngươi buổi sáng lãnh xong thư liền đi, không biết chuyện phát sinh phía sau, vị kêu Hoàng đồng chí là sau lại cùng các ngươi chủ nhiệm lớp nói muốn điều tiến các ngươi ban, bởi vì cái kêu ban chỉ có nàng một người nữ sinh. Cuối cùng giáo bên trong đồng ý, các ngươi ban một cái nam sinh cùng nàng thay đổi ban. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng tại hạ hương đại đội sản xuất cùng địa phương xã viên sinh nhi dục nữ, hơn nữa nàng thi đậu cái này đại học danh ngạch không phải nàng, là nàng trưởng phu muội muội Hoàng Nhu. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Thái Thanh cũng là một lời khó nói hết, hắn xem qua không ít càng hắc ám sự tình, nhưng vẫn như cũ không biết những người này là nghĩ như thế nào. Miêu Thanh Ngọc cả kinh đánh cái cách, buông chiếc đuôi truy vấn, kia chân chính Hoàng lưu có thể đồng ý là ngươi điều tra, trường học biết chuyện này sao? Thẩm Thái Thanh, đừng nóng nổi, chúng ta liền ở chỗ này, ngươi từ từ ăn, ta chậm một chút cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ân, ân, ân, ngươi mau nói, ta tiếp tục ăn cơm. Miêu Thanh Ngọc dùng ánh mắt thúc giục hắn. Thẩm Thái Thanh bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu, tiếp tục đi xuống nói, có cùng giả Hoàng Nhu một chỗ thi đậu người, bọn họ biết nội tình, nhưng bọn hắn đều ngậm miệng không nói, bọn họ cũng có nghĩ tới tố giác chuyện này, càng muốn quá tìm địa phương lãnh đạo cử báo. Nhưng đều không có kết quả, bởi vì cái này sinh viên danh ngạch là thật Hoàng Nhu chủ động nhường cho giả Hoàng Nhu. Thật Hoàng Nhu bị nàng ca đánh gãy một chân, đã quẻ, đi đứng không tốt, đã bởi vì nàng còn tuổi nhỏ vẫn luôn rút. Trong nhà theo thừa may vá đổi tiền, đôi mắt cũng không quá hành, cuối cùng nàng muốn nàng ca cùng giả Hoàng Nhu trăm khối, gả chồng. Cứ như vậy, không ai vì nàng bên vực kẻ yếu. Miêu Thanh Ngọc theo bản năng hỏi, chờ hỏi ra khẩu, nàng liền biết đây là vô nghĩa. Nếu là có người giúp chân chính Hoàng Nhu, nàng cũng không đến mức rơi xuống như vậy kết cục. Thẩm thái thanh bình tĩnh lý trí nói, không có, hoàng gia cha mẹ đều đã ngoài ý muốn qua đời, liền tính bọn họ trên đời, cũng sẽ không nữ nhi. Ngươi xem thật Hoàng Nhu còn tuổi nhỏ liền phải theo thừa may vá liền biết là thế nào, ta cảm thấy không có cha mẹ, kỳ thật đối nàng vẫn là một chuyện tốt, bằng không nàng còn phải cùng ca tẩu lui tới. Hào đi. Miều Thanh Ngọc lắc đầu, tuy rằng chỉ là nghe người khác chuyện xưa, nhưng tâm tình rốt cuộc không tốt. Sắc thật hẳn là cách hoàng nhu xa một chút mới được ân nhớ rõ ngươi lời nói đừng cùng nàng học hư thẩm thái thanh nói miêu thanh ngọc trừng mắt học cái xấu chẳng lẽ giả hoàng nhu ngầm còn làm cái gì không tốt sự tình cái này ngươi liền không cần thiết nghe xong thẩm thái thanh lắc đầu cự tuyệt miêu thanh ngọc nhìn hắn đôi mắt suy đoán không phải là nàng muốn vứt bỏ vị kia thật hoàng nhu đại ca khác tìm đối tượng đi đoán được cũng đừng tiếp tục nói tả hữu đây đều là chuyện nhà người khác Miêu Thanh Ngọc ách luôn. Chờ nàng ngày hôm sau nhìn thấy trong phòng học ngồi một vị xa lạ gương mặt cô nương khi, yên lặng quay đầu đi. chương 74. Hôm nay chính thức đi học, bọn họ ban vẫn là ở ngày hôm qua cái kia phòng học, Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng cũng ngồi ở các nàng ngày hôm qua ngồi vị trí thượng, Miêu Thanh Ngọc ngày hôm qua ngồi vị trí còn lại là bị một cái mặt sinh cô nương ngồi. Miêu Thanh Ngọc yên lặng rời đi tầm mắt, đường vòng đi đến bên kia, Lý Lâm Lâm cũng nhìn thấy nàng, nâng lên tay cầm riêu. miêu thanh ngọc đi vào bên người nàng ngồi xuống nhỏ giọng chào hỏi sớm a vương thúy hồng cũng xoay đầu tới cùng miêu thanh ngọc nói hai câu sau đó không hề nhiều lời bởi vì phòng học rất an tĩnh đại bộ phận người đều là phủng thư ở chuẩn bị bài còn có nhỏ giọng thảo luận vấn đề cũng không dám nháo ra đại động tĩnh xảo đến người khác thúy hồng bên cạnh ngồi vị kia là hoàng nhu đồng chí ngày hôm qua chuyển tới chúng ta ban lý lâm lâm triều miêu thanh ngọc trước chấp chấp mắt miêu thanh ngọc xác thật không nghĩ cùng vị này giả hoàng nhu chào hỏi Nhìn thấy vị này, nàng trong đầu liền tự động tự giác nhớ tới tối hôm qua thẩm thái thanh dặn dò còn có những cái đó tin tức, không nghĩ thấy người như vậy. Vị này thế thân thật Hoàng Nhu giả Hoàng Nhu chính là kinh thành nhân sĩ, gia cảnh còn tính miễn cưỡng không có trở ngại, nàng vì cái gì yêu cầu điều ban đầu, là bởi vì nàng thông đồng nam nhân kia liền ở lớp bên cạnh, mà người nam nhân này phía trước cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở nông thôn cũng cùng địa phương một vị nữ tính kết hôn sinh con, hắn cùng giả Hoàng Nhu là thật xứng đã vứt bỏ thế tử. Miêu Thanh Ngọc kiếp trước đối này, đó bị thời đại đại thế sở ảnh hưởng thanh niên trí thức chỉ là có cái mơ hồ ấn tượng, hơn nữa tới rồi thế kỷ 21 sau, này đó ảnh hưởng càng nhỏ, hiện tại tự mình đã trải qua, liền có ngũ vị tạp trần cảm giác. Những việc này đều chỉ có thể xem thanh niên trí thức tự thân đạo đức tình cảm, trừ bỏ đương sự, ai cũng không có quyền lợi đi làm cái gì. Vị kia giả Hoàng Nhu đồng học không có nhìn về phía nàng, tựa hồ là đang chuyên tâm đọc sách, Miêu Thanh Ngọc chỉ chiều lý lâm lâm gật gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết. chủ động chào hỏi. Không nghĩ, tuy rằng nàng không thể làm cái gì, nhưng không nghĩ cùng người này giao tiếp là hoàn toàn có thể. Lý Lâm Lâm cũng không thèm để ý Miêu Thanh Ngọc phản ứng, làm nàng tuyển thân cận người. đương nhiên là Miêu Thanh Ngọc. Nói nữa, nàng thật không thói quen cùng Hoàng Nhu như vậy, giống như một chạm vào liền thoái người giao tiếp, làm đến chính mình cả người không được tự nhiên. Từ ngày hôm qua tuyển ban cán bộ chuyện này tới xem, Lý Lâm Lâm là có thể nhìn ra Miêu Thanh Ngọc là cái tùy tâm sở dụng người. Hơn nữa nàng chính mình có nắm chắc. cần gì bắt diện linh lung đâu lý lâm lâm cùng vương thúy hồng hai người ra cảnh đều là không tồi tuy rằng cũng đều xuống nông thôn ăn qua đau khổ nhưng các nàng ở nhà thời điểm cũng đều là bị người nhà súng phủng liền tính đương ban cán bộ cũng không phải cần thiết phủng hoàng lưu hơn nữa là coi nàng vì trung tâm giao bằng hữu không phải đến bình đẳng tương đãi ai lại không phải cao quý hoàng lưu chờ rồi lại chờ cũng chưa nghe được cái kia làm hữu cơ phỉ miều thanh ngọc cùng nàng chào hỏi tưởng ngẩng đầu đi xem đi lại cảm thấy không thể trước túi đầu chỉ có thể cứng đờ thân thể ngồi đôi mắt là chăm chú vào sách vợ thượng nhưng một chữ cũng không có xem đi vào đang lúc nàng hạ quyết tâm tưởng ngẩng đầu thời điểm hứa giáo thụ cầm giáo án vào được tiếng trung đúng giờ vang lên đi học miêu thanh ngọc nghiêm túc nghe xong vài phút rối rắm vài giây vẫn là mở ra chính mình mang đến mặt khác sách giáo khoa xem bởi vì hứa giáo thụ thượng cửa này vi phân và tích phân nàng đã học xong rồi mặc kệ là sách giáo khoa thượng tri thức điểm vẫn là khóa ngoại mở rộng cái này cách làm không tôn trọng hứa giáo thụ công tác Nhưng nàng càng không nghĩ lãng phí thời gian, nghĩ tan học lợi hại đi tìm Hứa giáo thụ thuyết minh tình huống. Hứa giáo thụ liền đứng ở trên bục giảng, bục giảng phía dưới học sinh đang làm cái gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, bao gồm Miêu Thanh Ngọc, tuy rằng biết Miêu Thanh Ngọc có chuyện quan trọng trong người, nhưng đối dạy học công tác thập phần nghiêm cẩn Hứa giáo thụ nhẫn nhịn, ở bảng đen thượng viết một đạo nan đề, làm học sinh giải đáp, đề mục này tuy rằng dùng đến hắn vừa mới giáo tri thức, nhưng chỉ là một chút, dùng đến tri thức điểm còn đề cập đến sách giáo khoa mặt sau. Cho. Nên không học quá người tưởng giải ra tới nhưng không phải đến bắt hết vóc. Miêu Thanh Ngọc, Trương Phong, các ngươi hai cái đi lên viết ra giải đáp quá trình. Hứa giáo thụ ý ở làm Miêu Thanh Ngọc nhìn thẳng vào học tập, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là một người học sinh, cũng không thể đi vai lộ, mà Trương Phong cái này học sinh đâu, xác thật đầu vóc thông minh, là cái hạt giống tốt. Miêu Thanh Ngọc nghe được tên của mình, lập tức đứng lên, cười mịa, khẳng định bị phát hiện, vậy đi lên viết ra giải đáp quá trình đi. cũng hảo hướng hứa giáo thụ triển lãm nàng không có không học giỏi méo lên phần viết miêu thanh ngọc quét mắt đề mục liền bá ba ba ở bảng đen thượng viết chữ luyện lâu như vậy tự đã có rõ ràng thành quả này bút tự so nàng kiếp trước viết càng tốt bộc lộ mũi nhọn kiêm cụ hình thần làm nhìn đến người trước mắt sáng ngời hứa giáo thụ nhìn đến nàng này bút tự liền không tự chủ được gật gật đầu căng chặt tâm cũng thả lòng điểm miêu thanh ngọc có thể viết ra như vậy một tay tự thuyết minh nàng khẳng định hạ khổ công phu kiên trì luyện tập quá Chữ giống như người lời này cũng không phải là hư, lại xem nàng ý nghĩ rõ ràng, đặt bút không ngừng giải đáp quá trình, hứa giáo thụ liền biết nàng sớm đã học qua đi mặt tri thức, lập tức là thật sự yên tâm, nếu như thế, kia liền tạm thời giốt nàng. Trưng phong bên này không có miêu thanh ngọc như vậy thuận lợi, tuy rằng hắn ngày hôm qua bắt được thư liền chuẩn bị bài không ít sách giáo khoa nội dung, nhưng cũng không thấy được vi phân và tích phân mặt sau tri thức, cho nên hắn viết đến gặp gẻnh, nhưng phía trước cũng giải đáp cũng viết đến chính xác, tới rồi trung gian là viết không nổi nữa. chỉ có thể từ bỏ. Miêu Thanh Ngọc viết xong cuối cùng một bút, vương phấn viết, nhìn về phía Hứa giáo thụ, được đến lao giáo thụ sau khi gật đầu, mới vô vô trên tay cho bụi đi xuống đi, may mắn chủ nhiệm lớp là vị này, nếu là đổi thành yêu cầu nghiêm khắc, nàng khả năng liền phải ai hấn. Miêu Thanh Ngọc đồng học giải đáp chính xác, Trương Phong đồng học viết ra tới đều là chính xác. Hứa giáo thụ mặt hướng toàn ban đồng học, hai người đều thực không tồi, đề này đề cập đến tri thức điểm không ít, còn có hậu mặt. Lợi hại Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng đồng thời xoay đầu khen miêu Thanh Ngọc, hai người đôi mắt đều là sáng long lanh. Bên trong tựa hồ còn có súng bái. Miêu Thanh Ngọc dở khóc dở cười, các ngươi nếu là học tập chỉnh quyển sách cũng có thể lợi hại như vậy. Học hoàn chỉnh quyển sách, hai người động tác nhất trí lắc đầu. Thứ này đối với các nàng kỳ thật là có khó khăn, chuẩn bị bài có thể nhưng cũng đến đi theo lão sư bước chân đi. Lý Lâm Lâm phụ thân là trường học phó giáo sư, cho nên nàng cao trung học được tri thức vẫn là rất vững chắc. Bất quá lý ra bị chèn ép mấy năm, nàng việc học cũng hoang phế không ít, Vương Thúy Hồng muốn càng gian nan một chút, năm đó nàng niệm Cao Trung thời điểm trường học còn ở nhau đâu, cầm Cao Trung bằng tốt nghiệp liền xuống nông thôn tham. Ra lao động, Cao Trung học được những cái đó tri thức cũng trả lại cho lao sư, nàng cảm thấy chính mình còn phải trở về phiên phiên Cao Trung toán học sách giáo khoa mới được. Các nàng cảm thấy khó, Hoàng Nhu cảm thấy chính mình giống đang nghe thiên thư. Hoàng Nhu đồng học sơ trung tốt nghiệp, thì không đậu Cao Trung liền xuống nông thôn. Xuống nông thôn mấy năm, kết hôn sinh hải tử, nàng lại không phải cái ái học tập, trong đầu cũng ít kia một cây gân, cái này sinh viên danh ngạch vẫn là thế thân người khác, những cái đó con số cùng ký hiệu cùng quỷ vẽ bùa một chút khác nhau cũng không có, không, quỷ vẽ bùa đều so sách giáo khoa thượng hảo. Dù sao trong đầu chính là một đoàn hồi nháo, nàng nghe được hai mắt mở. Kỳ thật không ngừng là Hoàng Nhu một người cảm thấy chính mình giống đang xem thiên thư, trừ bỏ đặc thù đồng học ngoại, lúc này đại gia kỳ thật là ở vào cùng trên vạch xuất phát. không điểm này cũng không quá chuẩn xác bởi vì mỗi người đầu góc vẫn là có khác nhau dựa vào chính mình thực lực thi đậu người tuy rằng nghe không hiểu nhưng nhiều xem mấy lần nghiêm túc nghe hứa giáo thụ rằng giải làm bút ký dần dần liền sẽ hiểu được chậm rãi tích lũy cuối cùng thiên thư chính là một đạo đơn giản đề mục chính là hoàng đu bất đồng nàng chính là chết sống xem không đi vào bên người còn có một vị học tập xuất chúng mới vừa được lao sư khen miêu thanh ngọc người so người tức chết người Thiên cùng mà khác biệt làm Hoàng Nhu tưởng quang sách vở, tưởng hung hăng nhìn trầm chằm Miêu thanh Ngọc, xem nàng là nơi nào yêu ma quỷ quái, như thế nào ngươi là có thể lợi hại như vậy, ta xem một cái liền đầu váng mắt hoa đâu. Phần 120. Ở bị hứa giáo thủ kêu lên đi giải đáp một khắc nói đề mục, Hoàng Nhu một chữ cũng không viết ra được tới, mà cùng nàng cùng nhau thượng bục giảng nam đồng học viết mãn phân giải đáp sau, nàng đỏ lên mặt hạ bục giảng. Hứa giáo thủ biết nữ đồng học khả năng ra mặt mỏng một chút, nhưng mặc kệ là nam đồng học vẫn là nữ đồng học Hắn cảm thấy nên nói nói đều đến nói, hơn nữa cũng là hắn tưởng nói cho sở hữu học sinh nói, liền tính hiện tại giải không ra, chỉ cần nỗ lực học tập, hoặc là thỉnh giáo lao sư, các ngươi là có thể giải đáp ra tới, có vấn đề phải làm tức giải quyết, không cần bởi vì da mặt mỏng liền đem nan để trì hoan xuống dưới, lá gan muốn lớn một chút, các ngươi đều thực ưu tú, nhưng có thể trở nên càng ưu tú. Hứa giáo thụ biết, có học sinh chính là bởi vì sợ lao sư. Hoặc là thẹn thùng từ từ duyên cơ không nghĩ tìm lao sư thỉnh giáo vấn đề, nhưng hắn học sinh không thể làm như vậy học sinh, thẹn thùng có thể, nhát gan cũng đúng, nhưng có vấn đề liền hỏi, cái này thói quen đến dưỡng thành. Tan học lúc sau, Miêu Thanh Ngọc đi theo hứa giáo thụ mặt sau đi văn phòng, tìm hắn thuyết minh tình huống. Nghe xong nàng lời nói, hứa giáo thụ gật gật đầu, có thể, nhưng khảo thí ngươi muốn bảo đảm chính mình không xong ra lớp trước năm, nếu là làm không được, ngươi liền phải nghiêm túc đi học. Mặt khác nhầm khóa lao sư nơi đó ta sẽ theo chân bọn họ giải thích, tuy nói vừa mới khai giảng, nhưng kỳ thật kỳ trung khảo thí cũng không xa, chính ngươi hảo hảo nắm chắc. Cảm ơn hứa giáo thụ. Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới hứa giáo thụ dễ nói chuyện như vậy, nhưng nhớ tới ngày hôm qua hiệu trưởng xuất hiện, không phải là bởi vì phía trên có chào hỏi đi. Đợi chút hỏi một chút thập cửu bọn họ. Khai giảng ngày đầu tiên, Miêu Thanh Ngọc là tính toán an tĩnh ở vườn trường quá, ít nhất cũng nhìn thấy thấy mặt khác lao sư. Bằng không đến lúc đó ở trên đường nhìn thấy người Tiếp đón không đánh một cái Kia đã có thể quá xấu hổ Thật sự muốn như vậy phiền thoái mới có thể chuyển hệ Hoàng Nũ nhìn Lý Lâm Lâm Hốc mắt hồng hồng Thiếu chút nữa liền phải lệ dòng chạy đi Thượng một đường vi phân và tích phân Nàng xem như biết chính mình không phải học cái này liêu Cho nên càng thêm muốn chuyển tới tiếng Trung hệ đi Học tiếng Trung còn không phải là nhìn xem viết viết văn chương sao So toán học đơn giản nhiều Ít nhất không cần lại nghe thiên thư Lâm Lâm Ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp A. Giáo sư Lý là người bà, ngươi khẳng định có biện pháp đi. Hoàng Nhu mắt trông mong nhìn Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm thiếu chút nữa muốn đánh người, đánh nàng chính mình. Ai làm nàng chính mình miệng tiện cùng Hoàng Nhu nói nàng ba chính là dạy bọn họ giáo sư Lý. Là nàng sai rồi. Biết vậy chẳng làm A. Không thể, liên tính là trường học giáo thụ cũng không có biện pháp, cho dù là lãnh đạo, cũng chỉ có thể tuân thủ nội quy trường học, ngươi muốn truyền hệ. Cũng chỉ có thể đứng đứng đắn đắn học tập khảo thí, chúng ta hệ đồng ý, còn phải tiếng trung hệ bên kia đồng ý ngươi chuyển qua đi. Lý Lâm Lâm biết, Hoàng Nhu là bị tiếng trung hệ soát xuống dưới, điều hòa đến toán học hệ, nhân ra làm sao phải bị soát giấc người. Này không phải lăn lộn ngủ quán sao. Hoàng Nhu không rõ này đó, mặt mang do dự, thật sự không được. Trường học liền không thể châm trước một chút sao. Chỉ là chuyển hệ mà thôi, ta. Lý Lâm Lâm cảm thấy chính mình chính là ở ông nói gà bà nói vịt. Hoàng Nhu liền nghị truyền hệ, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ làm người giúp nàng làm thỏa đáng chuyện này, chính là đây là phải chính mình nỗ lực mới được a, người khác như thế nào giúp. Điều hòa đến chúng ta hệ khẳng định không ngừng ngươi một người đi, Hoàng Nhu đồng chí, có thể thi đậu kinh thành đại học điểm đều không thấp, nơi này là cả nước tốt nhất đại học, tin tưởng chính ngươi, chỉ cần nỗ lực học tập, tổng có thể đuổi theo, nếu là thật sự truyền hệ, ngươi muốn học đồ vật đã có thể càng nhiều, đến muốn càng thêm vất vả, này đó ngươi đều phải nghĩ kỹ rồi. nếu là tùy tiện là có thể truyền hệ trường học liền rối loạn cái này đầu không thể khai vương thúy hồng nghiêm túc giúp lý lâm lâm giải thích thật sự không được lúc này mới vừa khai giảng cũng mới thượng một tiết hóa nếu là ta hiện tại truyền hệ không phải chuyện gì cũng chưa sao ta học không tốt lưu tại toán học hệ chính là cấp các lao sư thêm phiền toái hoàng nhu lắc đầu hai tháng lý lâm lâm cùng vương thúy hồng bất đắc dĩ mà liếc nhau không phải các nàng không có cùng hoàng nhu giải thích rõ ràng mà là hoàng nhu không muốn nghe các nàng nói chuyện Nàng chỉ lo tự quyết định, dựa theo nàng cách nói, đại gia muốn học cái gì đi học cái gì, kia trường học còn có cái gì trật tự đang nói. Lý Lâm Lâm thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hỏi Hoàng Nhu, người rốt cuộc có phải hay không sinh viên, như thế nào liền điểm này thưởng thức đều không có. Nhưng ngẫm lại lời nói là thật sự đã thương người, hơn nữa ra giáo, nàng thật đúng là nói không nên lời những lời này tới. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đi tìm Lao Sư đi. Hai vị cô nương cuối cùng chỉ có thể như vậy đối Hoàng Nhu nói. Dù sao các nàng trị không được người này, còn không bằng đẩy cho lão sư. Hoàng Nhu nào dám đi tìm lão sư? Nàng cũng không dám cùng lão sư đi được gần, sợ bị người phát hiện nàng không phải thật sự Hoàng Nhu. Đối phó cùng thế hệ còn có nàng cho rằng thấp nàng nhất đẳng hoàng người nhà, nàng có thể cao cao tại thượng. Với mặt hất hàm sai khiến, đối đi học giáo lão sư giáo thụ, nàng liền đánh sợ, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu. Nàng còn tưởng lôi kéo lý lâm lâm cho nàng làm chuyện này, nếu là thật sự có thể thành. nàng là có thể tỉnh rất nhiều phiền thoái cho nên hoàng nhu sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ hoàng đồng chí chuyện hệ chuyện này căn bản không có đơn giản như vậy liền tính hứa giáo thụ hứa giáo thụ bọn họ đáp án cũng cùng lý đồng chí vương đồng chí các nàng giống nhau ngươi hiện tại càng hẳn là ngẫm lại như thế nào đem thượng một đường khóa tân học tri thức biến thành chính ngươi, ngươi hiện tại làm đều là vô dụng công Ngồi ở các nàng hàng phía trước vừa lúc liền có bọn họ ban lâm thời lớp trưởng phương chính trực phương chính trực không muốn nghe nữa đồng chí tri gian đối thoại Nhưng các nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, vừa vặn liền ở hắn sau lưng, tưởng không nghe đều khó, cùng lớp đồng học có học tập bối rối, còn tưởng truyền hệ, hắn cái này lớp trưởng nghe được, cũng không thể ngồi xem mặc kệ, cho nên hắn không nhịn xuống nói lời nói. Xin lỗi, nghe được các ngươi đối thoại. Phương Chính trực đối với các nàng tam điểm nói. Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tới cá nhân cứu các nàng, cái này Hoàng Nhu là thật sự lăn lộn người, ngày hôm qua chuyển ban náo loạn một hồi, hôm nay lại muốn náo. Hơn nữa càng nháo càng lớn, này ai chịu nổi. Các nàng tới đại học là học tập tri thức, không phải tới giúp Hoàng Nhu xử lý nàng việc tư. Không có việc gì không có việc gì, lớp trưởng, vừa lúc ngươi cũng khuyên nhủ Hoàng Đồng học, chuyển hệ cũng không phải là việc nhỏ, là tuyệt đối không thể cho đùa sự tình. Vương Thúy Hồng cười đem nổi ném cấp phương chính trực. Phương chính trực mặt không đổi sắc mà tiếp qua đi, bắt đầu nghiêm túc cấp Hoàng Nhu giải thích thuyết minh chuyển hệ lưu trình. Hoàng Nhu cũng không dám ở phương chính trực trước mặt lỗ mãng. càng không dám giống đối Lý Lâm Lâm các nàng như vậy. Miêu Thanh Ngọc trở về thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng, nàng nghe được chuyển hệ, không phải đâu. Hai cô nương lôi kéo Miêu Thanh Ngọc ngồi xuống, nhẹ dọng thuyết minh tình huống, việc này cũng không cần giấu, vừa rồi Hoàng Nhu nói đã chuyển khắp toàn ban, mọi người đều đã biết, bất quá Hoàng Nhu nào có chi thức quan trọng. Bọn họ đều ở nắm chặt chuẩn bị bài, đặc biệt là có Miêu Thanh Ngọc kia một kích thích. Có thể thi đậu kinh thành đại học những người này nói là thiền chi kiêu tử cũng không quá, bọn họ sẽ không cam nguyện khuất cư người sau, nỗ lực đuổi theo thậm chí đuổi kịp và vượt qua Miêu Thanh Ngọc chính là bọn họ trước mắt mục tiêu. Miêu Thanh Ngọc hoàn toàn không biết chính mình ở lớp học thượng kích thích tới rồi bao nhiêu người quyết trí tự cường, bất quá hiệu quả thực hảo là được, đây là hứa giáo thụ nguyện ý nhìn đến trường hợp, học sinh sao, nên hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Hiểu chưa? Hoàng Đông học Phương Chính trực vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ho Chờ nàng trả lời, trợ giúp đồng học, là hắn, cái này lớp trưởng trước trách nơi. Ta hiểu được, chính là chuyển không được hệ Hoàng Nhu muốn chết tâm đều có, nhưng nàng không dám ở phương chính trực trước mặt khóc sướt mướt, hốc mắt đều không quá đỏ. Phương chính trực vừa nghe, mày liền nhíu lại, Hoàng Nhu tâm nhảy dựng, chạy nhanh lắc đầu, không phải, không phải chuyển không được hệ, là chuyển hệ rất khó, muốn ta chính mình nỗ lực. Đúng vậy, Hoàng đồng học nghe minh bạch liền hảo, nếu là lần sau có cái gì không rõ, ngươi có thể tới tìm ta, thân là lớp trưởng Ta có trách nhiệm trợ giúp cùng lớp đồng học giải quyết vấn đề. Phương Chính trực nhăn lại mày liền thả lỏng. Miêu Thanh Ngọc nhìn đến như vậy Hoàng Nhu, thực không phúc hậu mà cười. Đoạt người khác sinh viên danh ngạch, cũng không phải là từ đây kê cao gối mà ngủ, hữu danh vô thực, cuối cùng cũng không phải là chỉ biết ăn đến ngọt quả, nói không chừng ăn chính là lại khổ lại sáp trái cây. Nàng còn rất chờ mong nhìn đến Hoàng Nhu môn môn lượng đèn đỏ, thành tích không quá quan, còn tưởng tốt nghiệp tìm hảo công tác. Trong mộng mặt có, còn có rất nhiều. Buổi sáng khóa toàn bộ kết thúc, Miêu Thanh Ngọc ngồi ở vị trí thượng đẳng thẩm thái thanh lại đây tìm nàng. Sau đó nàng liền nhìn đến trong ban đồng học có động tác bay nhanh mà thu thập thứ tốt, nhanh như chớp liền chạy không thấy ảnh, lưu lại đồng học còn lại là vẫn không lúc nhích, còn ở tiếp tục học tập. "Thanh Ngọc, ngươi hôm nay là tính toán đi ăn cơm đường. Ta cùng ngươi cùng nhau." Lý Lâm Lâm vốn dĩ tưởng về nhà ăn giữa trưa cơm, nhìn đến Miêu Thanh Ngọc một người, liền tưởng cùng nàng cùng đi ăn. Vương Thúy Hồng muốn thu thập đồ vật hồi nàng thân thích ra ăn. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, ta không đi nhà ăn, đợi chút ta đối tượng múc cơm lại đây cùng ta cùng nhau ăn, ngươi muốn hay không cùng nhau? Người đối tượng, Lý Lâm Lâm kêu xong, Tả Hữu nhìn nhìn, ngượng ngùng mà nói vài tiếng xin lỗi, sau đó che miệng lại, kinh ngạc thượng hạ đánh giá Miêu Thanh Ngọc, ngươi kết hôn? Không phải, là đang ở nói lấy kết hôn vì tiền để mà kết giao đối tượng, nay không có gì hảo dầu dếm, Miêu Thanh Ngọc thoải mái hảo phóng liền nói, Lý Lâm Lâm nhìn Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, ta đây đến lưu lại nhìn xem mới được. Bất quá ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, ta thấy thấy muội phu mới được. Còn thực tự giác mà giao thượng mội phu, bất quá Miêu Thanh Ngọc mới 17, năm nay đã 21 tuổi Lý Lâm Lâm nhìn nàng nhưng không phải cùng xem muội muội giống nhau sao. Miêu Thanh Ngọc, cũng đúng, ngươi không chê chậm trễ thời gian liền lưu trong chốc lát, chính là ngươi đến chú ý sưng hô, ta còn không có kết hôn, đừng gọi vậy. thẩm Thái Thanh dẫn theo hai cái hộp cơm tới tìm Miêu Thanh Ngọc, thấy nàng cùng một vị nữ đồng chí ghé vào cùng nhau nói chuyện, cũng thân cận quá. Hắn bất động thanh sắc mà đi qua đi, tiêu nàng, thanh ngọc, vị này chính là... Miêu thanh ngọc cười đứng lên, Lý lâm lâm. Lý lâm lâm sớm đã quấn lấy miêu thanh ngọc, biết thẩm thái thanh cơ bản tin tức, nhìn thấy chân nhân tới, chiều miêu thanh ngọc bỡn cật cười, này đối tượng cũng không tệ lắm, xứng đôi thanh ngọc, mới đứng đắn nói, thẩm đồng chí, ngươi hảo. Ngươi hảo, Lý đồng chí. Ta đây đi trước, buổi chiều thấy. Lý lâm lâm nhìn thấy người, đã thỏa mãn, thực dứt khoát mà chạy lấy người. miêu thanh ngọc thẩm thái thanh tìm chỗ địa phương ngồi cùng nhau ăn cơm không lưu tại phòng học mở ra cái nắp nhìn đến bên trong phong phú thái xác nàng hỏi đây là a di làm đồ ăn đúng vậy thập cửu vương tam đưa lại đây ta đánh kia hai phân bị bọn họ nửa đường đổi đi rồi nghĩ đến chuyện vừa rồi thẩm thái thanh cũng là dở khóc dở cười kia hai vị trừ bỏ làm thuộc buồn phận việc cũng là thiệt tình nghị thanh ngọc tốt bằng không sẽ không điểm này việc nhỏ đều phải mọi mặt chú đáo miêu thanh ngọc sờ sờ mặt cũng không biết nên nói gì Thập kiểu vương tam là hận không thể mọi chuyện giúp nàng giải quyết tốt, không cho nàng đã chịu một chút bối rối, nhưng bọn hắn cũng biết đúng mực, nên làm cái gì liền làm cái đó. Vậy xa xỉ một phen hảo, may mắn không tuyển ở nhà ăn ăn cơm, bằng không chúng ta liền quá không hợp nhau. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể phun ra những lời này, thái sắc quá hảo, vừa thấy liền không giống cơm tập thể. Ta là đi theo ngươi hưởng phúc. Thẩm thái thanh cười, nếu là hắn một người, ra ra là trăm triệu không có khả năng đồng ý A Di nấu cơm đưa tới. hắn là thật đi theo thanh ngọc hưởng phúc miêu thanh ngọc con môi chạy nhanh ăn cơm bằng không liền lạnh hai người vừa ăn vừa nói chuyện thậm chí vui sướng chủ yếu là đồ ăn mỹ vị còn có bên cạnh người hảo nhanh liên tục đến miêu thanh ngọc đi vào hạ tiết khóa phòng học bởi vì hoàng nhu liền ở cửa chờ nàng miêu thanh ngọc mắt nhìn thẳng liền phải trực tiếp đi vào phòng học hoàng nhu nơi nào chịu làm nàng như nguyện nàng chính là nghĩ đến cầu miêu thanh ngọc nếu là vào phòng học phương chính trực lại ở bên trong nàng đi tìm ai Miêu Thanh Ngọc đồng học, ngươi từ từ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hoàng Nhu tiến lên ngăn lại Miêu Thanh Ngọc, gắt gao nhìn nàng. Miêu Thanh Ngọc không nói lời nào, liền như vậy nhìn Hoàng Nhu, khè môi cũng banh thẳng, nàng nghĩ thầm, da mặt dày mà không điểm tự mình hiểu lấy người thật là đến nơi nào đều có. Hoàng Nhu nhìn Miêu Thanh Ngọc nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nể tránh mở ra, không dám đôi đi lên, ngươi, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp giúp ta? Chúng ta là đồng học đi, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Ta lợi hại như vậy, vì cái gì liền phải giúp ngươi? Miêu Thanh Ngọc nghĩa mai mà gợi lên khoẻ môi, ngươi là như thế nào thượng đại học, ta biết đến, Hoàng, Nhu, cùng, học, cho nên, đừng tới phiên ta, nếu là ta tâm tình một cái không tốt, ngươi hiểu. Cặp mắt kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy, Hoàng Nhu cả kinh, liền hướng phía sau thối lui, sợ hãi mà nhìn Miêu Thanh Ngọc, thẳng đến người đi rồi, còn ở run run. Sẽ không, Hoàng Nhu kêu tiện nhân chính mình đồng ý bán cho nàng. hơn nữa hoàng nhu lại tàn lại mủ thượng cái gì đại học bạch đạp hư cái này danh ngạch. nghĩ đến đây hoàng nhu mới không như vậy sợ hãi nhưng miêu thanh ngọc lại bị nàng ghi tạc trong lòng dọa lui hoàng nhu miêu thanh ngọc tâm tình vẫn luôn thực vui sướng buổi chiều khóa một kết thúc nàng liền muốn đi chế tạo xưởng bên kia tiếp tục công tác nhưng xe chạy đến nửa đường bị người chặn lại hạ an trí viễn liền ở chỗ này chờ miêu thanh ngọc chuẩn bị đem người thỉnh qua đi viện nghiên cứu bên kia bọn họ nghiên cứu cũng đụng phải không ít vấn đề nhưng không phải đến thỉnh nàng qua đi phần 121 an trí viễn lúc này thỉnh miêu thanh ngọc qua đi còn có một cái tính toán thỉnh nàng chính thức gia nhập quân khu viện nghiên cứu hắn nghe nói số khống cô máy chế tạo xưởng bên kia cho nàng cắt cái tiểu gian làm nghiên cứu này sao được tới quân khu viện nghiên cứu a hắn khẳng định cho nàng phân phối tốt nhất phòng thí nghiệm nghĩ đến mặt khác thu được tin tức đang ở kế hoạch như thế nào thỉnh miêu thanh ngọc viện nghiên cứu viện nghiên cứu an trí viễn cảm thấy chính mình nửa đường tiệt người cách làm thật là quá thông minh Chờ bọn họ phản ứng lại đây, Miêu Thanh Ngọc nhưng chính là bọn họ quân khu viện nghiên cứu người. mươi 75 Miêu đồng chí, không thỉnh tự đến, mong rằng thứ lỗi, bất quá máy tính bên kia nghiên cứu là thật sự yêu cầu người trợ giúp, ta là không thể không tại đây nửa đường thượng ngăn lại người, người lại bất quá đi, chúng ta nghiên cứu liền tập trụ. An trí viễn lời này chợt vừa nghe có điểm khoa trường, kỳ thật xác thực, bọn họ nghiên cứu tiến độ nhưng không phải không thể đi lên sao, nan để một người tiếp một người, đi không đi xuống. Đột nhiên bị chặn lại, thập cửu Vương Tam còn tưởng rằng có địch nhân dám quang minh chính đại ở bọn họ địa bàn làm sự, kết quả là an sở trưởng, còn có kia làm không được giả thuộc về quân khu viện nghiên cứu ô tô, tức khắc chiều Miêu Thanh Ngọc nhìn lại. Miêu Thanh Ngọc không chú ý kinh thành này một bãi bởi vì nàng đưa ra đi kỹ thuật mà loạn lên thủy, thập cửu Vương Tam đi theo bên người nàng, đối những việc này là cần thiết nắm giữ, bọn họ so nàng rõ ràng hơn rất nhiều người muốn cướp người, mà bọn họ vốn dĩ chính là bộ đội phái lại đây. trong lòng tự nhiên thiên hướng quân khu bên này. Quốc gia khắp nơi là hy vọng quốc gia cường đại, nhưng quân chính hai bên có chút ích lợi là muốn tranh, trong đó chi tiết Miêu Thanh Ngọc không biết, nàng cũng không nghĩ trộn lẫn đi vào, nàng cảm thấy quân nhân bên này tương đối thân thiết, nhưng không nghĩ cùng bên kia quan hệ phức tạp đan xen giao tiếp, chơi chính trị người, tâm đều lớn đâu, nàng chỉ cần có cái an toàn địa phương làm nghiên cứu là được. Hơn nữa hiện tại cái này thời kỳ, quốc gia rất nhiều chính sách phương châm đều không trong sáng, khắp nơi thế lực cho nhau cái cỏ Mỗi người vì chính mình này một phương lưu lớn hơn nữa ích lợi, vẫn là kỷ luật nghiêm minh quân khu thanh tịnh. Như vậy ta phải cấp hách sưởng trưởng chào hỏi một cái mới được, khả năng chế tạo xưởng bên kia cũng đang chờ ta. Miêu Thanh Ngọc cũng không chậm lại, rốt cuộc máy tính cũng là số khống cố máy kỹ thuật thăng cấp một bộ phận, này còn quan hệ đến nàng về sau lượng công việc nhiều ít. An trí viên tức khắc cười này còn không đơn giản. Ta làm người đi một chuyến nói một tiếng là được. Đem người quải đến viện nghiên cứu, sau đó liền lập tức đem người lưu lại. con ở vào đại học cũng không có việc gì lấy Miêu Thanh Ngọc năng lực một bên vào đại học một bên làm nghiên cứu hoàn toàn được không đặc thù tình huống đặc thù xử lý sao Miêu Thanh Ngọc đã bị thỉnh đi quân khu viện nghiên cứu nàng chân mới vừa bước vào viện nghiên cứu đại môn đầu An Chí Viễn liền cười đến giống cái lang bà ngoại giống nhau Miêu đồng chí ngươi có nguyện ý hay không trở thành quân khu viện nghiên cứu một viên tiền lương phúc lợi này đó đều có thể nói chúng ta sở tài nguyên tuyệt đối sung túc mọi người cũng đều chuyên tâm làm nghiên cứu An trí viện nói rất nhiều dễ nghe lời nói, trọng điểm ở quân khu viện nghiên cứu rốt cuộc có bao nhiêu hảo, liền tưởng nói Động Miêu Thanh Ngọc. Nhưng là, nghe được tiền lương phúc lợi Miêu Thanh Ngọc đã tưởng mở miệng đáp ứng rồi, nàng hiện tại đã không có công tác, liền không có tiến chứng, tương đương miệng ăn núi lở, tuy rằng trong túi có điểm tiền, nhưng chút tiền ấy còn chưa đủ làm Miêu Thanh Ngọc có 10 phần cảm giác an toàn, cho nên nàng là có điểm lo âu, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn công tác, liền rất ít có thời gian tưởng ngày đó. An sở trưởng này còn không phải là cấp nàng sở cấp sao, cần thiết đồng ý à, kỳ thật Miêu Thanh Ngọc còn chính mình âm thầm ở trong lòng nghĩ tới, lúc này quốc gia có hay không cho nàng phát thường lệ, nhưng có thể là thành quả còn không có ra tới, nàng chưa thấy được một phân tiền, chưa xót toan. An sở trưởng, ta nguyện ý gia nhập quân khu viện nghiên cứu, trở thành trong sở một phân tử. Miêu Thanh Ngọc trái lo phải nghĩ, vẫn là không có ngượng ngùng liền đáp ứng rồi, muốn tiền cũng đừng do dự. Ai? Nguyện ý Liên hảo. Từ từ. miêu đồng chí ngươi vừa rồi là đáp ứng gia nhập viện nghiên cứu an chí viễn trường lớn mắt nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc thành khẩn nói đúng vậy an sở trường về sau liền phải phiền thoái ngươi ta còn có rất nhiều đồ vật không học đến lúc đó còn muốn thỉnh giáo các ngươi này đó tiền bối an chí viễn tâm đột nhiên liền an an ổn ổn rơi xuống đất hắn vô về trưởng cười nói chúng ta này đó tiền bối mới là muốn đi theo ngươi học tập nếu ngươi có vấn đề cứ việc tới hỏi đại gia cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ Chúng ta không bằng trước nói định công tác của ngươi vấn đề, lại đi phòng thí nghiệm bên kia. Muốn trước đem người ký xuống tới, giấy trắng mực đen, có tâm tư tưởng lại qua đây đào người, cũng đến ước lượng ước lượng quân khu bên này, Miêu Thanh Ngọc người này mới về sau chính là bọn họ bên này. Miêu Thanh Ngọc cũng chưa nghĩ đến viện nghiên cứu cho nàng khai như vậy cao tiền lương, tuy rằng tiền là 100 nhiều khối, nhưng hơn nữa trợ cấp phúc lợi này đó, đều không ngừng 200. Nay tiền lương sẽ theo ngươi tư lịch chậm rãi thăng lên đi, hảo hảo nỗ lực. Hoan nên gia nhập cái này đại gia đình. An Chí Viễn nhìn Miêu Thanh Ngọc ký tên, mừng rỡ neo lại mắt. Cái này người thật chính là bọn họ sở. Nhớ tới cái gì, An Chí Viễn đối nàng nói, ngươi đưa lại đây kỹ thuật đến lúc đó ra thành quả, cũng sẽ cho ngươi phát thưởng lệ. Cái này liền phải kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Miêu Thanh Ngọc cảm ơn An sở trưởng. Hảo, An này viên thuốc căn thần, nàng cũng không cần nhớ thương nàng khen thưởng không đã phát. Mỹ Tư Tư a, Miêu Thanh Ngọc tưởng, nàng vẫn như cũng là lãnh cao tiền lương người. cảm giác an toàn nháy mắt lại về rồi nghe nói ngươi ở số khống cố máy chế tạo xưởng bên kia nghiên cứu thứ gì muốn hay không dọn về tới viện nghiên cứu bên này trong sở phòng thí nghiệm cung cấp đồ vật càng đầy đủ hết càng tốt còn có bên này càng an toàn an trí viễn liền tưởng miêu thanh ngọc dọn về tới làm nghiên cứu chế tạo xưởng bên kia so với quân khu viện nghiên cứu khác biệt là rất lớn hơn nữa an toàn thật sự so ra kém viện nghiên cứu miêu thanh ngọc do dự số khống cố máy chế tạo xưởng bên kia người ra ra vào vào Tuy rằng gần nhất tăng mạnh phòng giữ, nhưng nàng làm gì đó chính là vũ khí, nếu không vẫn là chuyển đến viện nghiên cứu. Vừa lúc nàng công tác cũng mới bắt đầu không lâu. Qua lại có phải hay không quá phiền thoái. Hơn nữa xưởng bên kia cũng yêu cầu ta cung cấp trợ giúp. Hai đầu qua lại chạy. Có điểm mệnh ta. An Trí Viễn, máy tính bên này cũng yêu cầu người cung cấp trợ giúp. Miêu Thanh Ngọc, vì cái gì lúc này liền không thể video trò chuyện đâu. Như vậy nàng liền tính là ở nhà không ra khỏi cửa đều có thể thông qua viễn trình cho bọn hắn giải quyết vấn đề. Học bá hệ thống, ký chủ, ngài có thể lựa chọn tiếp tục nghiên cứu máy tính cùng internet, mau chóng thực hiện video trò chuyện. Cuối cùng đương nhiên là không có biện pháp, vẫn là muốn hai đầu chạy, bất quá miêu Thanh Ngọc cũng quyết định đem vũ khí đồng hồ nghiên cứu dịch đến quân khu viện nghiên cứu, dù sao cũng là vũ khí, đến lúc đó cũng hảo thuyết minh, nàng là tính toán nhiều làm một khối nộp lên quốc gia, thứ này nàng liền không muốn đạt có viện nghiên cứu ở số khống cố máy chế tạo xưởng bên kia xác thật không thích hợp an trí viên còn tưởng lập tức làm người đi cấp miêu thanh ngọc dọn đồ vật miêu thanh ngọc chạy nhanh ngăn cản hắn đừng kia đồ vật có điểm nguy hiểm ta còn không có hoàn thành ngày mai ta chính mình đi sửa sang lại đưa lại đây liền hảo người ở nghiên cứu cái gì an trí viên sửng sốt nguy hiểm chẳng lẽ là cái gì hóa học dược tề linh tinh miêu thanh ngọc đã làm hữu cơ phỉ khẳng định đối phân hóa học có điều nghiên cứu miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ Liên nói, đồng hồ, một loại có thể bảo hộ ta vũ khí. An trí viễn, khi nào đồng hồ còn có thể người bảo hộ? Hắn tự hỏi một lát, hỏi, nơi tay trong ngoài trang bị thuốc mê linh tinh. Không phải, đến lúc đó đồ vật làm tốt thỉnh an sở trường tới xem. An trí viễn cũng liền không hề hỏi, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới miêu thanh ngọc thế nhưng còn có làm vũ khí thiên phú. Trước mắt nàng làm được đồ vật nhưng đều cùng vũ khí xả không bên trên nhi, hơn nữa chậm trễ như vậy một lát thời gian. Phòng thí nghiệm bên kia những cái đó lao ra hỏa khẳng định ngồi không yên. Chúng ta hiện tại qua đi phòng thí nghiệm bên kia. Tốt. Miu Thanh Ngọc bây giờ còn có tâm tình tưởng chính mình có thể hay không dung nhập đi vào. Kết quả nàng đi vào, cũng đã bị người vây quanh lên. Đứng ở bên người nàng an sở trưởng đều bị bài trừ đi bên ngoài. miêu Thanh Ngọc. Hảo, xem ra nàng lo lắng là căn bản không cần. Nhìn đến tuổi này không nhẹ đại lao một đám vành mắt ác, nàng đã cảm nhận được đại gia nhiệt tình. mươi 76 Miêu đồng chí, hoan nghênh hoan nghênh. Miêu thanh ngọc đi vào liền nghe được đại gia chăm miệng một lời mà đối nàng nói những lời này, còn có người đi đầu vô tay. An trí viên tuy rằng người bị tễ đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại nhưng ha hả mà cùng đại gia tuyên bố tin tức tốt. Về sau Miêu đồng chí chính là chúng ta viện nghiên cứu một viên, các loại thủ tục đều làm tốt. Lao an, làm tốt lắm, hành động chính là muốn mau. Kia chúng ta sở cũng thật chính là nhặt cái đại bảo bối. Cái này hảo. Về sau chúng ta có thể nhiều hơn cùng miêu đồng chí học tập. An trí viễn đắc ý, bất quá không quên chính sự, nói chuyện phiếm có thể từ từ, hiện tại vẫn là chạy nhanh tiến vào chính đề, miêu sư phó còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thấy đại gia trở về bình thường miêu thanh ngọc nhẹ nhàng thở ra, bị người hoan nghênh đương nhiên cao hứng, nhưng quá nhiệt tình nàng cũng ăn không tiêu. Miêu đồng chí, cái này điều khiển tự động vấn đề nhưng đem chúng ta khó ở, thử rất nhiều biến, chính là không có thành công, Ngươi đến xem là chuyện như thế nào. Lý Thanh Ngọc gần người phản ứng nhưng nhanh, an Chí viễn giọng nói còn không có rơi xuống đất, hắn liền cầm chính mình trong tay nổ tẹp bục phóng tới miêu Thanh Ngọc mắt trước mặt, ba ba mà nhìn nàng, chờ nàng cho hắn lý lý ý nghĩ. miêu Thanh Ngọc cũng không trí hoãn, túi đầu vừa thấy, liền bắt đầu cho người ta giải thích. Tài liệu, bước đi này đó không có sai lầm, khả năng chính là làm thực nghiệm thời điểm có lợi lạc, nếu không đến phòng thí nghiệm cho chúng ta thao tác một lần nhìn xem quá trình. Hành Miêu Thanh Ngọc lúc trước chính mình ở phòng tối làm cái này thời điểm, cũng làm rất nhiều biến, có đôi khi một chút rất nhỏ không thể thấy lệch lạc đều có thể được đến sai lầm đáp án. Đại gia về trước chính mình phòng thí nghiệm tiếp tục công tác, vẫn là đi theo qua đi. An trí viên thấy bọn họ rời đi, liền hỏi, bọn họ cái này nghiên cứu chia làm mấy cái bộ phận, ở bất đồng phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, cũng có bất đồng người phụ trách. Miêu Thanh Ngọc chỉ có một, chỉ có thể chờ vấn đề này giải quyết, mới có thể đến phiên tiếp theo cái. Hành. Chúng ta đây trước đem vấn đề giao cho sở trường, đến lúc đó làm miêu đồng chí luôn tới, nhưng đừng lậu trong đó một cái A. Tuy rằng đều tưởng mau chóng tiếp tục làm nghiên cứu, nhưng việc này cấp không tới, tranh đoạt là không thể, bọn họ đoàn kết mới có thể mau chóng đem nghiên cứu ra thành quả tới, lực đến hướng một chỗ xử. Yên tâm đi, các ngươi còn không tin được ta. An trí viện xua xua tay, hắn lập tức liền đuổi theo miêu thanh ngọc bọn họ, hắn nắm toàn bộ lần này nghiên cứu hạng mục, nhưng không phải đến mọi chuyện theo vào. Hơn nữa hắn còn phải hướng lao thủ trưởng hội báo bọn họ nghiên cứu tiến độ đâu. Miêu Thanh Ngọc này một vội thiếu chút nữa liền cơm cũng chưa ăn thượng, vẫn là thập cửu vương tam sợ nàng bị đói, khẩn cấp tiêu đỉnh mặc kệ nói như thế nào, Miêu Thanh Ngọc bây giờ còn nhỏ, cũng không thể rơi xuống tật xấu, nhưng nàng vẫn là ở viện nghiên cứu công tác đêm nay, trở lại thẩm ra đều đã mau 12 giờ, mệt đến không nghĩ nói chuyện, nằm xuống liền ngủ, chờ ở phòng tối nghỉ ngơi tốt, lại bắt đầu học tập Nàng cảm thấy cứ như vậy đi xuống không được, này đó nghiên cứu muốn hoàn thành còn phải muốn thật dài một đoạn thời gian nếu là mỗi ngày đi trường học đi học nàng là liền ăn cơm thời gian đều không có nghĩ tới nghĩ lui Miêu Thanh Ngọc vẫn là tính toán thỉnh một đoạn thời gian giả nàng chính mình cũng có thể học tập đến lúc đó khảo thí quá quan là được ngươi muốn thỉnh nghỉ dài hạn Hứa Giáo Thụ nghe xong nàng ý đồ đến kinh ngạc không thôi lúc này mới chính thức khai giảng ngày thứ ba nàng còn không có thượng xong sở hữu lao sư khóa đâu phần 122 Miêu Thanh Ngọc đối Bởi vì ta công tác cùng học tập tạm thời có xung đột, công tác bên kia không thể dừng lại, học tập ta có thể tự học, cho nên chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, đây là ta đơn vị lãnh đạo cho ta khai chứng minh. Tối hôm qua nàng làm ra quyết định hảo, khiến cho thập cửu vương tam cho nàng đi làm chuyện này, nàng có công tác đơn vị, tự nhiên chính là đi tìm an trí viện viết chứng minh. An trí viện dễ nói chuyện thật sự, biết nàng sẽ không chậm trễ việc học, nghiên cứu tuy rằng chính bắt đầu, nhưng cũng là mấu chốt thời kỳ, cũng liền đồng ý. Hứa giáo thụ tiếp nhận nàng đưa qua công tác chứng minh, nhìn đến quân khu viện nghiên cứu con dấu, còn có An Trí Viễn ký tên khi, kinh ngạc kinh, quân khu viện nghiên cứu cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể đi vào, có thể tiến người đều có vài phần năng lực, hơn nữa xin nghỉ này đó cũng không phải là dễ dàng có thể khai, hứa giáo thụ liền có bằng hưu ở quân khu viện nghiên cứu làm nghiên cứu, hắn biết An Trí Chí Viễn chính là viện nghiên cứu sở trường, sở trường tự mình ký tên đồng dấu, vậy. thuyết minh miêu thanh ngọc hiện tại làm công tác không đơn giản ngươi có thể bảo đảm đến lúc đó các khoa thành tích không rơi hạ tuy rằng biết này giả khẳng định muốn phê chuẩn nhưng hứa giáo thụ vẫn là đau lòng a hạt giống tốt thân phụ trọng trách nhưng việc học cũng không thể hoang phế ai có thể bảo đảm miêu thanh ngọc nhất định có thể học giỏi đâu hứa giáo thụ liền sợ miêu thanh ngọc chuyên tâm công tác bỏ qua việc học có thể bất quá vũ khống chờ đến kỳ trung khảo thí ta sẽ chứng minh ta sẽ không rơi xuống công khóa nếu là không đạt tiêu chuẩn học bù hoặc là lưu ban ta đều nhận miêu thanh ngọc cũng cảm thấy chính mình này yêu cầu rất tùy hứng nhưng không có biện pháp nàng vẫn là lựa chọn chính mình phương thức chiếu cố công tác cùng học tập đi hứa giáo thụ tự nhiên là sẽ không hỏi nàng đang làm cái gì hắn mới khẳng định là quốc gia cơ mật nhưng hắn còn ở do dự trước sau không dám lập tức đồng ý cái này giấy xin nghỉ bởi vì miêu thanh ngọc xin nghỉ tới khi nào cũng không có cụ thể viết rõ hắn cũng lạc không giới bút ta tìm hệ lãnh đạo hỏi một chút chuyện này ngươi xin nghỉ như vậy trường cho dù ta là chủ nhiệm lớp cũng không thể lập tức cho người phê giả hứa giáo thủ cuối cùng chỉ có thể như vậy cùng miêu thanh ngọc nói tuất ta đây đi trước đi học phiền Toái hứa giáo thủ. chờ miêu thanh ngọc đi rồi hứa giáo thụ nghĩ nghĩ sáng nay thượng hắn không có an bài đi học liền ra cửa tìm hệ chủ nhiệm nói nói miêu thanh ngọc sự miễn cho đêm dài lắm ngộng kết quả hắn vừa đến cửa lê chủ nhiệm vừa lúc từ bên trong mở cửa ra tới lao hứa có việc đợi chút lại nói ta phải đi mở học khẩn cấp an bài người đi trước vội à ta đi trước lê chủ nhiệm vội vội vàng vàng rời đi thực mau liền biến mất không thấy lê chủ nhiệm cảm thấy phòng hội nghị lớn thời điểm bên trong đã mau ngồi đầy người hắn đi qua đi chính mình vị trí ngồi xuống cùng phụ cận đồng sự chào hỏi trong trường học mặt có chuyện gì như thế nào phía trước một chút tiếng gió cũng không thu đến người cũng là ta nghe nói làm máy tính bên kia hai ngày này động tĩnh không nhỏ hình như là thu được cái gì tiếng gió Chẳng lẽ phía trên muốn chi ngân sách cấp máy tính bên kia? Vẫn là đầu to. Cẩn thận nhìn một cái, cũng không phải toàn giáo người đều lại đây, những cái đó văn khoa loại nhưng không ai tham gia. Bọn họ trong lòng suy đoán, đem người thông chi lại đây láo hiệu trưởng ở người đến đông đủ sau, cũng không nói gì thêm vô nghĩa, trực tiếp đã nói lên lần này hội nghị trọng điểm. Quốc gia ở tuyển nhân xâm cùng tiến cái này nghiên cứu, chúng ta kinh thành đại học một ít phòng thí nghiệm cũng sẽ hứng lấy một ít nghiên cứu hạng mục, đều phải thêm bảo mật hiệp nghị. Nếu là có học sinh có thể bồi dưỡng, cũng có thể mang theo, nhiều rèn luyện hạ bọn họ. Lao hiệu trưởng không cần nói rõ, đang ngồi các vị đều biết là chuyện như thế nào, chính là bởi vì quốc gia hiện tại thiếu người, mà kinh thành đại học lại là cả nước đỉnh cấp học phủ, cái này quan trọng nhiệm vụ nhưng không phải rơi xuống bọn họ trên đầu. Chương 77 Chuyện này đã xác định, Lao hiệu trưởng chính là thông chi tương quan viện hệ lãnh đạo phối hợp công tác, lê chủ nhiệm không nghĩ tới cuối cùng còn có hắn cố ý bị công đạo phải làm sự. Sau đó Miêu Thanh Ngọc có điểm hoảng hốt mà tiếp nhận hứa giáo thụ đưa cho nàng giấy xin nghỉ, hứa giáo thụ tâm tình là phức tạp lại có loại khó có thể nói rõ kêu ngạo đi, hắn đối nàng nói, Ngươi nghiêm túc công tác đồng thời cũng đừng quên học tập, không thể rơi xuống quá nhiều. Có cái này giấy xin nghỉ, Miêu Thanh Ngọc là hoàn toàn ở trong trường học đại không được, nàng tâm đã bay đến bên ngoài, bất quá vừa vận này tiết khóa bắt đầu rồi, vẫn là một vị lần đầu tiên thấy lao sư cho bọn hắn đi học, nàng chỉ có thể vững vàng tâm thần, tính toán nghe xong này tiết khóa Ở trong trường học cũng không ai nháo chuyện xấu, Hoàng Nhu ngày đó bị nàng kia một dọa cũng không dám cùng nàng ngồi đến thân cận quá, Miêu Thanh Ngọc là rơi vào thanh tĩnh, nhưng Lý Lâm Lâm cùng Vương Thúy Hồng hai người còn lại là có điểm đã chịu Hoàng Nhu quấy rời, cho nên hai vị cô nương tới hỏi Miêu Thanh Ngọc giải quyết như thế nào. Các nàng hai tốt xấu là ban cán bộ, nếu lựa chọn gánh vác lớp chức vị, phải tận chức tận trách, vì cùng lớp đồng học làm việc, cho nên tuy rằng Hoàng Nhu có điểm thấy không rõ sự thật bộ dáng các nàng cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. tìm lao sư lại có điểm chuyện bé xé ra to, hơn nữa các nàng đều là nữ đồng chí, vẫn là hy vọng có thể giúp được Hoàng Nhu. Các nàng hai cái không biết Hoàng Nhu trải qua, nếu không phải thẩm thái thanh, Miêu Thanh Ngọc cũng chỉ cho rằng Hoàng Nhu chính là kiểu khí tạo tác điểm, nếu thật là như vậy, nàng không lời gì để nói, rốt cuộc Hoàng Nhu là Hoàng Nhu, nàng người thế nào, cùng nàng là không có quan hệ, nhưng là, thiên nàng hiện tại biết Hoàng Nhu làm sự tình. Miêu Thanh Ngọc xem Hoàng Nhu thời điểm, liền vô pháp không mang theo thành kiến, nàng thậm chí xỉ với cùng người như vậy làm đồng học các ngươi hỏi ta ta cũng không có gì biện pháp duy nhất biện pháp chính là làm nàng hảo hảo học tập nàng như vậy có tinh lực tới làm như vậy sự còn không bằng phí thời gian đi hảo hảo học tập vẫn là đi tìm hứa giáo thụ miêu thanh ngọc thiếu chút nữa liền tưởng nói ra cái này hoàng nhu là thế thân nhân ra danh ngạch tới đi học nhưng sắp đến đầu vẫn là nhịn xuống chuyện này cũng không phải là tố giác giả hoàng nhu là có thể hành nếu là nàng thật sự làm Đến lúc đó vị kia thật hoàng nhu lại sẽ gặp phải cái gì đâu Vị kia dám đánh gãy thân mội một chân thân ca có thể hay không làm cái gì Miêu Thanh Ngọc một chút cũng không dám bảo đảm Hảo tâm làm chuyện xấu nhưng còn không phải là một câu sự tình Không phải Miêu Thanh Ngọc muốn làm kỳ thị Thập niên 70 nông thôn vẫn như cũ có rất nhiều không văn minh không đạo đức sự tình phát sinh Nhưng những việc này thường thường khó có thể bẻ xả rõ ràng Thân nhân chi gian sự đặc biệt khó có thể trải vớt rõ ràng Thậm chí pháp luật có đôi khi đều quản không được Miêu Thanh Ngọc trước nay liền không phải một cái lòng nhiệt tình người, cho nên nàng sẽ không ra cái này đâu. Lý Lâm Lâm lắc đầu thở dài, cũng là chúng ta mềm lòng, xem nàng thật sự đáng thương. Vương Thúy Hồng cũng đi theo gật đầu thở dài, nàng cầu làm chúng ta không cần nói cho hứa giáo thụ, lớp trưởng bên kia cũng không chịu, còn có, nàng hôm nay cũng không biết sao lại thế này, luôn là tìm hiểu ngươi theo chúng ta nói gì đó, có điểm thần lẩm bẩm. Tuy rằng hai người bọn nàng đều trải qua quá xuống nông thôn, nhưng bởi vì có trong nhà chiều ứng, Cho nên kỳ thật cũng không như vậy khổ, cũng không trải qua những cái đó hắc cám sự tình, vẫn cứ vẫn duy trì xích tử chi tâm, nhìn đến đồng học gặp nạn, liền tưởng giúp một phen. Ngươi cùng nàng chi gian đã xảy ra chuyện gì? Lý Lâm Lâm thấp giọng hỏi. Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh mà nói dối, không có. Đốn hạ, vẫn là cảm thấy nên nói cho các nàng một tiếng, tuy rằng các nàng cũng mới nhận thức không lâu, nhưng các nàng ngôi tiết khóa đều cho nàng lưu vị trí, ta kế tiếp muốn thỉnh một đoạn nghỉ dài hạn. Trường học bên này khóa tạm thời không dành lo. Xin nghỉ. Là nhà ngươi có chuyện gì sao? Nếu là yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Lý Lâm Lâm cảm thấy Miêu Thanh Ngọc người này khá tốt, cho dù làm ra như vậy đại thành tích, cũng không cao ngạo không nóng nảy, cùng các nàng bình đẳng ở chung, cũng không cần cái mũi xem lời, cho nên nàng thật nguyện ý không ràng buộc giúp Miêu Thanh Ngọc. Vương Thúy Hồng cũng nói, đúng vậy. Tuy rằng ta nhận thức người không nhiều lắm, nhưng trong nhà vẫn là có điểm quan hệ. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ấm áp. Nàng xin nghỉ, các nàng trước tiên muốn giúp nàng, mà không phải hỏi đông hỏi tây, kiếp trước nàng không giao cho như vậy thiệt tình, này một đời trước mắt liền hai người bọn nàng, không có việc gì, chính là muốn thỉnh cái giả, các ngươi không cần vì ta lo lắng, hảo hảo học tập, ta liền tính xin nghỉ học tập cũng sẽ không rơi xuống, yên tâm đi. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy nàng bất quá tới đi học, Hoàng Nhu nói không chừng trộm vui vẻ đâu. Hoàng Nhu còn không biết Miêu Thanh Ngọc thỉnh nghỉ dài hạn sự, từ Miêu Thanh Ngọc nói kia giống thật mà là giả nói. Nàng tâm liền không có yên ổn quá, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, hơn nữa học tập không thuận lợi, nàng lần đầu tiên hối hận đoạt cái này danh ngạch vào đại học. Vốn tưởng rằng vào đại học là có thể trôi chảy hạnh phúc, một mảnh đường bằng phẳng, kết quả đâu, hiện thực quá tàn khốc, nàng quá đến so trước kia ở nông thôn khi còn kém, hơn nữa người nhà còn thúc giục nàng chạy nhanh ly hôn tái giá, cấp trong nhà trợ cấp. Dù sao Hoàng Nhu so Miêu Thanh Ngọc sở tưởng tượng còn muốn sức đầu mẻ chán, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi bang nhân mới là tốt. có bao nhiêu mạnh mẽ liền làm nhiều ít sống chúng ta hiện tại là cùng lớp đồng học không sai nhưng khả năng cũng chỉ có 4 năm duyên phận chờ đến tốt nghiệp sau khả năng đều không gặp được ban cán bộ tận trách là hẳn là nhưng thực rõ ràng chuyện này vượt qua các ngươi chức trách phạm vi đáng thương nàng cũng không phải như vậy làm này hai cô nương cũng mới 20 tuổi xuất đầu bởi vì gia đình duyên cớ khả năng tưởng không phức tạp nhưng khẳng định đã hình thành chính mình một bộ quan niệm miêu thanh ngọc lời nói liền nói đến trắng ra ai ngươi không biết nàng Nàng cùng ta khóc lý lâm lâm vương Thúy Hồng hai người cười khổ không thôi, không dám nói lúc ấy Hoàng Nhu thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy cái này cách nói có điểm quen thuộc, cái này làm cho nàng nghĩ đến nào đó thảo người ghét người, liền không thâm tưởng đi xuống. Các ngươi không có đầu vóc nóng lên, liền nói có thể làm đến đi. Nếu là thật sự xúc động nói, này nhưng khó lường Đương nhiên không có, ta không như vậy hảo hống. Miêu Thanh Ngọc, kia còn hảo. Nhưng Hoàng Nhu ra mặt thật đúng là hậu. nàng không phí cái gì tâm tư ở hoàng nhu trên người muốn phát sinh sự tỉnh sớm hay muộn sẽ phát sinh hoàng nhu người như vậy đắc tội người chỉ sợ không ít miêu thanh ngọc trước mang theo thập cửu vương tam đi số khống cô máy chế tạo xưởng bên kia chủ yếu là dọn đồ vật đi quân khu viện nghiên cứu thuận đường nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ đến địa phương thời điểm nghe nói hách xưởng trưởng đang ở phân xưởng bên trong công tác nàng liền không đi quấy giày dứt khoát đi trước thu thập chính mình đồ vật sửa sang lại chính là nàng phía trước động quá dùng quá đồ vật Vô dụng quá liền còn cấp trong xưởng, rốt cuộc nàng hiện tại là quân khu viện nghiên cứu chính thức công nhân, ở chế tạo xưởng bên này nhưng không chiếm cái gì tên tuổi, đương nhiên không thể tiếp tục dùng nhân gia đồ vật. Đồ vật sửa sang lại hảo, còn làm vương tam dọn đến trên xe, miêu thanh ngọc ngâng lên đồng hồ nhìn nhìn, hôm nay chế tạo xưởng tựa hồ không có việc gì, nếu không nàng đi trước viện nghiên cứu bên kia. Đang muốn như vậy làm thời điểm, hách xưởng trưởng vội vàng đuổi lại đây, dừng lại sau, trên trán đều là hãn, miêu sư phó. ngươi đây là phải đi nếu là không đội chờ một chút hôm nay trong xưởng tới mấy nhóm người lại đây học tập ta an bài bọn họ công tác đâu ngày hôm qua miêu thanh ngọc không có tới không lâu lúc sau hách xưởng trưởng phải đến tin tức nói là quân khu viện nghiên cứu an sở trưởng nửa đường thượng tướng người thỉnh đi rồi hơn nữa thực mau miêu thanh ngọc gia nhập quân khu viện nghiên cứu tin tức liền truyền ra tới hách xưởng trưởng chỉ là hơi chút có điểm đáng tiếc nhưng cũng biết một chỗ số khống cô máy chế tạo xưởng nhưng lưu không được miêu thanh ngọc như vậy tưởng tượng Hách sưởng trưởng cũng không dối dám, miêu thanh ngọc là muốn đi theo cái này hạng mục, về sau giống nhau có thể có hợp tác cơ hội, bọn họ xưởng cùng quân khu viện nghiên cứu cũng là có hợp tác, nên vô cùng đau đớn chính là mặt khác viện nghiên cứu. Xa xa, hách xưởng trưởng nghĩ nghĩ nói, phía trước có miêu sư phó cho chúng ta chỉ đạo, cho nên trong xưởng tốc độ là thực mau, mặt sau gặp phải nan đề, tuy rằng gian nan cũng rốt cuộc có thể chính mình giải quyết, hai ngày này đụng tới vấn đề còn có thể giải quyết, quá hai ngày khả năng vẫn là muốn phiền thoái ngươi. vậy các ngươi đến lúc đó gọi điện thoại qua đi quân khu viện nghiên cứu bên kia tìm ta đi ta lúc sau sẽ ở nơi đó làm nghiên cứu không cần hai đầu qua lại chạy trốn quá thường xuyên miêu thanh ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra hách xưởng trưởng bọn họ đây là cùng nàng phương tiện nếu không phải sợ bị nghe trộm điện thoại chúng ta nhưng thật ra có thể dùng điện thoại tới liên hệ cũng không cần miêu sư phó ngươi cực cực khổ khổ chạy tới chạy lui thật là muốn phiền thoái ngươi Hách xưởng trưởng gần nhất được đến về miêu thanh ngọc tin tức nhiều cũng càng thưởng thức nàng Tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ đã xuất hiện, ký chủ hay không hiện tại xem xét. Học bá hệ thống thình lình nói chuyện. Miêu Thanh Ngọc ở trong đầu trả lời nó, đợi chút. Trong lòng lại âm thầm tưởng, vì cái gì đột nhiên lại có tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Số khống cố máy còn không có xong đâu. Phần 123 Bất quá tuy rằng trong lòng loạn loạn, lại không ngại ngại Miêu Thanh Ngọc trả lời hách sưởng trường. Đây là ta nên làm, hách xưởng trưởng đừng nói phiền thoái không phiền thoái. Do dự một lát, nàng hỏi. lần này là có rất nhiều người đều tham dự vào được. hách xưởng trưởng gật đầu, đúng vậy, phàm là cùng số khống cố máy nhất lên quan hệ đều tới, người nhiều lực lượng đại, mặt trên mệnh lệnh chính là trước tập trung lực lượng nghiên cứu hảo số khống cố máy, Kỳ thật chủ yếu là bởi vì miêu sư phó ngươi nghiên cứu ra tới kỹ thuật có rất lớn khả năng làm ra tới, liền trong xưởng gần nhất đã hoàn thành những cái đó đã cho thực tốt đáp án, ta cho rằng mặt sau đều có thể thực hiện, trong xưởng đại gia cùng ta là một cái ý tưởng, liền liên danh cấp lão. thủ trưởng viết một phong thơ hy vọng được đến lớn nhất duy trì cả nước có không ít cao giáo cũng bị điểm danh tham dự tiến vào còn có miêu sư phó ngươi liền đọc kinh thành đại học ta chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến cái này lĩnh vực nên đón hoàn toàn mới diện mạo miêu thanh ngọc nuốt hạ nước miếng nàng có điểm đoán được hứa giáo thụ vì cái gì như vậy nhanh nhẹn mà phê chuẩn nàng giấy xin nghỉ nguyên lai kinh thành đại học cũng tham dự vào được cũng là làm cả nước cao đẳng học phủ lại là ở kinh thành kinh thành đại học có thiên nhiên ưu thế có thể nhanh như vậy tiếp xúc mới nhất kỹ thuật là không có nghi vấn ít nhiều ngươi nếu là không có ngươi đưa tới kia mấy đại dương tư liệu liền không có hiện tại tập trung lực lượng làm đại sự hách xưởng trưởng ngày thường lời nói không nhiều lắm nhưng đối với miêu thanh ngọc hắn liền có thể nói nhiều như vậy người một nhiều lên chúng ta tiến độ chỉ biết càng mau bởi vì công tác sẽ phân đến càng thế ngươi yên tâm không cần lâu lắm ngươi là có thể nhìn đến chúng ta dùng tới mới nhất kỹ thuật miêu thanh ngọc vượng vượng hồ hồ mà rời đi chế tạo xưởng Lên xe còn có điểm lơ lâng, lâng vẫn là học bá hệ thống lạnh băng thanh âm văng lên, mới đánh thức nàng. Đợi chút không phải mặt chữ ý tứ, vẫn là buổi tối về nhà lại xem đi, phải làm cái này cưỡng chế nhiệm vụ ít nhất đến chờ đến ta làm xong vũ khí đồng hồ nộp lên đi lên mới được, huống chi ta còn tính toán trong khoảng thời gian này buổi tối đều dùng để học tập năm nhất tri thức. Miêu Thanh Ngọc xoa xoa cái chán, hệ thống thật đúng là sẽ tìm việc cho nàng làm, nàng vội đều vội đã chết, mỗi ngày liền đi ra ngoài chơi thời gian đều không có. Đáng thương nàng vẫn là chính trực thanh xuân niên thiếu thiếu nữ, mới 17 liền phải bị áp bức. Lại nói tiếp, nàng đi vào kinh thành nhiều như vậy thiên, một ngày đều không có đi ra ngoài chơi qua, vốn dĩ nàng còn có cái kế hoạch mau chân đến xem thời đại này quốc gia thủ đô, đặc biệt là kéo cờ, nàng vốn định chính mình muốn đi xem, đến lúc đó miêu mẹ bọn họ lên đây, nàng liền có thể lánh bọn họ qua đi. Hệ thống, ngươi không cảm thấy ta hiện tại yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo chơi sao? Bất luận dài ngăn cái loại này. Miêu Thanh Ngọc kiếp trước căn bản không có thời gian cũng vô tâm tình ngoạn nhạc, nhưng này một đời, nàng là có cơ hội, hơn nữa nàng cũng rất muốn. Một người nhân sinh chỉ có học tập khả năng có là thú, nhưng trọng sinh sau Miêu Thanh Ngọc không như vậy cảm thấy, nàng chính là muốn học tập ngoạn nhạc đều có, bằng không nàng đều phải đến áp lực. Hiện tại nàng như vậy nỗ lực, chính là bởi vì muốn đem chính mình chỉ số thông minh soát đi lên, giai đoạn trước vất vả một chút nàng có thể tiếp thu, nàng cũng vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng nàng đến cùng học bá hệ thống nói tốt. Nàng cả đời này nhưng không đều là như thế quá, tổng không thể dưỡng thành thói quen. Nghỉ ngơi là vì càng tốt đi tới, những lời này không có sai đi. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy hệ thống bị nàng thuyết phục, tiếp tục nói chính mình đạo lý. hoặc ba hệ thống, ký chủ ngài ở phòng tối không có nghỉ ngơi tốt. Nếu không phải thập cửu vương tam liền tại bên người, Miêu Thanh Ngọc đều tưởng hướng lên trời phiên một cái đại bạch mắt, nàng lời nói thấm tiếng nói, có, ta có nghỉ ngơi tốt, nhưng phòng tối cùng thế giới hiện thực là bất đồng. Ở trong phòng tối chính mình chơi quá ngốc, luôn là một người ngốc, sẽ buồn ra bệnh tới, người vẫn là muốn cùng người giao lưu. Ngươi xem, ta hiện tại giao hai vị tân bằng hữu, đều cảm thấy sinh hoạt tăng thêm nhiều hai mặt sán lạn sát thái, ta là cái người bình thường. Đương nhiên yêu cầu bình thường sinh hoạt, cũng yêu cầu bình thường giao tế cùng giải trí. Nàng hôm nay thế tất muốn cùng học bá hệ thống bẻ xả rõ ràng. cưỡng chế học tập nhiệm vụ tùy thời chờ đợi chung, ký chủ tiếp thu tức vì bắt đầu. Hư hư, hệ thống đây là lâm trận đào thoát. miêu thanh ngọc cũng không tức giận dù sao cái này cưỡng chế học tập nhiệm vụ nàng là sẽ không nhanh như vậy cờ lạc mở miêu đồng chí tới an trí viễn đang theo người ta nói cái gì quay đầu nhìn đến miêu thanh ngọc lập tức dừng lại nói chuyện với nhau cùng người ta nói hai câu liền hướng miêu thanh ngọc bên này đi tới làm miêu thanh ngọc đi theo hắn cùng nhau hướng bên trong đi bên cùng nàng nói chuyện miêu đồng chí ngươi làm ra này đó thành tích có hay không nghĩ tới hướng nước ngoài những cái đó đỉnh cấp tập san gửi bài ngươi biết Ta đã xem qua ngươi đưa tới viện nghiên cứu những cái đó tư liệu. Nói thật, những cái đó tư liệu hoàn toàn có thể trực tiếp phân cách thành rất nhiều phân luận văn gửi đi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ bị đỉnh cấp tập san tuyển dụng. An Trí Viễn đột nhiên cùng Miêu Thanh Ngọc nhắc tới cái này đề tài, tự nhiên không phải không có nguyên do. hắn ngày hôm qua ở Lão Thủ trưởng có dành thời điểm qua đi thấy một chuyến, chủ yếu là nói Miêu Thanh Ngọc cá nhân tình huống, nhân tiện máy tính nghiên cứu tiến độ, không thể tránh miễn mà liền nói đến Miêu Thanh Ngọc có nghĩ nổi danh thế giới sự. Tuy rằng điều tra biểu hiện Miêu Thanh Ngọc cũng không có cấp nước ngoài bất luận cái gì tập san đầu quá luận văn. Tuy rằng Miêu Thanh Ngọc không có đầu quá bản thảo, cũng thực cái quốc, nhưng là, ai cũng không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Đặc biệt nàng hiện tại còn chỉ có 17 tuổi, tư tưởng còn chưa hoàn toàn thành thủ, thế giới quan đang ở hình thành giai đoạn. Nhưng người thiếu niên ý tưởng luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, giống như còn có cái gì phản nghịch kỳ linh tinh. Quốc gia nhưng không phải phải cẩn thận che chở này cây cây non khỏe mạnh trưởng thành. bảo đảm làm nàng trưởng thành lại chuyên lại hồng tiểu bạch dương quốc gia vốn định phái một vị chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây bảo hộ miêu thanh ngọc thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành nhưng cái này cách làm lại có không ổn cuối cùng vẫn là làm an trí với tới mặc kệ nói như thế nào hắn thân là miêu thanh ngọc người lãnh đạo trực tiếp quả cái này là không có vấn đề miêu thanh ngọc không biết sau lưng có không ít người vì nàng giàu thúi ruột nếu là đã biết nàng khẳng định muốn nói đừng hạt bận việc nàng là hồng kỳ hạ lớn lên hoa hạ người Tiểu học khi cũng là thường xuyên mang khăn quàng đỏ, vẫn là đội thiếu niên tiền phong viên đâu, hơn nữa nàng đã thành nhân, tam quan sớm đã hình thành, nàng chính mình cũng không nghĩ sửa, liền cảm thấy khá tốt, cũng không thai họa đến ai, cứ như vậy không tồi. Lúc này nàng nghe được gan sở trưởng nhắc tới luận văn, đầu óc vẫn là ngốc đầu, cấp nước ngoài những cái đó quyền ủy tập san gửi bài. Không nghĩ tới, nàng là thật sự không nghĩ tới, hoàn toàn không có cái này ý thức, nàng kiếp trước đại học nhưng thật ra nghiêm túc viết quá luận văn tốt nghiệp. nhưng cũng không tới bước lên cái gì tập san nông nỗi, ở đạo sư cùng học viện nơi đó thông qua là được, sau đó hoa tâm tư viết luận văn đã bị nàng ném ở đáy hòm tích hồi không bao giờ gặp lại thiên nhật, rốt cuộc nàng lại không phải cái gì học thuật hình nhân tài. Kiếp trước không trải qua quá như vậy độ cao, nay một đời có năng lực, miêu Thanh Ngọc cảm thấy không cần đi gửi bài, nàng lại không cần đạt được nhân gia nhận đồng, muốn thế giới nổi danh cũng không cần như vậy phiền thoái, nàng nếu tưởng. Đến lúc đó hoàn toàn có thể ở bán sinh sôi chai nước trên có khắc thượng tên nàng thậm chí là chân dung, rốt cuộc đầu chọc là toàn thế giới người đều buồn rầu sự tình. Về sau đại gia áp lực chính là càng ngày càng nhiều hì hì. An sở trưởng, ta không nghĩ tới, ta cũng không cần gửi bài, càng không cần ở học thuật giới nổi danh miều thanh ngọc nghĩ nghĩ, hơn nữa này đó tư liệu trước mắt là không thể tiết lộ đi ra ngoài đi. Cho nên liền tính nàng thật sự có tâm tư gửi bài, quốc gia cũng sẽ không cho phép, có câu nói nói như thế nào tới. Nhà khoa học là có biên giới. An trí Viễn hô hấp một đốn, sau đó thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, người đưa tới tư liệu phi thường chân quý, hiện tại là không thể tiết lộ đi ra ngoài, khả năng chờ đến về sau, tên của ngươi mới có thể vì thế nhân biết. Hắn không nghĩ tới miêu thanh ngọc thế nhưng như thế thẳng thắn thành khẩn cùng thản nhiên, đứa nhỏ này trí tuệ là bao nhiêu người so ra kém. Quốc nội học thuật giới có như vậy nhiều người muốn ở Quyền uy tập san thượng đăng bài viết, nhưng nàng lại không có ý nghĩ như vậy. Chơi liên chơi đi. Ta lại không thèm để ý. Miêu thanh ngọc tùy ý mà xua xua tay, ám chọc chọc tưởng, nàng để ý chính là tiền trinh, mà không phải không thể ăn uống thanh danh. Đương nhiên, ở nàng sau khi chết công bố cũng không có gì, có lẽ nàng còn có thể tại tương lai xuất hiện ở mộ mộ sách giáo khoa thượng đâu, sướng lên mây a An trí viễn bị nàng ngắn ngủn một câu cảm động đến nói không ra lời, hắn hoan hoãn, thanh âm có điểm ếch, miêu đồng chí, ngươi tư tưởng thật cao thượng, ta phải hướng ngươi học tập, quốc gia đúng là yêu cầu người nhân tài như vậy. Ta thực xem trọng ngươi, thỉnh ngươi không ngừng cố gắng, lại sang thành tích. Miêu Thanh Ngọc. Nàng, tư tưởng cao thượng. Không không không, An Sở trưởng này hiểu lầm là thật sự lớn. Nàng tư tưởng chỉ có 61, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. mươi 78. Miêu Thanh Ngọc xoa xoa mồ hôi, chột dạ mà nghe An Sở trưởng kích động khích lệ, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Nàng lại không thể giải thích nàng căn bản không thèm để ý cái này hư danh. Phòng trưng nàng liền tính giải thích, An Sở trưởng cũng sẽ không tin tưởng.